phép tác quyền hành là thần c ă n cơ phép tác quyền hành số lượng càng nhiều chất lượng càng cao thần lực lượng liền càng thêm cường đại bởi vậy thần thường thường thần kiêm nhiều trước trưởng quản nhiều loại phép tác quyền hành tượng trưng lực lượng lan ninh cũng giống như vậy nhưng lan ninh không giống với thần thần phép tác quyền hành là hắn nhóm tu luyện được tới nguyên vốn là một cái lẫn nhau chống đỡ lẫn nhau dựa vào hệ thống lan ninh đây hắn phép tác quyền hành là do phong cách chiến đấu diễn sinh tuy rằng cũng bị hắn nắm trong tay tính là hệ thống hiện tại tan vỡ hủy diệt những thứ này phép tác quyền hành cũng sẽ không tiêu thất nhưng hắn nhưng không cách nào đem những thứ này phong cách chiến đấu diễn sinh quyền hành dung hợp lại cùng nhau xây dựng thành một cái lẫn nhau chống đỡ lẫn nhau dựa vào hệ thống các hạng phong cách chiến đấu diễn sinh ra phép tắc quyền hành là độc lập đơn độc Bằng không lấy hắn hiện tại nắm giữ phép tắc số lượng quyền hành chất lượng làm sao có thể còn cực hạn tại trung vị thăng hoa đến địa vị cao hoàn toàn không là vấn đề chính là chủ vị đều có vài phần khả năng lan ninh đã nếm thử đem các phong cách phép tắc quyền hành dung hợp kết quả lại phát hiện cái này rất khó làm được bởi vì chút phép tắc quyền hành là do các phong cách chiến đấu diễn sinh Phong c c á tuy rằng lan à m nếu như l anh muốn dung t cũng u y không có vì vậy bông tha thực nghiệm nhưng con đường này vẫn là không có biện pháp đi thông thẳng đến trước đẳng cấp nhảy vọt thu được xong tú cái này trước nghiệp năng lực Hắn mới hoàn thành các hạng phong cách chiến đấu cùng các hạng phép hành hợp. nhắc chính chức nghiệp tắc cùng quyền dung Đáng song này năng lực, cũng mới tới cái là, tú các các lực, đấu không phải hệ thống t r ự chỉ tiếp quán trú quản c o cho hoàn Lanning, lực, mà là Lanning cung cấp một cái phép tắc dung hợp phương pháp, từ chính hắn tự mình đi thi hành, đi nắm giữ, đi hoàn thành. Không tiếp hiệu cái đi thi đi giữ, đi trực một tắc từ tự có cấp c phép hợp pháp, h mà là song tú tuyệt đại bộ phân chức nghiệp năng lực đều là như thế này bao quát kỹ năng học tập chỉ bất quá trước không có đề cập mà thôi đây cũng là lan ninh như vậy tín nhiệm hệ thống một nguyên nhân hắn lực lượng là hệ thống ban cho không sai nhưng cái này giao cho cũng không phải thần ở giữa cái loại này chủ tớ phụ thuộc giao cho hắn có tự tin dù cho hệ thống hiện tại ra vấn đề thậm chí tiêu thất hắn lực lượng cũng sẽ không bị t ấ c đoạt đừng nói hắn ngay cả sẽ l ã nạ cờ gì tìm những thứ này trợ thủ các nàng lấy được phong cách chiến đấu cùng phong cách kỹ năng hoàn toàn thuộc cho các nàng tự mình la ninh liền làm qua như vậy t h ử nghiệm hủy bỏ sẽ l ã nạ các nàng trợ thủ thân phận thu hồi nàng trên người chúng chi nhánh hệ thống nhìn nàng một cái nhóm kế thừa phong cách chiến đấu cùng chiến đấu kỹ năng có thể hay không tiêu thất kết quả biến mất chỉ có chi nhánh hệ thống kinh nghiệm quay về hủy bỏ trợ thủ thân phận sau đó các nàng chém giết quái vợt sẽ không còn là lan ninh cung cấp kinh nghiệm cùng danh vọng nhưng các nàng lấy được lực lượng cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì như trước có thể sử dụng kế thừa tại lan ninh phong cách chiến đấu cùng các hạng kỹ năng từ một điểm này là có thể nhìn ra lan ninh cùng hệ thống quan hệ không phải là thuộc thần cùng chủ thần quan hệ đương nhiên có thể là hệ thống cố tình chế tạo như vậy biểu hiện giả dối nhưng so với như vậy âm lưu luận lan ninh còn là cùng khuynh hướng ánh sáng một điểm mỹ khá một chút suy đoán kéo xa trở lại chính đề phong cách song tú cho lan ninh cung cấp phép tắc dung hợp phương pháp nhưng phương pháp này có nhất định cực hạn đầu tiên nó dung hợp không phải là mãi mãi dung hợp thứ nhì tối đa chỉ có thể dung hợp hai loại phép tắc tối thiểu hiện nay là như thế này dù vậy song tú phép tắc dung hợp cũng có thể tăng cường mạnh lan ninh sức chiến đấu nếu như lại thêm phong cách hệ thống ở ngoài ma hóa thức tỉnh lan ninh tối đa có thể dung hợp ba đại pháp tắc lực lượng cái này là tuyệt đối chất biến tăng trưởng tuyệt đối chất biến tăng lên cũng là lan ninh dám cùng cao vị thần chi đánh một trận thậm chí chiến thắng chủ yếu vô liếng bởi vì cao vị thần chi trình độ chính là như vậy siêu p h à m truyền kỳ nắm giữ phép tắc hạ vị thần chi nắm giữ quyền hành trung vị thần chi đem cùng thuộc quyền hành tương dung xây dựng quyền hành tiểu hệ thống cao vị thần chi đem bất đồng hệ thống tương dung lấy tự thân nắm giữ chủ yếu phép tắc làm trụ cột xây dựng phép tắc cơ bản hệ chủ vị thần tại phép tắc cơ bản hệ trên sáng tạo thế giới tổng thể hệ có tại bên trong đại thế giới sáng tạo một cái tiểu thế giới chúa tể một cái tiểu thế giới năng lực trí cao thần tắc có thể dung nạp vô số tiểu thế giới trở thành ban sơ nguyên thủy một có ở trong hỗn độn khai sáng một cái đại thế giới chúa tể một cái đại thế giới năng lực Chí cao trên, hiện nay còn không có trí cao trên trung vị thần c h i quyền hành tiểu hệ thống nhất định phải từ ba phần cùng thuộc quyền hành dung hợp xây dựng cao vị thần c h i phép tắc cơ bản hệ nhất định phải từ ba đạo cấu thành quyền hành hệ thống không cùng thuộc về phép tắc xây dựng phong cách song tu cùng ma hóa thức tỉnh phối hợp là thuộc về phép tắc cơ bản hệ dung hợp bởi vì lan n i n h mỗi hạng phong cách chiến đấu phép tắc lực lượng đều đã tạo thành quyền hành tiểu hệ thống thành tựu bất hủ cho nên hiện nay lan n i n h chiến lược toàn bộ khai hỏa trạng thái mạnh nhất tuyệt đối không thua bình thường cao vị thần tri thậm chí so với bình thường cao vị thần tri còn cường hắn hơn bởi vì hắn có nhiều chủng tổ hợp nhiều loại biến hóa bình thường cao vị thần chi phép tắc cơ bản hệ cấu thành sau đó liền vững chắc nhất định phải lấy một phép tắc làm thể hệ chủ yếu hạch tâm lan ninh sẽ không có cái này hạn chế hắn có thể tùy tiện tổ hợp bất kỳ biến hóa nào nghĩ muốn những cái gì hạch tâm liền muốn những cái gì hạch tâm người giết chóc lực đạt được thăng hoa chính thức bước vào trung vị bất hủ lĩnh vực người thu được bị chủ động quyền hành kỹ năng giết chóc trảng quyết giết chóc trảng quyết kiếm thánh là giết chóc hóa thân giết chóc ý chí giết chóc chúa tể tập trung một mục tiêu khởi động sát lục pháp tác lực lượng nòng cốt đ ố i hắn tiến hành chém giết phán quyết như phán quyết thành công là trực tiếp chém giết mục tiêu bao quát nhưng không giới hạn trong huyết đ ụ c linh hồn sinh mệnh cùng khái niệm trảng quyết kiếm thánh phong cách phần thứ hai quyền hành hệ thống có kinh khủng nhất lực sát thương tương đương với phép tác tử vong bên trong chết ngay lập tức chỉ cần phán định thông qua tức khắc chém giết t nơi đây giết cùng chết giống nhau không là một loại phương thức một loại quá trình mà là kết quả thành lập kết quả đã định hiện thực giết lao đi huyết đ ụ c lao đi linh hồn lao đi sinh mệnh tất cả cùng khái niệm giấu với giết như vậy một cái bị giết mất người hoặc thần đem chết một cách triệt đ ể triệt đ ể không tồn tại thậm chí ngay cả tương quan tài liệu lịch sử ghi chép truyền thuyết thần thoại ký ức ấn tượng cũng sẽ bị lao đi theo thế giới tuyến thượng lao đi giống như từ đầu đến cuối từ xưa đến nay cũng không có một người như vậy hoặc thần tồn tại qua đây chính là trạm quyết giết hiện tại điên cồn vặt mèo hóa thành sắc nhiệt asmu ớt chính là lan ninh c h ạ m quyết mục tiêu cái này c h ạ m quyết uy lực c ự c sự khủng bố phá n định cực kỳ hà khắc nếu là trạng thái bình thường xuống lan ninh đối trạng thái bình thường xuống asmu ớt sử dụng hầu như không khả năng thành công nhưng bây giờ lan ninh là trạng thái bình thường xuống lan ninh a phong cách sông tú ma hóa thức tỉnh lấy giết chóc là chủ yếu hệ tâm ba đại pháp tắc xây dựng mà thành hệ thống cường hãn đến mức nào kinh khủng bừng nào ngươi lấy giết chóc là chủ yếu trung tâm xây dựng đại hình phép tắc hệ thống bởi vì hệ thống hiệu quả ngươi lực lượng pháp tắc tăng cường mạnh cùng thu được dưới đây quyền hành kỹ năng cường hóa không gian vết sát kiên cố tính năng cự phúc tăng cường lại đạt được s á t lục pháp tắc cường hóa phản xạ bộ phận thương tổn xét xử phép tắc cường hóa miên bộ phận thương tổn không gian đa chiều đa chiều chủ thể số lượng t h ê một lại đạt được s á t lục pháp tắc cường hóa làm sâu sắc không gian trôn v ụ i xét xử phép tắc cường hóa tăng mạnh h á c động kết cấu giết chóc chân tổn thương giết chóc thương tổn cự phúc tăng trưởng lại đạt được không gian pháp tắc cường hóa thương tổn đa chiều ánh sạng xét xử phép tắc cường hóa thương tổn đoạt làm sâu sắc phép tắc hệ thống h o ạ tâm các hạng hiệu quả ngoài định mức đề thang ba trăm giết chóc trăng quyết chém giết phán định cự phúc đề thăng lại đạt được không gian pháp tắc cường hóa phong cấm mục tiêu không gian xét xử phép tắc cường hóa t r ạ g quyết phán định tăng thêm tội ác xét xử căn cứ mục tiêu tội ác trình độ đề thăng t r ạ g quyết phán đoán hệ số phép tắc hệ thống h ạ c h tâm các hạng hiệu quả ngoài định mức đề thăng ba trăm phần trăm ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử hồn lực tiêu hao giảm bớt năm mươi phần trăm lại đạt được không gian pháp tắc cường hóa liên tiếp địa ngục thuộc tính đề thăng hiệu quả đề thăng một trăm phần trăm sắt lục pháp tắc cường hóa địa ngục tri hỏa sát thương hiệu quả đề thăng này tăng lên, một trăm h mùa ợt kết quả như thế nào còn dùng nhiều lợi à. ẩm lún vào không gian h á c động bị giết chóc kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa cắn giết hỗn độn vật liền dây r ù a cũng không kịp liền tại một tiếng âm vang nổ bên trong lún vào vĩnh hằng bình tĩnh một tiếng âm vang một tiếng vang thật lớn là phép tắc cùng phép tắc giao phóng phép tắc cùng phép tắc va chạm mà giao phong va chạm kết quả mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 8 8 6 trăm i ệ u năm t t r i ệ u ngoài định mức tăng phúc s á thu được danh vọng tám t r i ệ u năm t triệu 531, ngoài định mức tăng phúc sáu mươi chiến đấu cho điểm à. chiến đấu đánh giá giết gà sao lại dùng đao mổ trâu không huyền n i ệ m chút nào kết quả không huyền n i ệ m chút nào thắng lợi không tiếc đại giới lần gắng sức cuối cùng theo s á c dục hóa thành sắc nhiệt tà s m ù ớt không có cho lan ninh mang đến bất cứ phiền phức gì sẽ ở đó không g i a n trong hát động nhảo đường phố đừng nói hắn chính là chân chính hôn đ ộ n tà thần sắc nhiệt phóng một đạo trung vị cấp bậc phân thân đến đối mặt lan ninh ba đại pháp tác hợp làm một thể tuyệt sát cũng giống như nhau kết quả không có bất kỳ huyền n i ệ m gì ẩm theo hệ thống gợi ý thanh âm hoàn thành nhiệm vụ không gian hác động tự chủ tan vỡ v ạ n vẹo t r ô n vùi không gian tùy theo khôi phục giết chóc phong mang cùng xét xử hỏa diễm đi t ứ tán chỉ còn lại có một thanh thạch phong đại kiếm trôi nổi ở trong hư không thiên khải kiếm tận thế xét xử đây là as mùa ợt duy nhất di lưu cũng là lan linh duy nhất chiến lợi phẩm món đó trung vị dành riêng thần khí sắc dục tay sớm đã bị as mùa ợt là sắc dục chuyển hóa sắc nhiệt đại giới hy sinh hết đây là một cái sáng suốt quyết định ngược lại cuối cùng đều muốn tổn thất cùng với thành địch nhân chiến lợi phẩm còn không bằng tự mình hủy diện tới một cái cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần. đương nhiên cuối cùng mục đích này không có đạt thành cá chết mạng không phá chính là chiến lợi phẩm thu hoạch thiếu một điểm chẳng qua không việc gì chiến lợi phẩm không có có kinh nghiệm cùng danh vọng số lớn kinh nghiệm cùng danh vọng theo s á t dục hóa thành s ắ t nghiệt asmo ợt tương đương với hơn nửa cao vị thần c h i cho nên chiến đấu bình xét cấp bậc cùng chiến đấu cho điểm đều tăng lên không ít cho lan n i n h cống hiến gần mười lăm tỷ kinh nghiệm đều nhanh theo kịp hoàng đạo mười hai c u n g bên trong rẻ ợt phân thân đương nhiên đây không phải là nói asmo ợt có thể cùng rẻ ợ cái này trí cao thần vương so sánh với thật sự là trước đây đối rẻ ợt r ậ n chiến ấ y vã lạc mới là chủ lực lan i n h chỉ là góp vui đi ngang qua sân khấu công lao không nhiều lắm thu hoạch tự nhiên hữu hạn lan i n h nhìn một cái trong hư không tận thế xét xử không có tùy tiện đưa tay mà là quay đầu nhìn phía những thứ kia còn đang r ã y rủa địa ngục các ma chỉ thấy tất cả địa ngục các ma vùi đầu đâm vào trong hư không đem hết toàn lực muốn đột phá cái này bị lan i n h ra cố linh giới không gian giống như từng con chui vào f o r m a t con ruồi lan i n h không với hắn nhóm lợi vô ích nhắc lên thánh ngục chính là chém đừng nói cái gì người vô tội không vô tội đây chính là địa ngục các ma còn là hủy diệt cùng hỗn loạn chấn áp địa ngục các ma toàn bộ giết cũng không tìm tới một cái ngoan hồn nào có cái gì người vô tội thế giới này vừa không có tiểu ác ma bảo hộ hiệp hội cho nên thánh ngục chém xuống kiếm quang đường ngang bao quát trung vị mủ tại bên trong một nhóm địa ngục các ma toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt lúc này đây lan n i n h giải trừ ma hóa t h ứ c tỉnh dùng chỉ là kiếm thánh giết chóc chém giết cho nên những thứ này địa ngục các ma thi thể cũng không bị địa ngục chi hóa đốt chỉ thị như mưa rơi bình thường n h o nhao hạ xuống lan anh khởi động không gian chi lực đem thi thể thu sạch lấy thấy lại hướng cuối cùng một cái may mắn còn tồn tại ác ma không sai còn có một cái người sống sót một cái lan ninh cần người sống sót ô t ổ cái này địa ngục ma long còn ghim ở trong hư không cái mông to đuôi to còn có hai cái móng nuốt điên c u ồ n g bắt di chuyển tốt giống như vậy có thể trợ giúp hắn đột phá không gian chạy thoát lan ninh không với hắn lợi vô ích dùng ma lực bắt lại hắn đuôi to đem đầu này đại mập lòng kéo ra ngoài trở tay vung ra tán cây trên giải quyết sau đó hắn không thèm quan tâm trong hư không trôi nổi tận thế xét xử trực tiếp xoay người lại đến chia ẹo xạ cùng mỏ dịt gẳng trước mặt hướng vô cùng ngạc nhiên ba người nói nói một chút đi chuyện gì xảy ra chia nháy mắt một cái quay đầu nhìn về h o x a h o x a nháy mắt một cái quay đầu nhìn về chia hai tỷ m ộ i kinh ngạc đối lập nhau lan ninh chỉ có mỏ dịt gẳng cấp tốc tiếp nhận rồi cái này rung động hiện thực một thanh sông lên nhảy vào lan ninh trong lòng hai chân quấn lấy hông của hắn song trường treo lại cổ của hắn không nói hai lời chính là một trận nhiệt tình cuồng loạn hôn thậm chí không chút kiên kỵ thâm nhập lên xem hậu phương chệ xạ con ngươi trận, trận phóng đại kinh ngạc thất thần có câu nói là xa cách thắng tân hôn lại thêm t r ư ớ c sinh tử sen kẽ sợ hai cùng tuyệt vọng mọi dịt gẳng c ầ n tâm tình phát tiết cho nên mười điểm nhiệt tình hết sức chủ động xem hậu phương chia cùng xạ vẻ mặt khiếp sợ hồi lâu mới phản ứng được ừ đủ chứ hai tỷ mội một tiếng ho nhẹ một câu l ệ n h ngữ cắt đứt cái này nhiệt liệt dây dưa lan ninh v ô vỗ mọi dịt gằn vai ra hiệu nàng dừng lại nhưng không nghĩ ma nữ này không quan tâm còn là dây dưa không rõ lan ninh bất đắc dĩ chỉ có thể giơ bàn tay lên dám chắc vỗ xuống đi đừng van dội một cái tát để m ọ dịt gẳng thân thể run lên cuối cùng thả lan ninh phun ra đầu lưỡi mị nhãn như tơ nhìn hắn sau đó lại muốn vẫn tiến lên kế tục dây dưa lan ninh chỉ có thể quay đầu đi tránh động tác của nàng đồng thời nói rằng đợi một chút lại làm ừ m được rồi giống bạch tuộc giống nhau treo ở lan ninh trên người m ọ dịt gẳng tuy rằng không phải là rất tình nguyện nhưng nghe lan ninh nói như vậy cũng không có lại hồ đồ xuống tại hắn khỏe môi nhẹ nhàng h ô n một cái sau đó liền vông l ỏ n g xuống nàng xuống tới là xuống nhưng cũng chưa hoàn toàn thả lỏng rất nhanh lại khoác ở lan ninh cánh tay khiến cho lún xuống tại một đôi sung mãn bên trong lại yêu ngạo quay đầu hướng xạ nói rằng giới thiệu một chút nam nhân của ta laninh kẹo xạ chia laninh vượt qua chướng ngại tâm lý giải phóng tự mình thiên tính sau đó ma nữ này là càng ngày càng giống mị ma một cái chuyên đối với hắn độc thuộc về hắn mị ma loại cảm giác này cũng không xấu laninh cười hướng xạ nói rằng xin chào thánh nữ đ i ệ n hạ laninh kẹo xạ cũng tỉnh táo lại nhìn từ trên xuống dưới laninh lập tức nhoẻn miệng cười ta nghe nói qua ngươi lan ninh cũng không thấy được lời này có vấn đề gì vẫn là cười khẽ trả lời là a đúng eo xa gật đầu t h ầ n s ắ c nói thật đời trước thánh nữ đã từng cùng ta để cập qua lan ninh một câu nói trực tiếp để hắn trầm mặc vì sao trầm mặc bởi vì hắn căn bản không biết cái gì đời trước thánh nữ mặt khác cái này đời trước thánh nữ tại thánh đường giáo hội bên trong là một cái rất đ ể tài nhạy cảm bởi vì nàng chính là trước đây tự ý rời vị trí dẫn đến mòn sen mi xeo núi náo động suýt nữa lệnh thánh đường giáo hội hủy hoại chỉ trong chốc lát vị thánh nữ kia nếu như lan ninh nhớ không lầm sớm tại mấy trăm năm trước nàng chính là thánh đường giáo hội t h á n h nữ t ò a chấn mòn sen mi xeo núi truyền kỳ mấy trăm năm trước cũng đã là truyền kỳ thánh đường giáo hội t h á n h nữ cùng lan ninh cái này gần nhất mới lực lượng mới xuất hiện người mới có liên quan gì hoàn toàn không có tối thiểu tại lan ninh trong ấn tượng hoàn toàn không có nhưng nàng vì sao sẽ nhắc tới lan ninh còn là hướng xa người thừa kế này chẳng lẽ lan ninh trong lòng xuất hiện có một luồng rất dự cảm bất hảo ẹo xá lại hoàn toàn không để ý mỉm cười nói nàng nhắc tới ngươi và phụ thân của ngươi lan ninh tuy rằng đã có dự cảm nhưng những lời này còn là để hắn biểu tình có chút đặc sắc một bên chia cũng đầy mắt khiếp sợ thật là lớn bắt quái n h a nhìn lan ninh im lặng diện mạo e o s a khỏe môi nhỏ câu lại là nói rằng lao sư dặn qua ta có thời gian đi gặp một chút các ngươi nhưng ta một mực không phân thân ra được không nghĩ tới hôm nay như vậy nhìn thấy lan ninh chân mày tao lại lao sư e o s a gật đầu lặp lại cường điệu nói lao sư lan ninh thở dài một hơi vậy khá tốt chia mọi gì cẳng hai người lần này đối thoại để cho người ta có chút nghe không rõ bởi vì các nàng cùng không biết người nào đó hào quang sự tích cùng lan n i n h nào đó gtfz lan n i n h cũng không có cùng với các nàng giải thích ý nghĩ trực tiếp chuyển đổi đề tài trở lại trọng điểm đây tột cùng là chuyện gì xảy ra là a ngay này chia thức t ì n h đến đưa mắt nhìn sang n o xạ trong mắt nghiêm túc cùng khẩn trương hỏi đây tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi tại sao muốn phản bội thánh đường cùng giáo hội chia k o xạ xoay đầu lại đón n o xạ ánh mắt tương tự nghiêm túc trả lời ta không có phản bội thánh đường cùng giáo hội chia hai hàng lông mày nhũ chặt cũng không bởi vậy thả lỏng chất vấn vậy ngươi tại sao muốn cùng địa ngục gác ma hợp tác sát hại đi theo ngươi thánh đồ cùng mọi người còn có một vị thánh đường thiên sứ trưởng cái này chất vấn để xạ rơi vào trầm mặc hồi lâu vừa mới giải thích nói rằng đây là bất đắc dĩ lựa chọn cùng hy sinh bất đắc dĩ lựa chọn cùng hy sinh chia nhìn chăm chăm nàng lạnh giọng hỏi có ý tứ e o x ã lại rơi vào trầm mặc hồi lâu mới cho ra trả lời bọn họ tương lai sẽ rơi vào h ắ c á m trở thành đoạn lạc giả nanh vớt không bọn họ đã rơi vào hát á m đã là đoạn lạc giả cái này chia trong mắt khiếp sợ nhìn đ o xạ hẹn i nhiên không có thể hiểu được nàng lời nói này h ằ n nghĩa ẹo xạ tha n g khẽ đảo mắt nhìn phía trong hư không trôi nổi tận thế xét xử giơ tay lên đem triệu hồi thạch phong đại kiếm trở về rơi vào xạ trong tay trừ trước khi đi giải phong thời gian vết dạn thạch phong thân kiếm mặt ngoài lại không thấy được một chỗ tổn thương phải biết vừa rồi nó thế nhưng cùng à s mùa ợt đồng thời chịu đựng lan ninh không gian hác động a cho dù lan ninh mục tiêu không phải là nó giết chóc trảng quyết đối tượng cũng không phải nó nhưng có thể tại không gian kia trong hác động bảo tồn lại không bị thương chút nào cái này vẫn là một cái hết sức kinh người sự tình cao vị thần khí cao vị thần khí đều làm không được cao vị thần khí cùng cao vị thần chi đ ố i đánh dấu lan ninh phép tắc dung hợp xây dựng hệ thống không gian hát động đã vốn có địa vị cao lực lượng dù cho không thể trực tiếp phá hủy một cái cao vị thần khí cũng có thể tạo thành bộ phận thương tổn nhưng này tận thế xét xử đây nó bị thương tổn sao không có hoàn toàn không có liền mặt ngoài tầng kia thạch phong cũng không có p h á tan địa vị cao lực đều không thể tạo thành tổn thương đây là cái gì đẳng cấp thần khí ẻo xã đem thạch phong kiếm cắm xuống mặt đất lại quay đầu hướng chế hỏi ngươi biết đây là cái gì ư cái này chia kinh nghi bất định nhìn thạch phong kiếm là cái gì thiên khải kiếm tận thế xét xử ẹo xạ thì thào một tiếng nói ra lai lịch của nó là ngô vương ban tặng đại quân vũ khí cái gì chia trong mắt khiếp sợ không thể tin tưởng chỉ có lan ninh cùng mọi dịp gẳng thần sắc bình tĩnh không ngoài ý muốn mọi dịp gẳng không ngoài ý muốn là bởi vì nàng sớm biết rằng cái này tận thế xét xử lai lịch lan ninh không ngoài ý muốn là bởi vì hắn đã sớm có suy đoán chuyện trong dữ liệu tự nhiên không đáng ngoài ý muốn khiếp sợ chỉ có chia bị trúng kích ẹo xạ nói ngô vương cùng đại quân là ai còn có thể là ai thánh đường thiên quốc bên trong chỉ có một vị chủ nhân cũng chỉ có một vị đại quân vậy là thánh đường c h i chủ thiên quốc c h a độc nhất chân thần trí cao thượng đế còn có thụ nhất thượng đế ưu ái tụ hàng vạn hàng nghìn quan g huy tại một thân một số gần như tại thần đại thiên sứ trưởng michael ẹo xạ trong miệng n ô vương tức thánh đường trí cao thượng đế đại quân tức michael cho nên cái này tận thế xét xử là thiên quốc c h a trí cao thượng đế ban tặng thiên quốc đại quân quan g vua michael vũ khí h á n tính chất thì tương đương với rẻ ở ban tặng ạ t đệ nạ thần l à chắn ạ hệ g i s là thần trí cao phân cách cho chủ thần quyền hành tận thế xét xử cái này chia minh bạch ở xả ý tứ cũng chính bởi vì minh bạch mới khó có thể tiếp thu làm sao có thể thánh michael là thiên quốc đại quân quan vua t h ủ nhất thượng đế sùng ái cùng tín nhiệm đại thiên sứ trưởng tại thánh đường được hưởng dưới một người trên vạn người địa vị cùng quyền lực hiện nay thánh đường người lãnh đạo cùng người thống trị đã từng sao sớm ánh sáng hôm nay sa đọa đại quân địa ngục cường đại nhất quỷ xa t ă n n g ạ mạn vua lũ sải ở là hắn thân mật vô gian huynh đệ đã từng cùng hắn đặt song song tại chân thần chi phối là thần tà tịch cùng thần hữu tịch về sau lù x Sa a ơ bởi vì ngạo mạn x a đoạn nhắc lên lần đầu tiên thiên sứ chiến tranh hướng chí cao vô thượng chân thần khởi xướng khiêu chiến m a i c ổ còn là đứng ở chân thần một bên sáu lần xuất binh đánh huynh đệ của mình đạt được ba tháng ba bại chiến quả ra sức để bảo toàn thần thống trị cũng là bởi vì này hắn tại thánh đường bên trong được hưởng gần với thần địa vị thánh đường giáo hội tam đại trong thánh địa m g n sen mi xeo núi chính là lấy hắn là chủ yếu tín ngưỡng chủ yếu công vụ mặc dù không so được bị thánh va tì căng cùng giờ dụ xạ lẻm cộng đồng cung phụng thượng đế nhưng ở thiên sứ trưởng bên trong vẫn là trí cao vô thượng vinh hạnh đặc biệt hắn là thượng đế trung thành nhất sứ giả cũng là thượng đế cường đại nhất chiến tướng trưởng quản tứ đại lực lượng thần thánh tức q u a n huy thủ hộ chính nghĩa cùng xét xử đây là thượng đế tự tay phân cách cho hắn quyền hành tuyệt đại bộ phân thời điểm hắn đều đại biểu thượng đế hắn ý chí chính là thượng đế ý chí hắn mệnh lệnh chính là thượng đế mệnh lệnh Tại sao sẽ ở xạ trong tay, còn giúp trợ nàng chém giết thánh thiên trường? rất rõ ràng tâm tình xạ mạch. xạ giúp Chia nói sao sẽ sứ ra, của hoặc Eo ở rõ ràng còn nàng đường không nghĩ không nghĩ minh nàng, nhưng vẫn chém dám lạ à là nói ra trần tướng, ra đây đ i q u â ninh ý chỉ. Ừm. Lan n nhìn một cái eo xạ lại đưa ánh mắt về phía tận thế xét xử hỏi hắn ra lệnh ngươi phản bội thánh đường không phải là phản bội mà là cứu vớt Eo lạ lắc đầu đón lan ninh ánh mắt lời nói âm văn nói cứu vớt thánh đường cứu vớt giáo hội cứu vớt thế giới này được rồi lan ninh núi bay tựa hồ cũng không thèm để ý trong lời nói thố lộ tin tức chỉ hỏi nói thế nào cái cứu vất pháp eo xạ trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn hướng lan ninh nói ra trần tướng thánh đường nội bộ ra một ít chuyện một ít chuyện lan ninh cười hỏi thượng đế thất tung chỉ là một ít chuyện mà thôi hả eo xạ đ ô n g nhiên ngầm đầu không thể tin tưởng nhìn lan ninh thất thanh nói rằng làm sao n g ư ơ i biết thượng đế mất tích cái này không chỉ là nàng chi phối m ỏ diệt gẳng cùng chia cũng bị lan ninh những lời này kinh hủ dọa lan ninh thần sắc như thường đón eo xạ ánh mắt hoảng sợ khẽ cười nói ta đoán đoán cái này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ẹo xạ không thể nào tiếp thu được rất là hỗn loạn giống như thế giới quan bị lật đổ bình thường quả thực rất phá vỡ nhất là đối thánh đường tín đ ổ thượng đế mất tích thượng đế làm sao sẽ thất tung đây chính là trí cao vô thượng duy nhất chân thần a thế giới này không có gì không thể nào có thể hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm nghĩ tìm cho mình điểm kích thích đây lan ninh khẽ cười nói trong giọng nói hoàn toàn không có đối vị này trí cao thượng đế kính sợ có cái gì tốt kính sợ hắn lại không phải là không có chen qua trí cao phân thân hắn có thể đánh không lại nhưng chắc chắn sẽ không sợ tự n h i ê lộ vương không biết tung tích thánh đường tuy có đại quân cùng chư vị thiên sứ trưởng toa trấn nhưng khắp nơi các mặt còn là không thể tránh khỏi xuất hiện vấn đề trong đó nghiêm trọng nhất đúng là trong mây thành lộ xạ trầm giọng nói rằng trong mây thành lan ninh chân mày cao lại hỏi cùng địa ngục rằng cọ tiền đồn ừ m eo xa gật đầu lan ninh cười nói rằng hai vị kia đại thiên sứ trưởng làm phản rồi eo xa một trận trầm mặc tối trung vẫn là gật đầu nói không sai trong ngươi thành là thánh đường tiền đồn t r ạ n g hôm nay đang ở nhân giới phía trên cùng địa ngục h ấ c viêm tiền đồn rằng cọ làm hậu tiếp theo thiên khải thần chiến làm chuẩn bị vì thế thánh đường nhất phương phái ra hai vị trưởng quản tử vong đại thiên sứ trưởng ạ bắt đồn cùng ngắt g ẹ o đối kháng địa ngục nhất phương xả mở cùng lệ vị ả thản hai vị này đại thiên sứ trưởng tọa c h ấ n trong m â y thành đồng thời tiếp quản nhân giới thánh đường giáo hội quyền k h ô n g chế giáo hoàng giáo hoàng còn c ọ i xạ cái này đã từng t h á n h nữ đều muốn nghe theo trong m â y thành mệnh lệnh hiện tại hai vị này đại thiên sứ trưởng dĩ nhiên làm phản rồi thánh đường giáo hội hôm nay nghe ai là thánh đường còn là trong m â y thành là m i c h a e còn là ạ bật đồn có là cái sau vàng không ẹo xạ vị này t h á n h nữ michael ệ thuộc trực tiếp tín đồ cũng sẽ không hung hãn làm phản c ũ n g đạt được m i c h a e hỗ trợ liền tận thế xét xử cái này chủ thần khí lấy vào tay đại thiên sứ trưởng làm phản điều đó không có khả năng lan ninh còn không có lên tiếng khiếp sợ chia liền phát ra nghi vấn không trách nàng không thể nào tiếp thu được bởi vì chuyện này thực sự thật là đáng sợ đại thiên sứ trưởng v ị cùng chủ thần là thánh đường thần hệ trọng yếu lực lượng tổn thất đều không thể nào tiếp thu được hơn nữa làm phản đại thiên sứ trưởng làm phản sự tình thánh đường trong lịch sử chỉ phát sinh qua một lần vậy là lần đầu tiên thiên sứ chiến tranh lấy thần hữu tịch sao sớm ánh sáng lủ s ở dẫn đầu phản kháng thượng đế thánh tử thống trị trận chiến tranh này lệnh thánh đường một phần ba thiên sứ sa đoạn cùng phản loạn thượng đế lủ sợ đầu nhập địa ngục tạo cho hôm nay đoạn lạc thiên sứ bộ tộc cùng địa ngục bảy đại quân chủ bởi vậy có thể thấy được đại thiên sứ trưởng phản bội hậu quả xấu thượng đế thất tung cũng đã mười điểm kinh khủng nếu l à phát sinh nữa đại thiên sứ trưởng phản l o ạ n x a đoạn sự t ì n h chia không dám tưởng tượng thánh đường sẽ biến thành cái gì diện mạo ta biết ngươi không có cách nào tiếp thu ta vừa mới bắt đầu không có cách nào tiếp thu ẹo xạ v ô v ô chia vai cười khổ nói nhưng sự tình chính là như vậy ạ bắt đồn cùng ngắt vẻo còn có trong n g ư ơ thành quân đoàn thiên sứ đều sa đoạn đây là đại quân chính m ù n nói chính m ù n nói la ninh bắt được t e n chốt tin tức hỏi m i c h a e l biết bọn họ xa đoạn. Elsa gật đầu đại đại ứ nhìn g Lan n k h g giải phía h được, o Michael bầu trời vị tia đáng sợ quỷ s a tăng ý đồ cướp đoạt trí cao quyền hành liền tại nhân giới bên trong liền tại thiên khải lúc chương sáu trăm tám mươi tám trần tướng ba l i ê n tại nhân giới bên trong l i ê n tại thiên khải lúc chỗ cùng thời gian lù x i ở muốn tại thiên khải lúc nhân giới bên trong tấn thăng làm trí cao tồn tại đây là một kiện tương đương kinh người sự t ì n h ngoài lan ninh dự liệu hắn nguyên tưởng rằng cái này phía sau là thượng đế tên kia đang làm sự t ì n h không nghĩ tới nhân vật phản diện bột dĩ nhiên là lù x i ở chờ một chút cái này t ộ i hồ cũng không xung đột lan ninh nhãn thần ngưng tụ chuyển đến eo xạ trên người cụ thể là chuyện gì xảy ra cái này còn phải theo n ô vương tiêu thất nói về eo xạ thở dài một tiếng nói rằng tại thánh đường cùng địa ngục từ xưa đến nay kéo dài trong chiến tranh thánh đường một mực chiếm giữ ưu thế địa ngục một mực lọt vào áp chế đây cũng là bởi vì ngô vương tồn tại ừ m laninh gật đầu tán thành các xạ thuyết pháp này thánh đường cùng địa ngục chiến tranh tại mỗi cái hôn đ ộ n tiểu thế giới dung hợp thành vũ trụ đại thế giới thời điểm lại bắt đầu nhưng địa ngục trước sau ở vào yếu thế địa vị bị thánh đường ép tới không thở nổi trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là thánh đường có một vị trí cao thượng đế địa ngục nhưng không có đối ứng với nhau tồn tại trí cao dù cho rất nhiều địa ước rất nhiều hạn chế xuống t i chí cao không thể trực tiếp đ ộ n g thủ hủy diệt một cái đại hình t h ầ n hệ nhưng thượng đế tồn tại còn là để thánh đường ở trong chiến tranh thu được ưu thế thật lớn nếu là không có vị k i a u chí cao thượng đế thánh đường đối địa ngục có thể nói không có bất kỳ ưu thế nào bởi vì thánh đường chủ thần cấp chiến lược sáu cánh đại thiên sứ trưởng số lượng kém xa địa ngục quỷ xa tăng ma vương địa ngục vượt sâu vô cùng vô tận tồn tại rất nhiều quân vương mỗi một vị quân vương đều là cấp bậc chủ thần cường giả thánh đường đại thiên sứ trưởng số lượng vẫn chưa tới những thứ này địa ngục quân vương một phần ba nhưng ở vị t i ê chí cao thượng đế dưới sự ủng hộ Thánh đường đại thiên sứ trưởng nhưng đường đại sứ cục ó thể tự thân không, số lượng là n gấp 3, à không, gấp g địa ngục quân quân muốn đầu, yếu vương lên đánh, xếp xử ác ma quân vương muốn xếp hạng tại ngoại.、Cho、nên, theo chiến tranh sơ khai nhất ban đầu, địa ngục vẫn ở vào sơ đẻ ác Cho theo khai thế. xét xử xếp trứ tại Cục ma địa ở diện này một mực duy trì liên tục đến thiên sứ chiến tranh sao sớm ánh sáng lủ sở phản kháng thượng đế dẫn dắt sáu đại thiên sứ trưởng cùng một phần ba quân đoàn thiên sứ rơi vào địa ngục khai sáng đoạ lạc thiên sứ cùng địa ngục bảy đại quân sau mới tốt chuyển thánh đường cùng địa ngục lực lượng một lần nữa cân đối tiến nhập chiến tranh khá dài dẳng có kỳ dù vậy thánh đường như trước chiếm giữ ưu thế có thể thấy được vị kia trí cao thượng đế sức mạnh to lớn hắn chính là thánh đường thần hệ định hải thần c h â m nhưng bây giờ cái này cây định hải thần c h â m không thấy sẽ dẫn phát vấn đề gì có thể nghĩ kẹo xạ vẻ mặt nghiêm túc nói tuy rằng phát hiện ngô vương đi xa sau đó đại quân đem hết khả năng phong tỏa tin tức nhưng vẫn là không có, có thể giấu giếm được lũ s ả i ở rất nhanh vị này bởi vì ngạo mạn x a đọa đại thiên sứ trưởng liền phát g i á c thánh đường biến hóa mở ra hắn bày ra đã lâu âm u âm u lan n n h chân mày cao lại âm u gì xa đoạn. sa đọa kẹo xạ thần sắc nghiêm túc nói rằng thiên sứ sa đ o ạ n hắc ám tấn t r ư ớ c bảy đại tội hóa thành chín tội lớn bảy đại quân chuyển thành chín đại quân dùng cái này hoàn thành một cái nghi lễ ở thiên quốc nhân giới địa ngục giao hội lúc giúp đỡ hắn bước vào trí cao lĩnh vực thành là chân chính địa ngục chúa tể hắc ám quân vương ừ m lan ninh vất cảm tự định giá chốc lát cuối cùng vẫn hai tay mở ra có thể hay không nói rõ một chút ẹo xạ không còn gì để nói hướng lan ninh giải thích nói rằng cái này tấn t r ư ớ c trí cao nghi lễ nhất định phải thỏa mãn dưới đây mấy cái điều kiện chín tội lớn chín đại quân thiên quốc nhân giới địa ngục giao hội laninh g ậ t đầu cho nên cho nên cái này nghi lễ chia làm b à i bước bước đầu tiên chính là sáng lập chín tội lớn cùng chín đại quân eo xa nói tỉ mỉ nói đồng thời lũ sở không thể tại đây chín tội lớn cùng chín đại quân bên trong hả laninh nhớ mày vậy cũng chỉ có tám cái chẳng lẽ bọn họ còn hủ hóa vị thứ ba đại thiên sứ trưởng cái này thật không có eo xa lắc đầu cười khổ nói tuy rằng chỉ có ạ b ạ t đồn cùng ạt giữa hai vị này tân tấn đại thiên sứ trưởng lọt vào dụ dỗ sa đ o ạ nhưng n hai vị đại thiên sứ trưởng sa đọa là một phần to lớn công tích Đủ để đoạ lạc t h i ê n sứ bộ t ộ cám xuất t hiện người m q u â n vương, lilith trống. n thứ quân vương. n n hỏi, người là ẹo xạ cho ra đáp án nàng là phẫn nộ vua xạ mở thế tử đến gần vô hạn tại quân vương địa vị cao đoạn lạc thiên sứ lúc này đây nàng là địa ngục bảy đại quân sứ giả thành công đem ạ bắt đồn cùng ạt giữa hai vị đại thiên sứ trưởng hủ hóa sa đoạn đã thỏa mãn tấn chức quân vương công tích lan anh bừng tỉnh đại n ộ nguyên lai là nàng h á cám mẫu l i l i thiên sứ chiến tranh ngồi dẫn hỏa thánh tử a đam đệ nhất đảm nhận thế tử nàng vẫn muốn tấn thăng làm địa ngục quân vương lan ninh tại địa ngục thời điểm liền thu được tương quan tin tức nhưng địa vị cao tấn chức chủ vị độ khó rất cao trừ đi phép tắc quyền hành hệ thống xây dựng còn cần hoàn thành một đại sự một hồi công tích lấy thu được tương ứng thần hệ tương ứng thế giới tán thành mỗi một cái thần hệ đều là tại hỗn độn tiểu thế giới sinh ra như hy lạp thần hệ hy lạp thế giới những thứ này hỗn độn tiểu thế giới tại hỗn độn đại ý y trí giới tác dụng d u n g hợp lẫn nhau sáng tạo ra ban sơ vũ trụ đại thế giới mới có tương lai các đại thần hệ quân hùng cùng tồn tại bố cục xuất hiện cho nên các đại thần hệ thần số lượng nhất là chủ thần số lượng là có nhất định hạn chế lấy hy lạp thần hệ uy lực chỉ có thể cho phép một vị trí cao mười hai vị chủ thần nếu là xuất hiện người thứ mười ba chủ thần trí cao quyền hành chắc chắn sẽ bị phân cách hy lạp thần hệ như vậy thánh đường địa ngục cũng không ngoại lệ chỉ bất quá hy lạp cùng thánh đường chủ thần danh ngạch cơ bản đã đầy địa ngục bởi vì không có thần trí cao duyên cớ thu được càng nhiều hơn chủ thần danh ngạch chính là lũ x ở cùng bảy đại quân gia nhập sau còn có mấy cái ghế mấy cái chỗ trống nhưng muốn thu được cái này quân vương ghế bộ túc bị sa tăng chỗ trống cũng không phải chuyện dễ nhất định phải là địa ngục làm ra công hiến thu được đầy đủ công tích lý, lý lực lượng đã đến gần vô hạn tại quân vương phép tác quyền hành hệ thống xây dựng sơ bộ hoàn thành thiếu sót duy nhất chính là công tích chỉ cần thu được đầy đủ công tích nàng là có thể tấn chức địa ngục quân vương trở thành đoạn lạc thiên sứ bộ tộc người thứ tám đại quân nàng là địa ngục bảy đại quân sứ giả thành công đem tọa c h ấ n trong m â y thành hai vị đại thiên sứ trưởng hủ hóa sa đoạn đây đối với địa ngục mà nói tuyệt đối là một phần to lớn công tích cho nên nàng hoàn thành tấn chức đã không thể lại gọi nàng hắc cán mẫu này tôn làm hát cám vua lì lì tấn chức địa ngục quân vương bổ sung lên lũ x ạ ở chỗ trống lại thêm hủ hóa sa đọa ạ bặt đồn cùng ngắt á t g h è o hiện tại đoạn lạc thiên sứ bộ tộc đã có chín vị địa ngục quân vương chín đại quân chín tội lớn điều kiện thứ nhất đã thỏa mãn điều kiện thứ hai đây đại thiên sứ trưởng sa đọa hát cám ngô tấn chức đã thỏa mãn nghi thức điều kiện thứ nhất ẻo xạ t h ầ n sắc nghiêm túc trầm giọng nói rằng kế tiếp lũ xa ở chỉ cần lại thỏa mãn nghi thức điều kiện thứ hai chính là thiên quốc nhân giới địa ngục ba bên tán thành là có thể tấn chức trí cao thiên quốc Nhân giới. Địa ngục.、Ba、bên tán thành. Lan Ninh mày, hỏi, cái này như thế nào nói? Địa vị cao tấn chức chủ thần đều cần công tích, hơn nơi thần tấn hỏi, thế chức chủ tích, chủ chức đây. giới. cái Địa Địa đều vị Ba cao cao tóc mày, trí Kèo xa giải thích nói rằng địa vị cao tân chức chủ thần cần một cái t h ầ n hệ nguyên bản hỗn độn tiểu thế giới tán thành chủ thần tân chức trí cao muốn tại đây một trên cơ sở đạt được vũ trụ đại thế giới lên ngôi vũ trụ đại thế giới hạch o tâm lại là nhân giới cho nên tân chức nghi lễ nhất định phải tại nhân giới hoàn thành nguyên lai là như vậy lan ninh gật đầu lại hỏi thiên quốc cùng địa ngục như thế nào nói l u sa ở vốn là thánh đường đại t i ê n sứ trưởng tính là hắn phản bội thánh đường phản kháng thượng đế đầu nhập địa ngục hắn cùng với thánh đường thiên quốc vẫn có một phần chém không đức liên hệ cho nên hắn muốn tân chức chi cao ngoại trừ vũ trụ hạch tâm nhân giới ở ngoài còn phải đến thiên quốc cùng địa ngục thừa nhận e o Sa giải thích lan ninh cho mày địa ngục thừa nhận hắn ta có thể lý giải dù sao có chín tội lớn chín đại quân vật tác có thể thiên quốc làm sao sẽ thừa nhận hắn các người thánh đường đại t i ê n sứ độ dài còn có nằm vùng ẻo xạ không có để ý lan ninh lời này khinh n giải thích nói rằng thánh đường đại t i ê n sứ trưởng đương nhiên sẽ không hỗ trợ hắn nhưng muốn thu được thiên quốc thừa nhận không nhất định cần đại thiên sứ trưởng hỗ trợ laninh n nhìn nàng một cái hỏi có ý tứ tín ngưỡng eo xạ thở dài một tiếng đạo ra mấu chốt của sự t ì n h thánh đường một mực rất chú trọng tín ngưỡng lực lượng truyền bá giáo lý phát triển tín ngưỡng là thánh đường hạch tâm tôn trị thánh đường đại các thiên sứ trưởng đều có tín ngưỡng thần thổ tính thánh đường thiên quốc vốn là chức năng cũng là tiếp dẫn tử vong linh hồn laninh cho nên cho nên tín ngưỡng có thể ảnh hưởng thiên quốc eo xạ cơi khổ nói lù xạ ở phản bội sa đoạ sau đó cùng thiên quốc liên hệ đã không nhiều lắm cho nên hắn cũng không cần hướng đối địa ngục giống nhau sáng lập chín tội lớn chín đại quân tới thu được địa ngục thừa nhận chỉ cần khống chế nhân giới thánh đường giáo hội đem người giới tín ngưỡng chuyển nhìn về phía hắn hắn liền có thể thu được thiên quốc thừa nhận như vậy a ngay này la ninh tuy có chút kinh ngạc nhưng là hiểu đến lưu sở sinh ra tại thánh đường dù cho hắn phản kháng thượng đế rơi vào địa ngục còn là cùng thánh đường thiên quốc có một điểm chém không đứt quan hệ cái này giống một con gấu con hắn đối kháng phụ mẫu rời nhà trốn đi thậm chí đầu nhập kẻ thù ôm ấp chuẩn bị lấy kẻ thù nữ nhi trở thành kẻ thù con rể nắm giữ kẻ thù công ty cùng sản nghiệp sự phát triển của hắn trọng tâm không hề nghi ngờ là kẻ thù nhưng mặc kệ tính là như vậy hắn còn là cha mẹ hắn hải tử huyết thống trên quan hệ là c h é m không đức tính là muốn chặt đức cũng muốn đi cái pháp luật trình tự đem mình hộ tịch rời đi đi ra cái này pháp luật trình tự chính l à xa nói tín ngưỡng nghi lễ lù sa ở nhất định phải hoàn thành cái này tín ngưỡng nghi lễ mới có thể thu được được thiên quốc thừa nhận thỏa mãn tấn chức trí cao điều kiện nếu như vị kia thượng đế vẫn còn hắn là tuyệt đối không có khả năng thành công thậm chí trong mây thành ạ bắt đồn cùng ạt dẻo cũng không thể phản bội nhưng bây giờ vị t i a c h i cao thượng đế mất tích hắn có thể không bắt được cái này cơ hội thật tốt tự nhiên không thể cho nên hắn không chút do dự phát động cái này mưu đồ đã lâu kế hoạch thượng đế thất tung rắn mất đầu thánh đường bị hắn đánh trở tay không kịp ẹo xạ thở dài nói rằng trong m â y thành bây giờ bị hủ hóa x a đ o ạ ạ bắt đồn cùng ạt vẻo nằm giữ hắn nhóm đối nhân giới thánh đường giáo hội có quyền khống chế tuyệt đối thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần lụ sở p h ụ xuống n h â n gian nghi lễ lập tức liền có thể hoàn thành vậy các ngươi còn chờ cái gì laninh nhìn nàng một cái nói rằng trực tiếp đi đem hai vị này giết chết bình định không lâu được rồi sao còn đuổi theo bắt l ũ xả ở cái này eo xa cúi đầu đệ nặng thanh âm nói rằng đuổi bắt là một cái tương đối viện chuyển thuyết pháp laninh n viện chuyển cái gì viện chuyển eo xa cho hắn một cái ngươi hiểu nhãn thần laninh n quả thực đã hiểu đuổi bắt đuổi bắt c ọ p lông mai cổ là cho l ũ xả ở kéo lại không có cách nào trực tiếp giải quyết trong mây thành ạ bạt đồn cùng ngạt v ẹ o không có thượng đế ở sau lưng ủng hộ thánh đường dĩ nhiên yếu kê đến tình trạng này thật đúng là thánh đường đại thiên sứ trưởng số lượng vốn cũng không nhiều lần đầu tiên thiên sứ chiến tranh liền lù sở tại bên trong làm phản rồi bảy cái lần thứ hai thiên sứ chiến tranh vốn hẳn là bổ túc đại thiên sứ trời cao thiếu lôi uy nga đ a n cùng b ạ n tối ma đặc biệt lại bị lù sở lôi kéo x a đoạn còn chưa tấn chức sẽ chết ở tại trong chiến tranh cuối cùng chỉ có bốn gã thiên sứ trưởng bổ khuyết mà bổ khuyết bốn gã đại thiên sứ trưởng hiện tại lại làm phản hai cái gia nhập vào lù sở cùng địa ngục nhất phương cứ kéo dài tình huống như thế thánh đường đại thiên sứ trưởng số lượng so đoạn lạc thiên sứ bộ tộc địa ngục quân vương còn ít hơn cho nên m i cho a e l Lũ đổi bắt Sở huyện dõi, h nên cách thoát nào thân. thánh c o nên, thánh đường tại cạnh trên không giải quyết được trong mây thành không giải quyết được làm phản ạ b ắ t đồn cúng ngắn vẹo chỉ có thể ở phía dưới nghĩ biện pháp ngăn cản l ũ sở tiến nhập nhân giới hoàn thành trí cao tân chức nghi lễ nhưng bây giờ nhân giới thánh đường giáo hội đã bị trong mây thành tiếp quản k h ô n g chế bọn họ có thể nghĩ biện pháp gì đây vạn bất đắc dĩ xuống Michael chỉ có thể khởi động sau cùng con bài chưa lật liên lạc với xạ gái này lệ thuộc trực tiếp tín đồ thần quyến ư ờ i đem chính mình được lưu giữ trong n g ò n sen mi sét trong núi quyền hành thần khí tận thế xét xử lấy ra để cho nàng lợi dụng tận thế xét xử lực lượng ngăn cản l ũ xả ở van hồi toàn bộ cục diện e o xạ là Michael lệ thuộc trực tiếp tín đồ thần quyến ư ờ i đối mặt của vị chủ thần này lời tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ càng chưa nói nàng còn thu được tận thế xét xử bộ phận quyền k h ô n g chế cho nên nàng quả đoán vô cùng phản bội thánh đường giáo hội thánh đồ cũng tốt thiên sứ cũng được nói dết liền l i ế t không chút nào nương tay như vậy xem ra đây đúng là bất đắc dĩ lựa chọn hy sinh cần thiết laning cũng không có cảm thấy có gì không ổn kế tục hỏi michael có không có nói cho ngươi biết thế nào ngăn cản lụ sở tiến nhập n h â n giới có elsa gật đầu trầm giọng nói rằng ngăn cản lụ sở k h e n chốt là ở một đôi huynh đệ một đôi huynh đệ laning chân mày cao lại nhìn elsa nói rằng cái nào đối huynh đệ l a ninh n tiếp nhận lời nói của nàng michael cùng lũ xài ở lọ kẻo xa nhìn lan ninh trong mắt thoáng qua mấy phần kinh nghi nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại hắn liền thượng đế mất tích sự tình đều rõ ràng nào biết và trẻ sờ t hinh đệ là michael lũ xài ở lọ không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình về phần hắn là làm sao mà biết được kẻo xa sáng suốt không có hỏi nhiều chỉ là khẳng định hắn thuyết pháp này là và i trẻ sờ t hinh đệ là đại quân cùng lũ xài ở phủ xuống nhân thế then chốt ừ n lan ninh trầm ngâm một tiếng lập tức hỏi ta có một vấn đề không biết ngư ngại không ngại vấn đề e o s ạ kinh ngạc nhìn lan ninh vấn đề gì lan ninh tay mở ra lũ s ạ ở muốn tại thiên khải hoàn toàn đến lúc p h ủ xuống nhân giới hoàn thành nghi lễ tấn chức trí cao đúng không e o s ạ gật đầu đúng vậy hắn còn cần gì lo lan ninh không giải thích được hỏi thiên khải hoàn toàn đến thời điểm chủ thần không phải có thể trực tiếp p h ủ xuống nhân giới à? ngay này e o s ạ mới hiểu được lan ninh nghi vấn chỗ tồn tại nhìn hắn n h ã n thần giản lược mang theo mấy phần cổ quái nhưng vẫn là hướng hắn giải thích thiên khải hoàn toàn lúc chủ thần quả thực có thể trực tiếp phụ xuống nhân giới nhưng đại quân cùng lũ xạ ở cùng không ở hàng ngũ đó、Ồ. l a ninh chân mày cao lại hỏi vì sao đây là ngô vương đối lũ sợ hạn chế kẹo xạ giải thích nói rằng lũ sợ chiến bại sa đoạt sau đó ngô vương sử dụng trí cao thánh kinh lực lượng đối vị này cường đại đoạ lạc thiên sứ gia tăng một cái vĩnh hằng hạn chế có thể hắn chân thân vĩnh xa không thể vào nhân giới chỉ có thể tìm kiếm thích hợp lọ lấy thần hạ xuống phương thức phân thân phủ xuống còn có loại sự tình này l a ninh có chút kinh ngạc lại hỏi michael đây hắn thế nào cũng cần lọ vạn sự vạn vật đều cần cân đối kẹo x thở dài một tiếng giải thích nói rằng nô vương cùng thánh kinh tuy rằng có t r í cao vô thượng lực lượng nhưng cũng không có thể phá hoại thế giới này trật tự cùng cân đối cho nên đối với lũ sở hạn chế là có giá cao ồ la ninh hiểu m a i c ổ chính là cái này đại giới đúng thế ẹo xa gật đầu u vừa nói nói đại quân cùng lũ sở là đồng bào huynh đệ chỉ có lấy hắn là cái neo đỉnh điểm lũ sở mới có thể bảo đảm cái này hạn chế sẽ không bị giải trừ làm làm đại giá đại quân phải bị đồng dạng hạn chế không thể chân thân p h ủ xuống chỉ có thể lựa chọn thần hạ xuống hiểu la ninh cười nói rằng cho nên muốn ngăn cản lũ xài ở phải tìm được trẻ sờ t minh đệ sau đó đem đệ đệ giết chết đem ca ca lưu lại như vậy lũ s ở liền không thể phủ xuống michael có thể có đầy đủ thời gian cùng không gian giải quyết thánh đường giáo hội thậm chí trong mây thành vấn đề đúng không cái này kẹo xa nhìn lan ninh chân chơ một chút cuối cùng vẫn nói rằng không hoàn toàn đúng hả lan ninh chân mày cau lại hỏi thế nào không hoàn toàn đúng ngăn cản l ũ xài ở là phải tìm được trẻ sờ t minh đệ không sai nhưng k o xa nói ra then chốt không thể trực tiếp thương tổn bọn họ giết chết bọn họ ồ ngay này lan n i n h ngoại ý muốn lại không ngoại ý vì sao bọn họ thụ ngô vương cùng thánh kinh bảo hộ eo x ạ giải thích nói rằng tính là người đem bọn họ giết thánh kinh cũng sẽ đem bọn họ phục sinh nguyên lai là như vậy lan n i n h cười hỏi cho nên muốn như thế nào mới có thể ngăn cản lũ xài ở nhìn vui vẻ tiếp thu cái này một thiết định lan n i n h eo x ạ có một loại không nói ra được thắt c tung hoài trẻ sờ huynh đệ làm mặt cổ lũ xài ở lọ sự tỉnh đều không thể gạt được hắn nhưng hắn giống như lại không rõ ràng lắm chuyện cụ thể chi tiết Thậm chí nghi a y cả một p ầ n đ ể m vấn chốt, h thánh kinh trí tồn tại cùng tác cao cùng dụng đ quy hoàn toàn không toàn biết gì cả. Điều cả. nghi hoặc. vấn nổ đến nước bọt quy nổ nước bọt hai người cũng không có biểu hiện ra ngoài kẻo xa tiếp tục nói ồ laninh gật đầu hỏi vậy ngươi biết và trẻ sờ tờ huynh đệ hiện tại ở nơi nào a cái này ẹo xạ có chút lung túng không rõ ràng lắm laninh không thèm để ý vậy ngươi có biện pháp tìm được bọn họ a cái này kẻo xạ càng là q u ấ n bách bọn họ thụ nô vương cùng thánh kinh lực lượng bảo hộ cầm giữ có nhất định trí cao vị cách tất cả siêu p h à m lực bài toán dự đoán tập trung đối với bọn họ đều không có tác dụng ngay này la ninh n còn chưa lên tiếng m ọ dịt gẳng liền gọi hô lên không ngờ như thế ngươi cái gì cũng không biết ta kẻo xạ không lưu dấu vết né tránh m ọ dịt gẳng tức giận nhắn thần nói rằng tuy rằng siêu p h à m lực không có tác dụng nhưng dùng thường quy phương pháp vẫn là có thể tìm được bọn họ dù sao bọn họ bây giờ cùng người thường không sai biệt lắm thế giới trong phạm vi tìm tòi một chút hẳn là liền có đầu mối mọi dịt găng liếc nàng một cái không vui nói ngươi cảm thấy là động tác của chúng ta nhanh còn là thánh đường giáo hội cùng quỷ s a tăng giáo hội hoạt động nhanh là thế lực của chúng ta lớn còn là thánh đường giáo hội cùng quỷ s a tăng giáo hội thế lực lớn chúng ta có đầu mối thời điểm người sớm đã bị bọn họ c h ụ p được l a n n i n h cũng lạc cười bổ sung đau nói rằng nói không chừng đã c h ụ p được ẹo xa một trận trầm mặc cuối cùng vẫn đưa ánh mắt về phía l a n n i n h chúng ta đây cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giết vào thánh đường giáo hội hoặc quỷ xa tăng giáo hội cứu người chúng ta hiển nhiên bao quát laning nhất định phải bao quát laning không có lan ninh như vậy chiến lược mạnh mẽ chống đỡ nàng bằng cái gì cùng thánh đường giáo hội quỷ s a tăng giáo hội đối kháng cái này hai đại giáo hội thế nhưng siêu phàm thế giới siêu cấp tự đầu hiện nay càng là tiếp dẫn rất nhiều thiên sứ cùng ác ma hạ giới tính là trong tay nàng có mắt cổ tận thế xét xử tuyệt đối không thể cùng bọn họ đối kháng chính diện càng chưa nói đem người cứu ra chỉ có thể dựa vào lan ninh nhưng lan ninh sẽ dính vào chuyện này a ẻo xa rất là thấp t h ỏ g nàng biết lan ninh lần này chạy tới hơn phân nửa là bởi vì m ọ d i t gặng hiện tại m ọ d i t gặng đã an toàn hắn còn có lý do gì bước lên nguy hiểm như vậy cuốn vào thánh đường cùng địa ngục phân tranh đương nhiên có luce ở là ai địa ngục bảy đại quân à không địa ngục chín đại quân đứng đầu hắn nếu là tân chức chi cao đoạn lạc thiên sứ bộ tộc cùng địa ngục chín đại quân nhất định sẽ thừa thế q u ộ c thời trong tương lai thiên khải thần trong chiến đấu chiếm giữ cường thế địa vị đây là lan ninh không muốn thấy bởi vì hắn chủ yếu kẻ thù đều ở đây địa ngục bảy đại quân bên trong lười biếng vua mợ li ô phẫn nộ vua sa m e r còn có vừa mới tấn thăng làm hắc c á vua lì lít bọn họ cùng lan ninh quan hệ đều không hề tốt đẹp gì hiện tại trở ngại tại địa ngục và nhân giới khoảng cách không có biện pháp gì cùng thiên khải thần chiến kéo ra lù xa ở tân chức chi cao phía sau có người không sợ thánh đường bọn họ sẽ không hút không đến cùng lan ninh tự c n chuyện trò chuyện bọn họ phân thân cùng trong tay bị lan ninh chém bạo sự tình cho nên cái này giao du với kẻ xấu lan ninh tất nhiên là muốn lội bây giờ vấn đề là ở thế nào lội lan ninh xoay người lại hướng lui ở một bên run lẩy bảy địa ngục ma long ô t ổ tổ nói rằng ngươi đều nghe được không không không ta không nghe được ta cái gì đều không nghe được đ ừ n g dết ta đ ư n g i ế t ta ô tô có hai cái cánh c h e lại đầu hận không thể giống đà điệu giống nhau chuyển xuống mặt đất lan ninh cũng là bất đắc dĩ hiện tại không đánh tính giết người nhưng ngươi lại co lại liền khó nói chắc ngay này ô tô ý thức được cái gì đuổi vội vàng ngẩng đầu chuyển hướng lan ninh thật to cơ thể bổ nhào về phía trước trực tiếp trượt đến lan ninh trước mặt mắt lệ vông vông nói rằng lao đại cầu ngươi đ ừ n g giết ta ta cái gì đều nguyện ý làm ngươi cần tọa kỵ sao ta lớn lên có thể bị phong còn có câm m i ệ n g t ố t t eo xạ chia mọi dịt găng nhậu đầu bây giờ địa ngục ma long như thế sợ chết ta lời vô ích ngươi không sợ chết ngươi không sợ chết một mực chạy cái gì ô t ổ trong lòng ám chửi một câu nhưng không chút nào lưu tại mặt ngoài mong chờ nhìn lan ninh hy vọng hắn có thể tha mình một lần bao quát mủ cái này trung vị cấp bậc ma quỷ lần này đến đây tất cả địa ngục c á c ma đều bị lan ninh g i ế t chết ô t ổ là duy nhất người sống sót lan ninh tại sao muốn lưu hắn lại ô t ổ không biết nhưng hắn biết rõ có giá trị sinh mệnh mới có tồn tại ý nghĩa cùng sống sót tư cách mặc kệ lan ninh muốn hắn làm gì chỉ cần có thể sống sót hắn đều nguyện ý phối hợp nó là một cái thông minh long lan ninh thích cùng thông minh như vậy người nói chuyện nói thẳng vừa rồi chúng ta lời ngươi đều nghe được ô tô gật đầu nghe được chủ nhân của ta có dặn dò gì ta không có hứng thú coi chủ nhân của các ngươi lan ninh khẽ cười nói cũng không biết các ngươi có hứng thú hay không để lủ s ở làm địa ngục chủ nhân đương nhiên không có ô tô vội và nói g n ta một đã sớm nhìn ra những thứ kia theo thánh đường ngã xuống điều nhân không là thứ tốt gì nói không chừng liền ma quỷ đều so với bọn hắn chính trực thiện lương chúng ta địa ngục dân bản địa làm sao có thể nguyện ý phục tùng những thứ này đê tiện tả ác người ngoại lai、ừ. l a ninh gật đầu hỏi đã như vậy các ngươi hủy d i ệ t ác ma cùng hỗn loạn ma quỷ quân vương nhóm vì sao không ngăn cản lũ s à i ở đây là một cái nghi vấn mặc dù bây giờ đoạn lạc thiên sứ quân vương số lượng đã vượt qua thánh đường đại thiên sứ trưởng nhưng đoạn lạc thiên sứ bộ tộc bây giờ địch nhân cũng không chỉ thánh đường a trong địa ngục bộ áp lực không thể coi thường hủy d i ệ t ác ma cùng hỗn loạn ma quỷ quân vương nhóm sẽ nguyện ý thấy lũ s à i ở tân chức chi cao c h i ệ t để thống trị địa ngục a khẳng định không muốn là người ngoài lai còn là đã từng địch nhân đoạn lạc thiên sứ cùng địa ngục nguyên ác ma quan hệ cũng không tốt xung đột cái gì là cơ t h ư ờ n g địa ngục quân vương ở giữa lại thêm là ưa thích lẫn nhau phá t ỷ như trước đây mẹ p h ì n sợ tỏ p h ệ lẹt làm san vẹn gẳng dạ khế ước chính là bờ l ì ổ cùng xa đọa đại quân tại bóng tối làm khó dễ tại thời điểm mấu chốt chặn đánh mẹ p h ì n sợ tỏ p h ệ lẹt đời trước có sắp dĩ đỡ mới có thể thành công mang theo san vẹn gẳng dạ khế ước phản bội chạy trốn đây chỉ là một cái trong đó ví dụ ngoài ra còn có rất nhiều rất nhiều nói ngắn lại đọa lạc thiên sứ cùng hủy diệt tác ma hôn luận ma quỷ quan hệ thật không tốt hủy diệt tác ma hôn luận ma quỷ quân vương nhóm là tuyệt đối không muốn nhìn thấy lũ sợ tân chức tri cao tri cái này không chỉ là tôn nghiêm vấn đề còn quan hệ đến căn cơ của bọn họ địa ngục có thể tồn tại làm sao cấp bậc chủ thân địa ngục quân vương là bởi vì địa ngục không có tồn tại trí cao nếu là xuất hiện trí cao địa ngục quân vương ghế nhất định cũng bị cắt giảm nén nếu như lù sở thành công vậy sau này địa ngục sợ là chỉ có một vị trí cao địa ngục vua cùng chín tên chủ vị sa đ o ạ đại quân hủy diệt hỗn loạn thậm chí xét xử phe phái địa ngục quân vương đều phải bị cướp đoạt vị cách cướp đoạt lực lượng trở thành lù sở cùng đọa lạc thiên sứ bộ tộc thân thuộc cùng phụ thuộc bọn họ làm sao có thể tiếp thu không có khả năng tiếp thu nhưng đã bọn họ không thể tiếp thu l ũ sở tân chức chi cao vậy tại sao còn để mặc cho đoạn lạc thiên sứ xa đoạn đại quân quấn lấy thánh đường đại thiên sứ trưởng lúc này bọn họ không nên nhảy ra tìm đoạn lạc thiên sứ phiến phức hủy l ũ sở đại a hủy d i ệ tác ma cùng hỗn loạn ma quỷ quân vương số lượng lớn xa hơn đoạn lạc thiên sứ bọn họ xuất thủ ngăn cản l ũ sở cùng xa đoạn đại quân để mắc cổ cùng với k h á c đại thiên sứ trưởng có thể thoát thân đi trong mây thành giết chết hai tên phản đồ cái này không thể so tại nhân giới làm bừa làm loạn muốn đơn giản nhưng bọn hắn nhưng không có làm như thế la ninh không có thể hiểu được ô tô cũng là vẻ mặt t r ò n váng là a tại sao vậy chứ laninh n nhìn hắn là ngươi hỏi ta còn là ta hỏi ngươi cái này ô tô long đầu trên thoát ra một mảnh mồ hôi lạnh ta thật không biết cái này ta biết một phần e o xạ vừa thời gian lên tiếng hủy diệt tác ma cùng hôn l o ạ n ma quỷ địa ngục quân vương giống như bị lụ sở không trụ cho nên không có cách nào ngăn cản đoạ lạc thiên sứ bộ tộc không trụ laninh n nhấn m ạ y chuyển hướng e o xạ đây cũng là chuyện gì xảy ra cụ thể ta cũng không rõ lắm ẻo xạ lắc đầu nói rằng trước đây ta là thoát ly giáo hội không chế trong bóng tối có liên lạc những thứ này địa ngục các ma theo bọn họ trong miệng biết được hủy diệt quân vương cùng hỗn loạn quân vương tập thể bị nhốt tin tức nhưng thế nào bị nhốt bọn họ nhưng không có tiết lộ vậy làm sao cùng thiết kế tốt lắm giống nhau lan ninh lắc đầu hỏi vậy bọn họ hiện tại không có cách nào ngăn cản lũ s à i ở không có cách nào cùng ngoại giới câu thông a câu thông hẳn là còn có thể ô tô vội vàng nói trước khi lên đường ta còn cùng tổ phụ ta chính là chúng ta địa ngục ma long bộ tộc quân vương thông qua lời tốt lan ninh quay đầu hướng quỵ dạp trên mặt đất ô tô nói rằng ta thả ngươi trở lại đây là vấn đề a hiện nhiên không phải là đối những thứ kia quân vương mà nói trung hạ vị ác ma linh chủ cùng pháo hôi không có gì lẫm dạng chết thì chết đi quan trọng nhất là ngăn cản lũ xài ở tuyệt đối không thể để cho hắn tân chức trí cao chương sáu trăm chín mươi âm mưu Kế tiếp, nhìn theo ổ tổ sau khi rời khỏi lan ninh xoay người lại hướng ba người c ư ờ i nói chính là chờ đợi hắn cùng không nóng nảy mặc dù bây giờ đoạn lạc thiên sứ bộ tộc chiếm giữ ưu thế lụ sở tấn chức trí cao các hạng điều kiện cơ bản thỏa mãn nhưng còn khiếm khuyết một cái không cách nào trước thời hạn lại không thể thiếu then chốt chính là thời gian nhân giới bên trong thiên khải lúc nhất định phải đợi đến thiên khải đại mạc hoàn toàn kéo ra chủ thần có thể tự do ra vào thời điểm lụ sở mới đánh bại lâm nhân giới hoàn thành hắn tấn chức trí cao tín ngưỡng nghi lễ cái này thì không cách nào trước thời hạn lại không thể thiếu then chốt điều kiện bây giờ cách thiên khải đại mạc hoàn toàn kéo ra còn có tương đương một đoạn thời gian liền cao vị thần chi đều không thể tự do ra vào nhân giới càng chưa nói địa vị cao trên chủ thần cho nên lan n i n h cũng không phải rất gấp ẹo xa nhìn một chút lan n i n h lại nhìn một chút bên cạnh hắn mò d ì gẳng lập tức rỗi tay nắm lấy chia mười điểm thức thời nói rằng chia ta còn có ít lời muốn nói với ngươi đến đây đi dứt lời mặc kệ chia phản ứng gì liền dắt nàng ly khai chạy vẫn không quên hướng lan anh gật đầu ừ vướng bận ra hoà đi Kế t i ế p chính là của chúng ta thời gian, thân、yêu. Nhìn hai gian, người, là ta rời đi yêu. mò dịp gẳng hài lòng gật đầu, sắp đến dán nhìn p tại lan ninh mặt bên thổ khí như lan nói rằng đợi một chút hỏi lại có được hay không nghiêm chỉnh một phần lan ninh bàn tay to một nhịp không nhìn nàng mị hoặc trước nói rõ ràng mỹ ma vốn cũng không phải là đứng đắn gì á c ma m ọ dịt gẳng cho lan ninh v ô bị đau vừa gọi lập tức yếu đối t ự a ở lan ninh trên vai một bên dùng ngón tay tại hắn trong ngực vẽ vài vòng một bên bất mãn nói l ầ m b ầ m chuyện gì nói nhanh một chút đi lan ninh cũng là thẳng thắn trước ngươi lúc rời đi không phải nói muốn tìm thánh nước kia xử lý trước đây hại ngươi rơi xuống địa ngục sự tình sao thế nào hiện tại lại cùng nàng lẫn lộn đến cùng một chỗ xem ra cảm tình cũng không tệ lắm hình dạng cái này a m ọ dịt gẳng nuôi vai làm ra một bộ không có vấn đề biểu tình trước đây nàng buộc ta rơi xuống địa ngục cũng là chuyện không có cách nào khác Thánh đám đường người ô laninh đã biết rồi ta t gật cho nên? Cho nên đầu nói rằng nói như vậy ngược lại thì ngươi thiếu một món nợ ân tình của nàng là a m ọ d ị t gẳng tựa ở lan ninh trên v a i t h i ế u khí vô lực nói rằng nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm giúp nàng thoát đi thánh đường giáo hội nhiều lần đều chỉ thiếu một chút điểm đã bị những thiên sứ kia ác ma bắt được là a lan ninh cười ta nhìn ngươi thế nào rất vui lòng nào có m ọ d ị t gẳng kéo dài thanh âm lại không rõ có chút trọt dạ thấp giọng nói rằng nó i như thế nào là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi chết đi trong lời nói mang theo vài phần rõ ràng trọt dạ nàng cùng xạ quan hệ không chỉ là thanh mai trúc mã hữu nghị đơn giản như vậy còn có chút cho phép đặc thù tình cảm dù sao đang cùng lan n i n h gặp nhau trước nàng là một cái có k h ắ c giới sợ hai t r ứ n g n g ậ u điểm m à nữ đối với mình thân huyết mạch chống cự cùng b à i xích để cho nàng mắc phải mị ma n g ậ u điểm tuyệt đối không thể mắc k h ắ c giới sợ hai t r ứ n g nhưng ác mộng của nàng huyết mạch cũng sẽ không bởi vậy tiêu thất tại n g ậ u điểm huyết mạch bản năng giới tác dụng sợ hai k h ắ c giới chống cự k h ắ c giới nàng khó tránh khỏi sẽ đối với thanh mai trúc mã s ố n chiều chung đ ụ n xạ sinh ra một ít đặc thù tình cảm lan linh nhìn ra sự chột dạ của nàng nhưng cũng không đem vạch trần chỉ là khẽ cười trêu đùa một câu đ ặ t ở người thường trên người đều là chuyện rất bình thường hơn nữa là có mậu đ i ế m huyết mạch mọi d ị ệ t gẳng lan ninh không phải là như vậy nam nhân m ọ n g mọn hắn hoàn toàn có thể lý giải có thể tiếp thu đương nhiên hắn lý giải tiếp nhận điều kiện tiên quyết là hẹo xạ bạn gái trước hắn có thể tiếp thu bạn trai cũ vậy khác nói mọi d ị ệ t gẳng cả cảm nhận được lan ninh trong mắt trêu tức lúc này minh bạch hắn nhìn tấu mình trong lòng lại là xấu hổ lại là chỗi dạ nhưng tiếp theo cũng không biết nghĩ đến cái gì con ngư đảo một vòng tiến đến lan ninh bên hai lời nói mị hoặc nói lanin h ngươi cảm thấy xạ thế nào lanin h nhìn nàng một cái cái gì thế nào m ọ dịt gẳng cũng là trực tiếp m ỉ m cười nói chính là hợp không hợp khẩu vị của ngươi lanin h ta không thích nàng làm thánh đường giáo hội t h á n h nữ m ọ dịt gẳng sắp đến lời nói mị h o ặ c nói ngươi đi đem nàng bắt để cho nàng triệt để phản bội giáo hội phản bội thánh đường nàng hiện tại khẳng định nguyện ý nếu như nàng không m u ố n ngươi liền cầm chuyện cứu người áp chế nàng chỉ cần gạo nấu thành cơm nàng liền không thể lại làm thuần khiết thành nữ lanin hắn nên nói cái gì hắn còn có thể nói cái gì không hổ là n g ư ờ i a m ọ dịp gẳng hèn hạ như vậy hạ lưu chủ ý nàng dĩ nhiên cũng nghĩ ra được nhưng đây quả thật là phù hợp mậu nghiệm t ắ c phong làm việc thế nào m ọ dịp gẳng hưng p h ấ n lên vẻ mặt nóng bỏng nhìn lan anh ta sẽ đi ngay bây giờ cho các ngươi trải giường chiếu thuận tiện đi chuẩn bị mấy đài máy quay phim nếu như sau đó nàng còn l i ề u chết không theo chúng ta liền cầm thu hình lại tới uy hiếp nàng trò chơi cũng có thể lớn mật một điểm ta nghe nói có loại gọi cái gì chăm sóc dạy bảo lan anh không còn gì để nói nhìn nàng nói rằng m ọ dịp ẳ n g tiểu thư tuy rằng ít p h loại vật này là tự do nhưng ta còn là thành tâm kiến nghị ngươi đi gặp bác sĩ nghị biện pháp trị liệu một chút ta đây là vì nàng tốt m ọ dịp gẳng nghĩa chính ngôn từ nói giáo hội cái gì đều không là đồ tốt cho đám kia bệnh tâm thần làm thành nữ không có chuyện gì thời điểm tại trong thánh địa bên ngồi tù có chuyện thời điểm còn phải l i ề u mạng c h ứ n g cư thế giới làm xong liền nói là chủ hào quang thần quan tâm không giải quyết được liền nói tín ngưỡng không kiên phụ thần kỳ vọng cùng thi nghiên cứu cái này so c h â u ngựa còn c h â u ngựa a dứt lời nàng một tay đang cầm lan linh khuôn mặt lấy chăm chú nghiêm túc chính nghĩa g i n g địa hướng hắn nói rằng cho nên ta thân ái lan anh ngươi không phải là tại thương tổn nàng mà là tại cứu vớt nàng cứu vớt nàng thoát ly vận mệnh bi thảm hác á m lao lung đi tìm nàng đi ta đi cấp các ngươi trải giường chiếu lan anh nhìn vẻ mặt thành thật nghiêm túc nghĩa chính ngôn từ hình như là để cho mình cứu vớt thế giới mà không phải ép tốt là kỹ nữ mọ gì gẳng muốn nói lại thôi dục vọng cự còn đen muốn ngừng mà không được ây phía sau hai cái không có đừng làm rộn cuối cùng lan anh sáng suốt kết thúc cái này nguy hiểm trọng tâm câu chuyện ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi có chuyện gì so cái này quan trọng hơn m ọ dịp gắng lại chưa từ bỏ ý định kế tục rụ rỗ nói ngươi đừng nhìn nàng mặt ngoài một bộ lạnh như băng hình dạng kỳ thật đi nàng là cái loại này e o x a ngươi tại sao trở lại a nhìn vẻ mặt kinh hoàng lui đến ngực mình m ọ dịp gẳng lan n i n h lắc đầu khẽ cười nói được rồi nói chính sự các ngươi bị đuổi g i ế t thời điểm tại sao không đi sự vụ s ở tìm ta đây cái này a m ọ dịp gẳng tràn đầy bất đắc gì nói ta muốn đi tìm ngươi nhưng không có biện pháp không có cách nào lan n i n h n h ú n m ẩ y tại sao không có biện pháp bởi vì thánh đường giáo hội đám khôn kiết kia m ọ dịt gẳng tức giận nói bọn họ dùng trí cao thánh kinh lực lượng nguyền rủa chúng ta trí cao thanh kinh trí cao thanh kinh m ọ dịt gẳng gật đầu nói rằng ta đều không rõ đám người kia rõ ràng đều đã sa đ o ạ n gia nhập lũ xả ở trận doanh vì sao còn có thể sử dụng trí cao thanh kinh tính là thần khí không có xác định rõ tự mình ý chí nhưng cơ bản phân rõ năng lực cũng nên tồn tại đi đ o ạ n lạc t i ê n sứ sử dụng trí cao thánh kinh cái này cái gì cùng cái gì đó ai biết được lan ninh như có điều suy nghĩ nhưng cũng không liền cái đề tài này miệt mài theo đuổi đi xuống kế tục hỏi bọn họ dùng trí cao thánh kinh cho các ngươi xuống cái gì chờ chú không có gì mọi dịt găng n ư u b a i nói rằng liền là cấm chúng ta tiếp cận tất cả loài văn minh làng m ạ c h u lại không thể sử dụng bất luận cái gì thông tin thiết bị vô luận là siêu phàm vật phẩm còn là khoa học kỹ thuật vật phẩm laninh n chân mày cao lại cái này cũng có thể a mọi dịt găng cười nói mặc dù có chút khó tin nhưng trí cao thánh kinh loại vật này vốn liền khó tin nếu không nó làm sao có thể hạn chế lũ s ở cùng mãi cổ không cho cái này hai người chân thân tiến nhập nhân giới nói cũng phải laninh gật đầu cấm tiếp cận tất cả loài văn minh làng mạc khu vực cái này rất dễ hiểu liền là không thể tiếp cận thành thị thành trấn nông thôn thậm chí một cái nhà ba miệng phăng úp bởi vì những thứ này đều là nhân loại văn minh làng mạc khu vực thánh đường giáo hội vận dụng trí cao thánh kinh lực lượng cho xạ cùng mọi diệt gẳng làm hạn chế như thế hoặc nói chớ chú mọi diệt gẳng không cách nào tiếp cận thành trấn khu vực hết lần này tới lần khác lan ninh chi nhánh sự vụ sở tuyệt đại bộ phân đều tại thành trấn khu vực sẽ không có người nào là xây ở giã ngoại cho nên mọi diệt g ẳ n không có cách nào tìm lan ninh xin giúp đỡ thậm chí không có cách nào theo đường dây khác cho lan ninh truyền lại tin tức bởi vì nàng ngay cả tay máy đều không thể sử dụng đây chính là trí cao thánh kinh quyền hành cùng lực lượng trí cao quyết định trí cao phán quyết điển hình nhất ví dụ chính là thánh kinh khúc dạo đầu câu nói đầu tiên thân nói phải có ánh sáng vì vậy liền có ánh sáng đây chính là quyết định cùng phán quyết liền trực tiếp đều muốn tôn sùng quyền hành cùng lực lượng cho nên thánh đường giáo hội bắt đầu dùng trí cao thánh kinh đ ố i xạ cùng m ò diệt gẳng t r n g như vậy chớ chú là hoàn toàn hợp lý sự tỉnh nếu như không phải là m ọ diệt g ẳ n cùng xạ trên người không biệt còn có tận còn thế xét xử cùng vũ trụ sai vận mệnh thánh đường vị tia trí cao thượng đế hắn hạch tâm trí cao quyền hành chính là vận mệnh rất nhiều người tưởng ánh sáng nhưng thật ra là không chính xác bởi vậy ì Thánh t Kinh bên n r o đó có m thể thấy được ánh sáng cùng ám đều là thần tạo vật tại hỗn độn trong hư vô tách rời vâng theo tại thần ý chí cùng lực lượng cũng không phải là thần hạch tâm quyền hành hắn hạch tâm quyền hành là vận mệnh tất nhiên không thể ngăn trở không thể thay đổi vận mệnh nhưng hiện nay cái này cùng lan ninh quan hệ không lớn hắn càng thêm lưu ý một cái vấn đề khác vậy là thánh đường giáo hội thái độ bọn họ dùng trí cao thánh kinh hạn chế xạ cùng mọi gì gẳng không làm cho các nàng tiếp cận thành trấn sử dụng siêu phàm hoặc khoa học kỹ thuật thông tin điều này hiển nhiên là không muốn để cho các nàng cầu viện duy nhất có thể trở thành các nàng viện trợ duy nhất có thể viện trợ bọn họ người chỉ có lan ninh nói cách khác thánh đường giáo hội không nghĩ lan ninh cuốn vào chuyện này không nghĩ lan ninh cứu viện ẹo xạ cùng m ọ gì cảng vấn đề như vậy đã tới rồi thánh đường giáo hội không nghĩ lan ninh quấn vào chuyện này vậy tại sao còn để mặc cho chia tìm đến lan ninh chia lại xạ m u ộ i m u ộ i là nàng tại thánh đường giáo hội lớn nhất hậu trường ẹo xạ đều công nhiên phản bội thánh đường giáo hội tính là không đem chế bắt cũng có thể đem nàng khống chế lại đi thả nàng đến tìm lan ninh là có ý gì cái này hoàn toàn là tay trái đánh tay phải t ự mâu thuẫn a sự tình gia khác thường tất có yêu cái này tự mâu thuẫn phía sau nhất định có cái gì nguyên nhân không muốn người biết không muốn người biết trần tướng không muốn người biết âm mưu nghĩ tới đây lan ninh không khỏi quay đầu nhìn một cái bên người b à lát vị này hy vọng n ữ thần còn là yên lặng đứng ở bên cạnh hắn đối với hắn cùng m ọ dịt g ặ n g thân mật hành động có mắt không trọng đương nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm là nàng không có gì đề nghị tựa hồ chuyện này cũng không đáng nàng quan tâm là lan ninh nghĩ quá nhiều sao hắn không thế nào cảm giác chuyện này cục diện này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc mùi vị quen thuộc thật giống như trước hoàng đạo mười hai cung cái này phía sau nhất định có tên khôn kiếp nào đang làm âm mưu tên khốn kiếp kia là ai mục tiêu chỉ hướng đã rất rõ ràng ngoại trừ thánh đường đại lóc bản vị kia thần bí khó lường trí cao thượng đế còn có ai có thể làm ra như vậy bố cục michael lu sai ở bọn họ thoạt nhìn càng giống như con cờ mà không phải là kỳ thủ chỉ hướng rất rõ ràng mục tiêu đã xác định nhưng điều này cũng không có gì chứng d ụ n g tính là biết là vị kia thượng đế đang lưu đồ thế nào lan ninh căn bản không biết mục tiêu của hắn cũng không biết hắn cụ thể bố trí không có cách nào làm ra nhằm vào phản chế biện pháp thậm chí không thể không đếm xỉa đến rời xa vòng xoáy này chương c c diện bây giờ bây í n Lan Ninh h là, lao biết cái một có v bắt đản muốn c á i hố tự mình, nhưng tự m vẫn là u ố n chiếu c h già ế lao t tiệt viết đi Loại này chứng viết kịch bản đi xuống. kịch c ả m g i á c này, rất k h ó chịu. n h ư n Lan g n i n không có những biện bản h pháp khác, chỉ có thể trước dựa theo kịch có có trước đi dựa x u ố n g xem t ì n triển, tùy cơ hướng biến. Chương h thế phát tùy cơ 691, xuất phát có lẽ là ý thức được chuyện trọng yếu ô tô nhiệm vụ lần này hoàn thành rất khá đem lan ninh nửa điểm không đánh c h ế t khấu truyền trở lại chuyển giao cho hủy diệt tác ma cùng hỗn loạn ma quỷ hai đại phe phái quân vương nhóm sau đó một cái cùng lan ninh không quá quen người quen liền tới nhà đó là một tên ông lão mặc áo đen ngân bạch tóc cắt t ỉ a cẩn thận tỉ mỉ trong tay chống khô lâu quần trượng xung quanh mơ hồ có thể thấy được cuộn trào mánh liệt bóng tối cùng ác linh giống như cổ xưa dập khuôn thời trùng c ổ thân sĩ vừa tựa như trong địa ngục đi ra ma quỷ hóa thân đúng là hóa thân của ma quỷ hát cám địa ngục chúa tể hỗn loạn ma quỷ đứng đầu ma quỷ đại quân mẹ phìn sợ tọ phệ、lẻ. la ninh không tính là quen người quen cũ không tính là quen là bởi vì song phương chỉ gặp qua một lần người quen cũ là bởi vì giữa song phương thù sâu như biển đều khác sâu nhớ k ỹ lẫn nhau tên lan i n h từng t ạ i b ở lì ổ cổ động xuống cùng chia đồng thời chém giết mẹ p h ì n s ở tỏ h ệ lẹt như tử lạc n yên lén qua đến nhân giới c ư ớ p đoạt san vẹn gẳng dạ khế ước b ở lại cớt mối thù giết con bất cộng đại thiên đây cũng không phải b ở lại cớt đối mẹ p h ì n s ở tỏ h ệ lẹt tới nói không có trọng yếu như vậy bằng không nguyên nội dung vợ kịch trong hắn sẽ không bỏ mặc gớt gì đờ giết chết b ở lại cớt b ở lại cớt cũng không trọng yếu quan trọng là gớt gì đờ là san vẹn gẳng dạ khế ước là mẹ p h ì n sờ tỏ vệ lẹt trăm ngàn năm khổ cực bồ c ụ lan anh bị hủy song phương tự nhiên thủ sâu như biển bất cộng đ á i thiên nhưng hôm nay hắn vẫn phải tới mẹ phi sợ tỏ vệ l ẹ đứng ra nguyên nhân không chỉ là hắn lý giải lan ninh lại thêm là bởi vì hắn thân phận hắn là ma quỷ đại quân hỗn loạn ma quỷ bên trong nhân vật lãnh tụ lại cùng lan ninh từng có sâu nặng l ân đoán hắn đứng ra cùng lan ninh đối thoại đại biểu hắn đã tạm thời để xuống địa chí nguyện ý thúc đẩy song phương hợp tác cộng đồng đối kháng lù s ả i ở đây là một loại thành ý biểu hiện từ nay về sau đó có thể thấy được những thứ này địa ngục quân vương nhóm tình cảnh hiện tại bọn họ là thực sự nóng nảy mặc kệ bao nhiêu cựu hận tại hôm nay nguy cơ trước mặt đều muốn tạm thời ném ra đến sau đầu dù sao quan hệ này đến căn cơ của bọn họ quan hệ đến mạch máu của bọn họ l a n i n h mẹ phi sợ tỏ vệ lẹt tay chống khô lâu c u ầ n trượng t h ầ n s ắ c bình tĩnh đánh giá l a n i n h chúng ta lại gặp mặt l a n i n h cười chúng ta trước cũng liền gặp một lần không muốn làm mọi người rất quen hình dạng đối với người mà nói là một lần đối với ta mà nói lại không chỉ một lần mẹ phi sợ tỏ vệ lẹt t h ầ n s ắ c bất biến hai mắt đánh giá l a n i n h dường như quan sát một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ ta rất hối hận không thể sớm một chút phát hiện ngươi nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện ngươi đem ngươi trở thành ta h o à n mỹ nhất kiệt xuất nhất tạo vật trở thành trong địa ngục cường đại nhất của sập di đờ xin lỗi ta đối phần công tác này không có hứng thú lan n i n h nói mai, n rằng mặt khác ta hiện tại không có quá nhiều thời gian cho nên ngươi biến thái yêu thích còn là ngày khác rồi h ã y nói lời này rất không khách khí nhưng hắn quả thật có không khách khí vô liếng tính là mẹ phi sợ tỏ p h ệ l ẹ t là hỗn loạn ma quỷ đứng đầu địa ngục quân vương bên trong nhân vật đứng đầu hiện tại cũng không cách nào đối lan linh cấu thành uy hiếp đã không tạo thành n g uy hiếp làm gì còn khách khí với hắn lãng phí thời gian kéo chút có không có trực tiếp tiến nhập chính để đi mẹ phi sợ tỏ vệ lẹt cũng không nóng giận kéo ra một cái nụ cười q u ỷ dị nói rằng ngươi muốn hợp tác thế nào lời này hẳn là ta nói la ninh nhìn hắn một cái các ngươi là thế nào bị lũ sợ ở khốn trụ được địa ngục mấy cái phe phái lực lượng như thế không thăng bằng sao đọa lạc thiên sứ có thể đang đối kháng với thánh đường đồng thời vây khốn hôn loạn ma quỷ cùng hủy d i ệ t tác ma một nhóm quân vương đây là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị địa ngục tứ đại phe phái lực lượng coi như cân đối các phe phái quân vương số lượng đều không sai b i ệ t lắm đoạn lạc thiên sứ không phải là yếu nhất một cái cũng không phải mạnh nhất một cái bọn họ bằng cái gì có thể một bên ngăn chặn thánh đường đại thiên sứ trưởng một bên vây khốn hôn l o ạ n ma q u ỷ cùng hủy diệt tác ma địa ngục quân vương chỉ bằng lù xài ở thánh đường bên kia cũng có mai của lan ninh không hiểu mẹ phi sợ tỏ vệ lẹt mặt mang mây đen lạnh giọng nói rằng đơn riêng chỉ là đoạn lạc thiên sứ vậy khẳng định không thể vây khốn chúng ta nhưng lần này không chỉ là đoạn lạc thiên sứ ồ lan ninh chân mày cao lại hỏi đoạn lạc thiên sứ ở trong địa ngục còn có cái khác minh h i ế u không phải là minh h i ế u mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt l ắ t đầu là quy tắc lỗ thủng bọn họ lợi dụng quy tắc lỗ thủng để xét xử ác ma gia nhập bọn họ trận d o a n h đem chúng ta những thứ này hỗn loạn ma quỷ cùng hủy diệt ác ma quân vương toàn bộ kẹt ở đu góc no gì tùn quy tắc lỗ thủng xét xử ác ma lan n i n h hai hàng lông mày níu c h ặ t chuyện gì xảy ra đây là một cái âm mưu một cái mưu đồ đã lâu âm mưu mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt thở dài một tiếng hướng lan anh nói rằng còn nhớ rõ bờ lì ổ a hắn a lanin h gật đầu nói rằng đương nhiên nhớ kỹ tên hôn đản này lại đã làm gì ha ha ta thích ngươi phương thức nói chuyện mẹ phi sợ tỏ h ệ lẹt cũng là cười bởi lì ổ chính là cái này âm lưu hệ tâm hiện tại chính cùng chúng ta đồng thời ngồi ở đù góc no dị tồn lanin h thần sắc kinh ngạc nhìn hắn vậy các ngươi còn không đem hắn giết chết chúng ta muốn đem hắn giết chết mẹ phi sợ tỏ h ệ lẹt thần sắc bất đắc dĩ nhưng bây giờ hắn là đù góc no dị tồn lâm thời chủ nhân chúng ta nếu là xuất thủ công kích hắn nhất định sẽ bị đù góc no dị tồn cùng xét xử ác ma cùng nhau chấn áp lanin cho mày vừa lúc đó thánh đường xảy ra phản loạn lấy lũ sợ cầm đầu bảy vị đại thiên sứ trưởng dẫn dắt một phần ba thiên sứ khởi động thiên sứ chiến tranh phản kháng thượng đế cùng hắn chỉ định thánh tử lại bị thượng đế đánh bại từ phía trên quốc rơi xuống địa ngục mẹ phi sợ tỏ vệ lẹt siết chặt khô lâu quần trượng nhãn thần sâu kín hồi ức đi qua chúng ta vốn không muốn tiếp nhận những thứ này chiến bại thiên sứ nhưng bất đắc dĩ khi đó cục diện quá mức gian nan chúng ta cần gấp lực lượng đối kháng thánh đường phá tan mạng tính tử vong cục diện cho nên cuối cùng chúng ta còn là đón nhận lũ s ả i ở cho phép đoạn lạc thiên sứ tại trong địa ngục sinh tồn lan ninh hứng thú sau đó sau đó chúng ta phát hiện đây là một cái triệt đầu triệt đôi âm u mẹ phi sợ tỏ vệ lẹt thần sắc băng lãnh đoạn lạc thiên sứ tại địa ngục đặt chân sau đó đoạn lạc thiên sứ quân vương d à n h chính ngôn thuận tiến nhập đủ góc no dị tùn trong đó liền bao q u ắ t bờ lì ổ vị này gần với lũ s ả ở lười biến vua hắn tiến nhập đủ góc no dị tùn sau liền không hề rời đi qua một bước chính là trước đây đưa ngươi kéo vào địa ngục cũng là tại đủ góc no dị tùn bên trong xuất thủ này mới khiến alan lần hậu duệ dùng vũ trụ ma phương dẫn ngươi chạy trốn hắn vì sao không ly khai đủ góc no dị tùn hắn đến tột cùng đang lưu đồ chút gì không có ai biết nhưng bây giờ hắn sắc thật lấy được đủ g ố c no dị tồn quyền k h ô n g chế liền xét xử ác ma cùng bọn họ quân vương đều muốn thụ hắn ủy nhiệm chúng ta những thứ này hỗn loạn ma quỷ cùng hủy diệt ác ma quân vương nhận thấy được đủ g ố c no dị tồn dị động sau lập tức tiến về phía trước kiểm tra cứ như vậy bước chân vào bẫy rập của hắn bị hắn vây n ố t tại không về trong thành không cách nào lý khai mẹ phi s ở tỏ phệ lẹ thở dài một tiếng nói rằng đây chính là toàn bộ sự t ì n h từ đầu đến cuối lan ninh c h o mày các ngươi dễ dàng như vậy liền bị lừa không có cách nào mẹ phi sợ tỏ phi lẹ gật người ai có thể nghĩ tới bợ lì ổ có thể k h ô n g chế đủ góc no gì tùn la ninh n nhìn hắn một cái bợ lì ổ có thể k h ô n g chế đủ góc no gì tùn a lời này có ý riêng mẹ phi s ở tỏ v h ệ lẹ tự nhiên minh bạch l í tứ của hắn không thể cho nên nói đây là một cái triệt đầu triệt đôi u âm mưu la ninh n gật đầu là vị kia thượng đế thủ bút ngoại trừ hắn còn có thể là ai mẹ phi s ở tỏ v h ệ lẹ thở dài một tiếng nói rằng trước đây thánh đường hoàn toàn có năng lực đánh vào địa ngục tính là không thể chiếm lĩnh đủ góc no dị tùn cũng có thể đem chúng ta những thứ này địa ngục quân vương bị thương nặng bắt phong ấn lệnh địa ngục tại mười mấy kỷ nguyên bên trong chưa gượng dậy nổi thậm chí vĩnh cựu không ngốc đầu lên được chỉ có thể khuất phục tại thánh đường khuất phục tại vị kia thượng đế nhưng bọn hắn nhưng không có làm như vậy là cho chúng ta một điểm thời gian thở dốc tiến nhập một loại mạng tính tử vong trạng thái liên vào lúc đó thiên sứ chiến tranh bạo phát lũ xa ở phản loạn xa đoạn thánh đường nguyên khí đại thường địa ngục cùng t i ê n quốc lực lượng lại khôi phục cân đối mẹ phi s ở tỏ vệ lẹn tự dễ cười chuyện trùng hợp như vậy như thế cô ý bố trí trước đây chúng ta dĩ nhiên không cách nào xem xấu lan ninh lắc đầu uống rượu độc g i i khát là không biết làm thế nào lựa chọn là a mẹ phi sợ tỏ phễ l ẹ t gật đầu thở dài nói rằng tính là xem thấu thì thế nào đây khi đó tình cảnh chúng ta căn bản không có biện pháp tự tuyệt chỉ có thể tiếp thu cho nên hiện tại mới có thể nuốt như vậy quả đắng dứt lời hắn thu lại trên mặt dáng vẻ g i à n mua thần tình nghiêm túc nhìn lan n i n h lúc này đây địch nhân của chúng ta không chỉ là lũ xài ở lan n i n h gật đầu các ngươi có tính toán gì không mẹ phi sợ tỏ phễ l ẹ t mười điểm dứt khoát giơ tay lên chỉ một cái dựa vào ngươi lan n i n h đừng nhìn ta như vậy chúng ta không có cách nào mẹ phi sợ tỏ phễ lét lời nói bình tĩnh nói ngươi là hy vọng duy nhất laninh n nhìn hắn ngươi có biết hay không loại này hy vọng duy nhất cuối cùng đại thể đều muốn ra vấn đề biết nhưng thì có biện pháp gì đây mẹ phi sợ tỏ phệ lẹt khẽ cười nói chúng ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp trong tình báo hỗ trợ đương nhiên nếu như ngươi có thế để cho bợ li ổ mất đi đủ g ố c no dị tồn quyền k h ô n g chế chúng ta cũng sẽ dẫn dắt ma quỷ cùng ác ma đâm đoạn lạc thiên sứ cái mông được rồi laninh n cũng là bất đắc dĩ hỏi vậy bây giờ mà t r ẻ sờ huynh đệ ở nơi nào và thi căng mẹ phi sợ tỏ phệ l ẹ cũng là thẳng thắn hai tháng trước bọn họ đã bị thánh đường giáo hội bắt được hiện tại liền giam giữ tại vatican la ninh n tay mở ra ý kia chính là muốn ta đi vatican giải quyết đám kia thiên sứ đem người cứu ra mẹ f ì s h e r tọ vệ len gật đầu hiện nay chính là như vậy vậy cứ như vậy đi đi thong thả không tiễn la ninh n không nhịn được khoát tay áo quả thực hơi không kiên nhẫn bởi vì đám hôn đảng kia ác ma không có mang đến cho hắn một điểm thực chất ý nghĩa trợ giúp ngoại trừ để hắn càng thêm xác định chuyện này là một cái âm mưu to lớn là thánh đường lao già khốn kiếp kia bố cục ở ngoài liền không có tác dụng gì cái này trước kia là đối thủ là địch nhân thời điểm từng cái một ép cách cao như vậy biểu hiện mạnh như vậy lại là quân vương lại là chúa tể thế nào hiện tại thành người mình liền một cái so một cái phế vận một cái so một cái r á c rời đây diễn ta là đi giúp ngươi vận may mẹ phi sợ tọ phễ l ạ không thèm để ý lan ninh thái độ lại mỉm cười cho hắn cắm một cái cờ xí chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi dứt lời l i ề n hóa thành một đoàn á m lưu biến mất ở trong hư không hừ lan ninh lạnh rên một tiếng không làm biểu thị mọi d t gẳng ba người từ sau phương đi ra đi tới lan ninh bên cạnh nói rằng người này thoạt nhìn cũng không giống người t ô ta hắn thì không phải là người lan ninh nói vai ta nguyên vốn cho là bọn họ còn có chút tác dụng kết quả lại chứng minh lại người vĩnh kém xa dựa vào chính mình ba người một trận chờ mặc m cuối cùng vẫn n o xạ lên tiếng nói rằng vậy làm sao bây giờ thế nào làm lan ninh nhìn nàng một cái đương nhiên nói đi va ti căng cứu người a liền như thế đi nếu không đây ba người lại một trận chờ mặc m cuối cùng mọ dịt gặng khiếp khiếp nói rằng có phải hay không làm kế hoạch tương đối khá lan ninh cười nói rằng căn cứ ta dĩ vãng kinh lịch kinh nghiệm kế hoạch loại vật này là vĩnh viễn không đổi kỵ biến hóa mọi dịp gẳng không phải nói cái gì chỉ có thể tiếp tiếng nói cho nên cho nên không cần gì kế hoạch trực tiếp g i ế t đi qua ta phụ trách giết người các ngươi phụ trách tìm người la ninh n n ú n b a i không có vấn đề nói c h ờ ta đem người g i ế t hết các ngươi xác định vị trí liền có thể an toàn đem người cứu ra mọi dịp gẳng hẹo xạ chia có vấn đề gì không không có không có mọi dịp gẳng liền vội vàng lắc đầu h o xạ cùng chia trong mắt tuy có do dự nhưng cũng không có đưa ra ý kiến các nàng đương nhiên không muốn gặp lại lan ninh tại thánh đường giáo hội thánh địa đại khai sát giới nhưng bây giờ các nàng không có lựa chọn nếu như không thể ngăn cản lũ xa ở ngăn cản đoạn lạc thiên sứ chảy máu hy sinh liền không chỉ là va ti tăng toàn bộ thánh đường giáo hội đều muốn diệt vong nhân giới sẽ gặp phải t r ù n g kích cực lớn vậy lên đường đi lan ninh cũng là thẳng thắn đem đội ngũ theo ba người mở rộng đến năm người tại sao muốn mang nhiều người như vậy bởi vì hắn cũng không có lựa chọn mọi d ị c ả n cùng xạ bây giờ là thánh đường giáo hội cùng đoạn lạc thiên sứ đổi bắt mục tiêu nếu như lan ninh bông nàng xuống nhóm, Tự mình tiến về phía trước Ti mình Căng, phía về Va bảo đương ả m không chính xác thánh xác đ ờ n cùng đoạn lạc thiên sứ sẽ cho hắn tới một tay đổi nhà. Lan Ninh còn cần xả trong tay tận thế xét xử, tập trung g giáo hội tới đổi cái đoạ cho ẻo thế một lạc đó đệ tay Trừ tay xét tập trẻ sứ sẽ sát mang ra, vào xả xử, theo các nàng. Đương nhiên các nàng không hoàn toàn là trói buộc sức chiến đấu cái gì không nói là đã từng thánh đường nhân viên nội bộ còn ngồi ở vị trí cao các nàng có thể là lan ninh cung cấp không ít giúp đỡ so mẹ phi s ở tỏ phễ lẹt đám khốn kiếp kia ác ma tác dụng lớn hơn cứ như vậy nhóm năm người mở ra thánh va ti căng cuộc hành trình t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi hai cũng không thần bí hồng y nam tử v a t i c ă n g thánh đường giáo hội trí cao thánh địa từ giáo hoàng chủ lý chính giáo sự nghi giáo hoàng x u ố n g có thiết kế chín đại thánh bộ mỗi người một việc trừ cái đó ra còn có sở phán quyết dị đ o à n thánh đường kỵ sĩ đoàn cùng vũ lực ngành làm lực lượng phòng vệ ma tước tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ chính thể kết cấu hoàn thiện hoàn toàn không thua mỹ liên bang cùng đại quốc v a t i c ă n g thành là v a t i c ă n g hạch tâm thánh đường giáo đ ì n h sở tại ở vào italia thủ đô dô ma gốc tây bắc cao điểm trên bắc tây nam ba mặt tường cao tách ra chỉ có mặt đông thánh phể rộ quảng trường nối thẳng rô ma tại cái này chiếm diện tích không đủ một cây số vương bên trong tòa thánh thành tụ tập một nhóm lớn độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật cùng tòa nhà kỳ quan trong đó rất chứ danh đúng là xây dựng tại sứ đồ thánh phể rộ mộ trên thánh phể rộ thánh đường thánh phể rộ là thánh tử mười hai sứ đồ đầu cái này tọa xây dựng ở hắn trên mộ địa giáo đường bị coi là tín đồ đối chủ thành tín nhất biểu hiện là thánh đường giáo hội trọng yếu nhất chỗ tồn tại thậm chí cao hơn tại thăng thiên nơi giờ rủ xà lẻm trong giáo đường bộ hiện giá chữ thập kết cấu giá chữ thập đan chéo một điểm chính là giáo đường trung tâm. t â m điểm dưới đất là thánh phệ rô lang mộ trên mặt đất thì là giáo hoàng chủ trì di tản tế đàn hiện tại một hồi di tản sắp cử hành bởi vì thánh nữ phản bội thiên sứ rơi xuống duyên cớ gần đoạn thời gian thánh đường một mực nhân tâm di động cảm giác sâu sắc bất an cho nên giáo hoàng quyết định mỗi ngày cử hành một lần di tản đại lễ chân thành hướng thần tế tự cầu nguyện kiên định tín ngưỡng tinh lọc tâm linh tế đàn cũ kỹ có rõ ràng năm tháng vết tích c ũ n g không phải phạm nhân trong tưởng tượng vậy hào quang rực rỡ lộng lấy trên tế đàn thụ lập một tòa bằng gô giá chữ thập bên trên có từng điểm từng điểm ám màu nâu vết máu chi phối thậm chí còn giữ lại huyết ghì pha tạm trường đính phóng một khối đồng dạng bị huyết dịch thấm đâm b ả i trắng trong đó mơ hồ còn có một người hình đây là thanh tử chịu khổ giá chữ thập cùng c u ố n b à i l i ệ u cũng là thánh đường giáo hội thanh khí trí bảo một thân bạch kim trường bảo đầu đội cao quan hoàng miệng khuôn mặt uy nghiêm túc mục lại ẩn thấu yêu mến ý giáo hoàng lúc này đứng ở tế đàn trước mặt hướng d ư ớ i đài rất nhiều thánh đồ cùng tín đồ nói chuyện thế giới này một mực kinh lịch một cái như vậy quay vòng sinh mệnh t ử vong chiến tranh hòa bình sáng tạo hủy diệt một mực tái diễn một mực lập lại 13.000 năm trước thế giới này lại đã trải qua một hồi hủy diệt ngô vương lần thứ hai p h ụ xuống nhân gian cứu vớt như cựu con bình thường chúng ta tiến về phía trước thần thánh mỹ hảo thiên quốc độ hiện tại một vạn ba năm qua đi một cái cũ kỷ nguyên kết thúc một kỷ nguyên mới bắt đầu quá xa xưa quá mức thời gian khá dài đã để rất nhiều người quên mất quên mất đã từng đau đớn cùng tuyệt vọng quên mất ngô vương thương hại cùng ban ân tín ngưỡng của bọn họ giao động thậm chí tại ác ma rụ rỗ xuống lựa chọn đáng xấu hổ phản bội giống như tiếp thu ba mươi miếng tiền bạc kẻ phản bội nếu là lúc này chiến tranh lần thứ hai tới theo n trang nghiêm tuyên cáo thanh âm giáo hoàng đông xuống cúi đầu hai tay ô quyền dán ở mệnh giá bắt đầu hướng thần cầu khẩn thế giới đại điểm ngồi tứ phương thánh đồ cùng tín đồ cũng là giống như vậy liên tiếp tín ngưỡng thần thánh quang huy dâng lên trên giáo đường trượt cái ô định vòm ngưng tụ đi cho cái này tốt mục ưu á m giáo đường tăng thêm sắc thái thần bí dường như muốn đẩy ra thiên quốc cửa ở nơi này cái thần thánh trang nghiêm thời khắc ẩm c h ậ t một tiếng vang thật lớn từ khung trên đỉnh truyền đến cả tòa giáo đường đều là chấn động màu sắc s ắ c sỡ đỉnh vòm k í n h theo một bóng người nghiền nát mà xuống ẩm ẩm rơi đang giáo hoàng trước người trên đ à i cao ngoài ý muốn ngoài ý m u ố n không người ngờ tới ngoài ý m u ố n thánh vệ rộ thánh đường thế nhưng va ti căng thành trung tâm có rất cường đại thần thánh lực lượng bảo hộ mỗi một cục gạch mỗi một ngói đều không thể phá vỡ làm sao có thể bị người từ bên trên đột phá còn là trong giáo đường phía trên thánh phệ r ồ lăng mộ cùng chịu khổ giá chữ thập chỗ tồn tại cái này không có khả năng giáo hoàng mặt mũi già nuôi trên tràn đầy hoảng sợ nhìn chăm chú trước mắt từ trên trời giáng xuống hồng y nam tử tuy rằng truyền kỳ cảnh giới siêu phà người nhưng lúc này nhưng là tầm thường lão nhân hoàn toàn giống nhau p h á p hoạt động thậm chí ngay cả gọi đều phát im lặng người trước mặt cũng không có cho hắn gọi cơ hội trở tay rút ra một thanh ngân bạch súng lục chính diện chỉ hướng mặt của hắn lông mày trung tâm lập tức ẩm một tiếng vang thật lớn khói thuốc súng mù mịt phá vỡ cái này giáo đường thần thánh cùng trang nghiêm Túc tĩnh, đẹp đẹp trên mặt đất, tuổi mặt trở ra, đánh ngã tại trên tế mục cùng cao máu sấm an dòng quan xuống hoàng ngựa đánh ngã đàn, giá già giáo ra ra, ra, quý đỏ đẹp đẽ vẩy rơi lúc ạ hạ, i điểm tiếng không tĩnh. nửa động động l này mọi người phương mới phản ứng được trang diện tức thì hỗn loạn lung tung thủ vệ ở bên mười mấy tên thánh đường kỵ sĩ nhao n h a u rút kiếm hướng trên đài cao chậm rãi đứng dậy hồng y nam tử phong đi thánh đường kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng cùng sở phán quyết dị đoan trọng tài trưởng ở trong đó bọn họ đều là truyền kỳ đứng đầu nhất phong hào truyền kỳ không chỉ là bọn họ ngay cả chung quanh mười mấy tên thánh đường kỵ sĩ cũng đều là cấp độ truyền kỳ thần thánh kỵ sĩ chi tiết hiện ở cái thế giới này truyền kỳ đã không ra gì ngay cả hạ vị cấp bậc thần thậm chí trung vị bất hủ tồn tại đều là phá o hôi cùng tiêu hào phẩm chỉ có nắm giữ địa vị cao cùng địa vị cao trên lực lượng mới có thể chúa tể mình cùng người khác vận mệnh bọn họ thời khắc này địch nhân chính là như vậy tồn tại nhưng kiên định tín ngưỡng để cho bọn họ không sợ hãi chút nào mười mấy tên không sợ chết thần thánh kỵ sĩ phát động quyết t ử sung phong mục tiêu chỉ có một người đối với lần này người nọ cũng chỉ làm ra một cái hoạt động trả lời chính là nhấc tay ở trong hư không t r ậ t nắm chặt lập tức dầm dầm dầm dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ tung vang mười mấy tên thần thánh kỵ sĩ ẩm ẩm ngã xuống đất trên người chiến giáp cùng vũ khí trong tay đều đập tan kẽ trên mặt đất không rõ sống chết đây là đến cực điểm lực một loại đơn giản vật dụng cấu thành đối phạm nhân mà nói không thể chống đỡ trọng lực t r à n g truyền kỳ là phạm nhân không cách nào đối kháng thần lực lượng cho nên cái này mười mấy tên cấp độ chuyển kỳ thần thánh kỵ sĩ trong nháy mắt ngã xuống chỉ có hai người ngoại lệ cũng không cùng với k á c kỵ sĩ đồng thời ngã xuống chỉ nửa quỷ đối kháng lực tràng trọng áp vậy là thánh đường kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng cùng sở phán quyết dị đoan xét xử người hai người bọn họ là phong hào truyền kỳ đứng đầu nhất phong hào truyền kỳ có cùng hạ vị thần c h i chính diện chống lại thực lực nhưng chuyện này cũng không hề là bọn hắn tiếp tục chống đỡ may mắn tránh khỏi tại khó khăn nguyên nhân bọn họ may mắn còn tồn tại nguyên nhân là thân phận của bọn họ thánh đường giáo hội cao tầng thân phận bọn họ rất rõ ràng điểm này nhưng cũng không tính thuận thế khuất phục bọn họ chật vật ngầm đầu nhìn trước mặt trên đài cao đó cũng không thần bí hồng y nam tử khản cả giọng kêu lên lan ninh lan ninh nhìn bọn họ một cái hỏi n g ư ơ i ở nơi nào ngươi đừng hỏng ẩm thánh đường kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng còn muốn mở miệng liền bị khủng bố trọng lực ẩm ấm, ấm áp đảo hãm xuống mặt đất không rõ sống chết lan i n h không nói gì thẳng nhìn về sở phán quyết dị đoan xét xử người cái sau diện mục co có c ắ p nhưng vẫn là không muốn khuất phục kêu lên ngươi nhất định sẽ lọt vào xét xử ẩm lời nói chưa xong cũng bị trọng lực áp đảo hãm xuống mặt đất cũng không có trông cậy vào các ngươi lại nói chiếu lệ cũ đi cái trình tự mà thôi lan anh nói không để ý đến bị trọng lực áp đảo thần thánh kỵ sĩ mặc kệ những thứ kê hôn loạn thánh đồ cùng tín đồ thẳng xoay người lại hướng giáo hoàng thi thể nhìn lại bị hắn một thương bể đầu giáo hoàng nằm ở tế đàn trước dòng máu đỏ xâm cùng hoa bộ hóc trắng tràn ra đưa hắn áo b à o hết thấu được một mảnh ô huế rất bình thường một cỗ thi thể nhưng rất nhanh thì không bình thường theo lan n i n h ánh mắt chuyển giáo hoàng thi thể từ từ dâng lên qua n mang như nắng gắt bình thường rực rỡ ánh sáng thần thánh theo thánh quang dâng lên giáo hoàng thi thể từ từ hư hóa liền tràn ra máu tươi cùng óc đều trở nên trong suốt lên cuối cùng tại lan linh trước mắt hóa thành một mảnh quang ảnh phiêu tán ngoài ý muốn lại không ngoài ý kết quả vì sao bởi vì hắn là giáo hoàng trên người hắn có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh miễn lan ninh hủy diệt phép tắc khái niệm hủy diệt có thể cùng lan ninh hủy diệt phép tắc đối kháng lực lượng kém nhất kém nhất cũng là trung vị bất hủ giáo hoàng trên người cái này một cổ lực lượng hiển nhiên càng cao đó là trí cao vị cách lực lượng thánh kinh thánh đường trí cao thánh kinh theo giáo hoàng thi thể tiêu thất mấy đạo thánh quang tại lan linh phía sau triển khai từng tên một lưng mọc bốn cánh tuấn cực kỳ xinh đẹp thiên sứ trưởng từ đó đi ra thiên sứ bốn cánh trung vị bất hủ tổng cộng ba gã cái này ba gã trung vị cấp bậc thiên sứ trưởng bên trong ngoại trừ trước dẫn đội truy sát mỏ dịt gẳng cùng xạ tên kia xét xử thiên sứ còn lại hai gã đều là cánh chim sàm trắng vẻ mặt hờ hững tử vong thiên sứ a bắt đồn cùng ạt diệt trong tay tử vong thiên sứ sự xuất hiện của bọn họ tiến thêm một bước xác nhận đẽo xạ lời nói nhưng xem bộ dáng của bọn họ giống như cũng không có x a đoạn lan đ anh xoay người lại ánh mắt tại ba gã thiên sứ trưởng trên người là qua không thèm để ý chút nào bọn họ băng lành ánh mắt sắc bén lời nói tản mạn nói liền ba người các người à. ác ma xét xử thiên sứ tiến lên một bước bén nhọn kiếm phong chỉ hướng lan đ anh ngươi dám c a n đảm đặt chân thần lĩnh vực thần thánh ác ma lan đ anh cười hai tay ôm ở trước ngực hướng cái này xét xử thiên sứ nói rằng ngươi lời này có điểm vũ hoan h ã n hại ý từ a xét xử thiên sứ không cùng hắn tranh cãi trong tay xét xử kiếm đạo qua l ạ n h giọng tuyên cáo nói tiếp thu thần thánh xét xử đi lời nói ở giữa thánh quang n ỡ rộ t r u n g quanh cảnh c u n g vật bao quát những thứ kia vừa kinh vừa sợ thánh đồ cùng hoảng loạn luôn cuống tín đồ thậm chí cả tòa giáo đường cũng như giáo hoàng thi thể bình thường hư hảo tại lan ninh trong tầm mắt biến mất hư huyễn sau đó lại ngưng tụ thành thực chất đi tới một mảnh rộng chỗ tồn tại thần thánh quang huy chỗ đầy dây không gian tránh giáo chiến Lan đến giáo hội cùng mọi người, khỏi hỏa hội mọi đ ồ xét xử thiên sứ thần sắc lanh gốc hai gã tử vong thiên sứ cũng tới trước một bước đặt song song ở đó xét xử thiên sứ chi phối cùng hắn đồng thời làm ra thần thánh túc mục trang nghiêm t u y ê n c á o phản q mục tuyên cáo phán quyết, thần nói, dưới cáo gã thanh i trưởng ô n g t h á em quanh quẩn một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh tùy theo hạ xuống đối với lần này lan ninh tuy rằng không có phản ứng gì nhưng sau lưng của hắn thánh ngục lại chấn động trong thân kiếm chạy xuôi địa ngục dung nham đầu tiên là kịch liệt lan lộn sau đó làm lạnh đông đặc từ từ hóa thành tối hạt nham thạch như nhau thức tỉnh trước truyền kỳ ma kiếm đây là n h a m vào địa ngục lực phong ấn dưới quan huy tà ác không còn tuy rằng địa ngục cũng không phải là tà ác nhưng trí cao thánh kinh có quyết định phán quyết quyền hành có thể đem địa ngục lực lượng phán định là tà ác đem khu trục ấ m hẳn phong ấn lan ninh không bị ảnh hưởng là bởi vì hắn còn không có khởi động ma lực thất tỉnh thánh ngục lại bất đồng nó là địa ngục ma kiếm tại trí cao thánh kinh cân nhắc quyết định phán định bên trong địa ngục ma kiếm lực lượng bị phong bế theo cấp năm thần thoại rơi xuống đến cấp bốn truyền kỳ ngoại hình khôi phục được chưa thức tỉnh thời gian tư thái trí cao thanh kinh nhưng lan ninh lại không loạn chút nào nhìn cao giọng tuyên cáo như muốn định ra luật sắt cân nhắc quyết định ba gã thiên sứ khẽ cười nói ta rất hiếu kỳ các ngươi có thể phát huy ra cái này thần trí cao k h í bao nhiêu lực lượng lời nói ở giữa hắn ngược tay nắm chặt phía sau yên lặng thánh ngục đem trôi này mất đi lực lượng địa ngục ma kiếm chậm rãi rút ra k k k theo động tác của hắn một trận trói t a i âm hưởng truyền ra làm lạnh đông đặc hóa đá phong bế thân kiếm hiện lên vết dạn vết dạn mở rộng từng khúc vỡ nát lần thứ hai hiện lộ ra đỏ sầm địa ngục dung nham tại thánh ngục trong thân kiếm chầm chầm lưu động ẩm địa ngục c h i hỏa ầm ầm lên tại chỗ không còn gặp cái gì hồng y nam tử chỉ có một con diện mục dữ tợn dữ tợn cao to địa ngục c ác ma tại đây thánh quang rực rỡ trong không gian dị thường bắt mắt ác ma đáng chết tuy rằng sớm có dự liệu nhưng kết quả như vậy còn là để ba gã thiên sứ trường sắc mặt h ắ n g g i n g vừa kinh vừa sợ lan i n h cũng không để ý bọn họ cái gì cảm thụ nâm kiếm bức bức tiến thẳng hướng ba người đi đến trò hay mới vừa vặn mở màn không nên liền kết thúc như vậy cho ta xem xem thánh đường chân chính nội tình đi chương sáu trăm chín mươi ba phủ xuống i tali a r o ma thành phố xa xa ngắm nhìn chấn động va ti căng thành chia trên mặt viết đầy lo lắng cùng căng thẳng cái này thật không có vấn đề a e o xạ không biết đáp lại ra sao bởi vì giờ khắp này nàng cũng là bình thường sầu lo chỉ có thể xoa dịu nói rằng chuyện cho tới bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tin tưởng hắn cùng tin chúa an bài chú an bài mọi dịt gẳng nhìn nàng một cái không chút lưu tình nói nếu là hắn thật có thể ăn bài cũng sẽ không có nhiều như vậy bừa bộn u sự tình nếu như hắn thật giống trong truyền thuyết như vậy không gì không biết không gì làm không được vậy hắn như thế nào sẽ trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh nếu như hắn có năng lực ngăn cản đây hết thảy cải biến đây hết thảy nhưng vẫn là khiến nó phát sinh vậy đã nói rõ hắn là một cái không hơn không kém hỗn đản không chỉ là hắn tất cả cái gọi là thần đều giống nhau ẹo xa một trận trầm mặc không có phản bác không có tranh cãi không, trả lời. không phải là không thể phản bác không phải là không thể tranh cãi thần có hay không biết hết có hay không toàn năng lại có hay h k ô người yêu mến tín n g n hắn tín đổ. Mấy vấn đề này trong g đổ. đề Mấy hội có một đống lớn bình thường quan niệm đồ chơi này là tuyệt đối tuyệt đối nghịch biệt đi nhưng đối với giáo đồ không phải là bọn họ có thể cho ra như vậy đáp án thần la toàn trí toàn năng có thể sáng tạo ra hắn không cách nào dơ lên tảng đá nhưng hắn lại có thể dơ lên khối này hắn không cách nào dơ lên tảng đá bởi vì hắn là toàn năng có phải hay không rất lưu manh là vậy đúng rồi giáo hội loại vật này chính là chỗ này a lưu manh n ị c h biện đối với bọn họ mà nói cũng không phải n ị c h biện hoặc nói thần lực lượng có thể phá tan n ị c h biện hay hoặc là cây thần vốn không quan tâm cái này n ị c h biện cái này n ị c h biện không có ý nghĩa nói ngắn lại mặc kệ ngươi nói cái gì bọn họ đều cảm giác mình đúng còn có thể dùng bọn họ logic lý luận của bọn hắn mặt khắc p h ụ ngươi chứng minh sai lầm của ngươi tuyệt đại bộ phân giáo hội đều là như thế này thánh đường giáo hội tự nhiên cũng không ngoại lệ cho nên ẹo xạ cũng không phải là không cách nào cãi lại dù cho không cần giáo hội bộ kia lưu manh lý luận cùng logic nàng cũng có thể tìm ra rất nhiều lý do rất nhiều nguyên nhân cùng m ỏ dịt gẳng tranh cãi nhưng nàng không có bởi vì nàng tại hoài nghi đối tượng mình tín ngưỡng hoài nghi thượng đế cùng thánh đường là tín ngưỡng của nàng nhưng phần này tín ngưỡng cũng không ma diệt lý trí cho nên nàng cùng những thứ kia cực đoan quầm tín đồ bất đồng nàng rất rõ ràng đây hết thể nguyên nhân gây ra là cái gì là thượng đế t h ấ tung nếu như không phải là vị này thượng đế đột nhiên thất tung bây giờ căn bản sẽ không có nhiều chuyện như vậy hắn là nguyên nhân chính hắn vì sao sẽ thất tung chẳng lẽ vị này phương tây thần giới người mạnh nhất trí cao tam cự đầu đệ nhất nhân chiến lược vẫn còn ở r ẻ ở cùng ổ đỉnh trên độc nhất chân thần gặp phiền thoái gì phiền thoái gì có thể cho hắn nhân vật như vậy như thế vội vội vàng vàng l y khai liền câu đều không lưu lại ẹo xạ cũng không ngung n ố c la ninh có thể nghĩ tới sự tình nàng đồng dạng có thể nghĩ đến vấn đề chỉ ở tại có thể hay không tiếp thu có nguyện ý hay không tiếp thu đây là tín ngưỡng cùng lý trí xung đột nàng đang ở cái này trong xung đột t ẩ n dấu không q u y ệ t đúng đưa không ngừng đây cũng là nàng không cùng m ò dịt gẳng tranh cãi nguyên nhân tuy rằng nàng biết mình sẽ không có ý niệm như vậy nhưng lý trí thanh n â m còn là tại nàng trong linh hồn hò hét quanh quẩn đây là chủ găn bài chủ khảo nghiệm còn là chủ âm mưu chủ thiết kế ẹo xạ t r ầ mặc m không nói bàn tay không tự chủ xếp chặt không tự chủ thả lỏng liên tục dây rủa ràng co nhìn nàng cái dạng này m ò dịt gẳng cũng không có lại lửa cháy đổ thêm dầu chỉ nói ngươi là thánh đường giáo hội thành nữ cái này thánh va ti căng lực lượng thủ vệ n g u y ê nên rất rõ ràng đi bọn họ có cái gì có thể uy hiếp được lan linh thủ đoạn èo sa trầm mặc một hồi nói rằng thánh va ti căng trong có rất nhiều thánh vật trong đó thánh tử chịu khổ giá chữ a thập cùng c u ố n b à i liệm dưới đất trong lăng mộ thánh phệ rổ hải q u ố t giáo hoàng cầm giữ thiên đường ánh sáng quần trượng đều có thể đối địa vị cao tồn tại tạo thành thương tổn mọi dịp găng hai hàng lông mày n h ă n lại những thứ này đều xem như là cao vị thần khí a èo sa gật đầu là bây giờ thế giới hoàn cảnh lại thêm tín ngưỡng lực lượng những thứ này cao vị thần khí tại thiên sứ trưởng trong tay có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phân vi năng tuy rằng còn so ra kem cái loại này đứng đầu nhất địa vị cao tồn tại nhưng ứng phó bình thường cao vị thần chi đủ địa vị cao tồn tại m ò d ị t găng t h ì thảo một tiếng lại hỏi trí cao thánh kinh đây có thể phát huy nhiều ít lực lượng đây mới là vấn đề mang tính then chốt lan ninh bây giờ sức chiến đấu chủ thần xuống có thể nói gần không địch thủ thánh đường vài món địa vị cao thánh vật đối uy hiếp của hắn tương đương hữu h ạ thậm chí đại thiên sứ trưởng quyền hành thần khí đều không nhất định có thể đặt cực hắn chỉ có trí cao thánh kinh lan ninh đem cầm không được dù sao đó là thần trí cao khí tương đương với trí cao thần vương tồn tại ai cũng không biết nó có thể bạo phát thế nào lực lượng nếu như không phải là có bất hủ sống lại lá bài t ẩ y này lan ninh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy xông vào có trí cao thánh kinh c h ấ n áp và ti căng trí cao thánh kinh e o xa lắc đầu cười khổ nói ta cũng không rõ lắm m ọ dịt gẳng mở to hai mắt nhìn cái gì gọi là ngươi cũng không rõ lắm trí cao thánh kinh là trí cao thánh vật e o xa giải thích nói rằng loại này cấp bậc thánh vật lúc trước thế giới trong hoàn cảnh căn bản không cách nào lâu dài bảo tồn cho nên nó bị phân giải thành rất nhiều tiêu đề trường như sáng thế kỷ truyền đạo sách ngay tập thế Solo muôn、cùng. cái n g c này ta biết m ọ d ị t gẳng không giải thích được hỏi nhưng ngươi nhóm sẽ không đem thánh kinh tổ hợp hoàn toàn qua theo ta được biết không có e o xạ c ư ờ i khổ nói vô luận là giáo hội còn là thánh đường trong lịch sử cũng không có bông xuống cao thánh kinh tổ hợp hoàn toàn ghi chép nhiều nhất chính là tổ hợp một bộ phận được rồi m ọ d ị t gẳng cũng không có lại hỏi tới phân tán trí cao thánh kinh bên trong cái nào một phần uy lực mạnh hẳn là là phần đầu tiên sáng thế kỷ e o xạ thì thào nói rằng nghe nói thiên thánh kinh bên trong g i lại thần bảy ngày sáng thế quá trình có quyết định thế giới vận mệnh tiên đoán lực lượng m ọ dịt gắng hai hàng lông mày nhũ chặt bọn họ muốn dùng cổ lực lượng này tới đối kháng lan linh e o xạ t h ầ n sắc do dự h ẳ n là đúng không m ọ dịt gắng nhìn phía nàng cái gì gọi là h ẳ n là ta nói không rõ ràng e o xạ lắc đầu nhìn phía đã bình tĩnh lại v à ti căng thành lại lên ngưỡng đến nắng bầu trời trong xanh thì thào nói rằng chính là có một loại rất dự cảm bất hảo giống như bỏ quên thứ gì trọng yếu t h á n h quang không gian đệ nhất chiến trường ẩm âm vang một tiếng vang thật lớn liệt diễm thiêu đốt địa ngục ma kiếm trọng chém ma xuống đem xét xử thiên sứ trong tay xét xử kiếm hung hãn c h ặ t đức còn phá khai rồi trên người hắn tinh hồng như máu xét xử chiến l í n giáp văng lên một mảnh thê lương dị thường huyết quang lui lui lui bại bại bại lan ninh lấy tính áp đảo lực lượng đem xét xử thiên sứ đánh vào tuyệt cảnh bước chân hắn lảo đảo lui về phía sau huyết dịch theo động tác của hắn phiêu tán rơi r ụ n g ra tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng nhưng lan ninh không chút nào lưu thủ ý tứ cuối cùng một kiếm trận đâm ra thời gian tùy theo thuấn lưu ra tốc một kiếm t r ậ đâm thời gian thuấn lưu ám hồng sắc vết kiếm lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên không mà qua xét xử thiên sứ phản ứng kịp thời điểm đã đặt mình trong tại ngang trời chiếm giữ vết kiếm bên trong một kiếm x u y ê n tim thấu thân mạc qua thiên sứ phía sau vết kiếm đập o gối một đầu hình tượng dử tợn ác ma trở tay đem ma kiếm cắm hồi trên lưng sau đó không quay đầu lại xem chiến quả như thế nào đối thủ thế nào liền bước bước tiến đi về phía trước ẩm cũng chính là bước chân hắn bước trong n g a y mắt xét xử thiên sứ thân thể ẩm ẩm nổ tung vô số cánh chim màu đỏ ngòm cùng quang ảnh bay tán loạn ở trong hư không chậm rãi tiêu tán cho đến chỗ vùi lan ninh trong cùng một lúc nhận được hệ thống đánh chết gợ ý trận chiến đấu này kết thúc không huyền n i ệ m chút nào kết thúc ba gã thiên sứ trưởng tuy là trung vị cấp bậc tồn tại còn chiếm được trí cao thánh kinh gia trì ở mảnh này thánh quang trong không gian chiêm cư cực lớn địa lợi ưu thế nhưng bọn hắn như trước không phải là lan ninh đối thủ cái này là chuyện đương nhiên sự tình trước gãs mua ớ lấy s á c dục tay cái này trung vị dành riêng thần khí làm đại giá đem tự thân s á c dục lực lên cấp đến là cực đoan nhất s á c nhiệt lực như vậy lên cấp như vậy tăng cường không thể so mấy thiên sứ này lớn hơn nữa kết quả thì như thế nào như trước bị lan ninh lấy ưu thế áp đảo chém chết À, mùa ở sắc nhiệt như vậy những thiên sứ trưởng này cũng không ngoại lệ bọn họ hoàn toàn không phải là lan ninh đối thủ hai cái thực lực yếu kém tử vong thiên sứ sớm sớm đã bị chém giết duy trì xét xử thiên sứ mặc dù một mình chiến đấu hăng hái đến bây giờ nhưng vẫn là không sửa đổi được bại vong kết cục khai vị ăn sáng kết thúc kinh nghiệm cùng danh vọng thu hoạch coi như nhiều nhưng không có cái gì chiến lợi phẩm không phải là lan ninh không có bảo lưu thi thể mà làm ấy thiên sứ này sức mạnh còn x u ấ t lại bị hấp thu bị cái này thánh quang không gian chuẩn sắc mà nói sáng tạo cái này thánh quang không gian tồn đang hấp thu trí thanh kinh. Nó thu về thiên sứ sau khi chết tàn thu cao lực、lượng. Cho có được cái chiến sau Lan kinh. khi Ninh không h Nó lượng. nên luận cái gì chiến lợi về sứ dư gì bất p ẩm Nhưng hắn cũng không ăn thèm chỉ khai để ý, bởi vì chỉ là khai vị là s ác n g bữa t i ệ lớn còn chờ. ở phía sau Ấm. Ác ma Ác m chậm rãi mà đi liệt diễm cháy hư không thanh quang từng khúc t r h o b ù i không gian cấp tốc tan vỡ t r u n g quanh cảnh cùng vật cũng theo đó biến ả o vài bước qua đi lan n i n h liền đi tới một cái hoàn toàn mới chỗ tồn tại đây là một tòa hoa viên một tòa hoa thơm chim hót cây cỏ thơm hoa viên trên mặt đất cỏ xanh như tấm đệm trên cây quả lớn buồn t h i u sinh mạng khí tức rào r à c h ra thiên nhiên diễn tấu lên vui sướng chưng nhạc để cho người ta quên đau đớn tan mất gánh nặng không buồn không lo tận hưởng mỹ hảo hài hòa tốt đẹp nhất hài hòa nhưng lan linh đến phá vỡ phần này hài hòa ác ma tại trong hoa viên tiến lên lưu lại một liên xuyên cháy đen vết chân trên đất thảm cỏ xanh bị g dẫm đạp cháy được trận trận kêu r ê n nhưng hắn hoàn toàn không để ý bước chân không ngừng chút nào đi thẳng tới một cây đại thụ trước đại thụ kia là cái này tọa hoa viên thế giới này cao lớn nhất rất tráng kiện cây cối nhưng cũng không đi đến siêu phàm giới hạn không chút nào giống trước mỏ dịt g ặ n g cùng xả nương thân này tỏa s á c h núi chính là một cái bình thường đại thụ ư không hoàn toàn phổ thông nó buộc đầy trái cây các loại các dạng trái cây cho người ta một loại được mùa thỏa mãn viên này quả lớn buồn thịu d ư ớ i đại thụ đứng một gã thanh niên hắn cả người xích lóa không sợ nhỏ đem chính mình tỷ lệ vàng tuyệt đối thân thể hoàn mỹ hiện ra tại thiên nhiên trước mặt đối với lan ninh đến ác ma áp bách hắn biểu hiện rất là bình tĩnh sâu xa trong đôi mắt hầu như không thấy được gợn sóng ẩm lan ninh hướng hắn đi đến trên người địa ngục tri hỏa chậm rãi thu liễm dữ tợn ác ma hình thái cũng theo đó giải trừ cuối cùng khôi phục hình dáng cũ lan ninh đi tới dưới tảng cây hướng cơ thể trần trụi thanh niên nói rằng adam thanh niên gật đầu trả lời đúng thế lan ninh nhìn quanh mình nơi này chính là vườn địa đàng adam trên mặt nổi lên dáng tươi cười không sai được rồi n g h e này lan ninh không nói n h ả m nữa trực tiếp cắt vào chính đề người ta muốn tìm ở nơi nào adam lắc đầu không trả lời vấn đề này mà là nói rằng ngươi xông vào thần thánh lĩnh vực sát hại thượng đế thiên sứ đây là đang đối thánh đường thiên quốc tiên chiến l a ninh n nhìn hắn một cái hỏi cho nên ngươi vì sao phải làm như vậy adam đón lan ninh ánh mắt mỉm cười nói hoặc nói ngươi vì cái gì phải làm như vậy ừ lan ninh nhìn adam tựa hồ thưởng thức ra cái gì cái này chính là của các ngươi mục đích à? không adam lắc đầu mỉm cười nói đây chỉ là bắt đầu Tốt. lời này ta nhớ kỹ lan ninh không nói nhảm nữa trực tiếp nói đợi một chút lại về tới tìm các ngươi tính sổ dứt lời mặc kệ adam phản ứng như thế nào xoay người rời đi adam cũng không có ngăn trở ý tứ liền như thế nhìn chăm chú hắn nghiền nát hư không biến mất cũng trong lúc đó thánh thành ở ngoài nắng bầu trời trong xanh chợ bị đoạt đi vẹn vang vòng tối bao trùm che lấp ánh nắng cái này làm sao vậy lan ninh bên trong thành không rõ cho nên mọi người ngẩng đầu lên hướng bị hắc cám che giấu bầu trời nhìn lại lập tức đứng chết chân tại chỗ trong mắt kinh hãi một viên sao băng một viên huyết sắc sao băng từ trong bầu trời ầm ầm r ứ t xuống ánh nắng bị nó n u ố t hết bầu trời bị nó che lấp đỏ thám quang mang cấu thành một mảnh tử vong bóng tối đem tỏa thành thị này khu vực này bao phủ bao trùm sao băng sao băng sao băng trời g á n g nhìn viên kia nhanh chóng tới gần xây dựng che trời lỗi màu m á u sao băng mọi người còn phản ứng không kịp nữa chỉ thấy ẩm nổ kinh thiên sao băng rơi đem khoảng không không người thánh phể rộ đại quảng trường ẩm ẩm đánh xuyên mở ra một cái liệt diễm tiêu đốt hô to liệt diễm là huyết sắc đỏ thám thê lương màu máu ẩm huyết diễm tiêu đốt cự trong hầm chậm rãi hiện ra một đạo đường v i ề n một đạo cao to cường tráng nguy na được không thể dùng chuyện thân ảnh đường biển một tiếng tốt mục trầm trọng lãnh khóc lan liệt như núi như sắt tuyên n g cáo thanh em đồng thời vang lên thiên khải phủ xuống chương sáu trăm chín mươi bốn thiên khải thánh vẽ rổ quảng trường ở ngoài cự li gần nhất mỏ dịt gẳng ba người trước tiên ngắm rõ ràng đạo thân ảnh k i a đường viền hình dáng đó là một gã nam tử tuy rằng hình giống nhân loại hình tượng nhưng có thể khẳng định hắn tuyệt không tầm thường nhân loại thân hình của hắn cao to dị thường cao to mặc một bộ tục t à n g dữ tợn khôi giáp áo khoác một cái tinh hồng như máu mũ chùm áo choàng mũ chùm bóng tối bao lại khuôn mặt của hắn thấy không rõ cụ thể khuôn mặt cùng vẻ mặt như thế nào chỉ có thể nhìn thấy một đôi loang loang loái da huyết diễm thiêu đốt con người còn có như cứng như sắt thép l á n h khốc nghiêm túc xuống hé mở khuôn mặt tái nhợt sợi tóc theo mũ trùm bên trong rũ xuống đỏ thám áo t r à n g bảo bọc sâm nghiêm khôi giáp nhất là hai tay trang bị này một đôi cánh tay giáp dị thương thô to dị thương hùng trắng đen kị sắt thép trong cũng có ngọn lửa đỏ sậm thậm chí dòng chảy rung nhắm chạy phía sau càng là l ư n g đeo một thanh bá đạo vô cùng hai lưỡi đại kiếm trên thân kiếm có ba tờ kêu rên khuôn mặt thiên sứ át ma nhân loại ba cái như vậy linh hồn khảm nạm tại trong thân kiếm làm th vô số binh đao giết chóc cảnh tượng tùy theo sinh ra còn có một cổ dạy đặc đến cực điểm mùi máu t a n h theo cước bộ của hắn rào ra t ắ p tới làm người ta khó có thể thở dốc khó có thể hành động hắn là hắn là hắn là thiên khải kỵ sĩ chia kinh hô một tiếng nhìn bước ra thánh phể rổ quảng trường hướng mình ba người bước đi tới nam tử trên mặt viết đầy hoảng sợ hắn là trạ d ẹ n sĩ thiên khải kỵ sĩ trạ d ẹ n sĩ thiên khải kỵ sĩ m ọ dịt gẳng trong mắt kinh ngạc cái gì vật làm một chuyên chú hưởng lạc bị ma nàng đối những thứ này chú ý rất ít thậm chí đều chưa từng nghe nói tới trà d ẹ n xì cùng thiên khải kỵ sĩ vi danh đáng chết eo xạ thức tỉnh đến vội vàng chuyển hướng mọi dịt gẳng nói rằng đi mau hắn là sông chúng ta tới m ọ dịt gẳng không giải thích được sông chúng ta tới không kịp giải thích eo xạ gỡ xuống sau lưng tận thế xét xử che ở m ọ dịt gẳng cùng chia trước mặt đi mau nàng một mực cảm giác tự mình bỏ sót một việc một cái rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu nhưng lại nghĩ không ra tới cùng là chuyện gì hiện tại nàng nghĩ tới bởi vì đáp án đã bày ở trước mặt của nàng thiên khải kỵ sĩ trà zen xì đây chính là nàng chỗ bỏ qua để lại lậu sự tình vì sao sẽ bỏ qua sẽ bỏ sót trọng yếu như vậy như thế then chốt như thế nhân vật nguy hiểm nàng cũng không biết có thể đây chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã từng đi bỏ sót nguyên nhân là cái gì hiện tại đã không trọng yếu quan trọng là mất bỏ mới lo làm chuồng không cho sự tình kế tục chuyển biến xấu cho nên ẹo xạ rút ra tận thế xét xử chuẩn bị ngăn trở đi nhanh áp tới thiên khải kỵ sĩ thiên khải kỵ sĩ mục tiêu là người nào nàng còn là m ọ gì cảng đều là cha gc -si. là vũ trụ đại thế giới sinh ra ban đầu các đại trí cao liên hợp tạo thành một tổ chức cái tổ chức này kết cấu mười điểm rời rạc mặc dù có đông đảo tồn tại trí cao nhưng trí cao không thể tùy tiện vận dụng tự thân lực lượng cho nên hắn nhóm cộng đồng sáng lập bốn gã cường đại chiến sĩ là trạ d ẹ n si lệ thuộc trực tiếp vũ trang đây chính là thiên khải kỵ sĩ tồn tại chư vị trí cao liên thủ sáng tạo cường đại chiến sĩ bọn họ nghe lệnh tại trạ d ẹ n si lấy trạ d e n si thần thanh giới luật là tôn chỉ giữ gìn toàn bộ vũ trụ đại thế giới trật tự cùng cân đối lực lượng của bọn họ vô cùng cương đại liền các đại thần hệ chủ thần đều có thể giết trạng xuống không người i b họ thuộc trà dẹn dẹn si, đại biểu dẹn si, hành động của bọn họ, lưới d ẹ n s i ý chí thể h i ệ n Trà dẹn si ý chí là ạ i vì sao m đến, đi. Khế vì sao mà, đến, vì sao mà đi. Giới luật. các Trà là dẹn si, c đại thần hệ chư vị trí cao liên hợp nghị viện vì duy trì vũ trụ đại thế giới trật tự cùng cân đối tồn tại tránh khỏi các đại thần hệ ở giữa chiến hỏa đem vũ trụ thế giới hủy diệt tạo thành không thể vãn hồi hậu quả xấu hành động của bọn họ đều xoay quanh một cái tôn trị một cái hạnh tâm vậy là chư vị trí cao liên hợp chế định thần thánh giới luật cùng nghị viện chứng kiến xuống ký kết thần thánh khế ước giới luật cùng khế ước đều không thể làm trái bất luận cái gì vi phạm giới luật cùng khế ước tồn tại đều là trạ d h e n si định nhân thiên khải kỵ sĩ diệt trừ đối tượng hiện tại xạ cùng m ọ diệt găng liền vi phạm giới luật cùng khế ước thánh đường cùng địa ngục chiến tranh chỉ có thể là thánh đường cùng địa ngục chiến tranh đây là chư vị trí cao điều hòa sau tại trạ d h e n si chứng kiến xuống song p ư ơ n g cộng đồng ký kết thần thánh khế ước thánh đường cùng địa ngục chiến tranh chỉ có thể là thánh đường cùng địa ngục chiến tranh tuyệt kẻ h thể dây dưa ảnh hưởng ô n đến g có dây dưa k thứ ba Đây là k h ế ước n ộ i d u n g trung tâm. Xoay quanh Xoay có á i này còn một tâm, hạch rất nhiều kéo dài tỉ như cái này kẻ thứ ba không bao gồm phạm nhân chỉ hạn chế thần cùng thần chỉ trên thần hệ người hành động không có nghĩa là chính thể không thể bởi vì một cái thiên sứ hoặc một á c ma hành vi cá nhân phán định toàn bộ thần hệ các loại chế định một cái nghiêm cẩn nghiêm mật khế ước cái khế ước này thánh đường muốn tuân thủ địa ngục muốn tuân thủ trạ d ẹ n xì cũng muốn tuân thủ ba bên đều không thể vi phạm dù cho trạ gẹn xì muốn đối người vi ước tiến hành trừng phạt phải nghiêm khắc dựa theo khế ước chấp hành c h ẳ nếu g g qua i t lỗi k h như u các nàng n hiện tên n riêng mục t i là phản bội giáo hội tàn sát thánh đường thiên sứ cùng địa ngục các ma cha gen xi chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác bởi vì thuộc về thánh đường địa ngục ở giữa phân tranh nhưng bây giờ các nàng không đơn thuần là phản bội giáo hội tàn sát thiên sứ cùng ác ma đơn giản như vậy các nàng còn dẫn vào một cái to lớn chuyện xấu một cái kẻ thứ ba tồn tại lan ninh bởi vì các nàng lan ninh quấn vào thánh đường cùng địa ngục chiến tranh thậm chí s á t nhập va ti căng thành thánh đường lĩnh vực thần thánh chém giết ba gã trung vị cấp bậc thiên sứ trưởng lực lượng như vậy hành động như vậy đã vượt ra khỏi phạm nhân giới hạn đây là đối thần thánh khế ước vi phạm cho nên cha d e p h e n s、sì、i phái ra thiên khải kỵ sĩ dựa theo khế ước tiến hành xét xử đem tất cả bình định mọi d ị ệ t gẳng cùng xạ là thiên khải kỵ sĩ mục tiêu đ ệ nhất bởi vì các nàng vi phạm khế ước trực tiếp người la ninh là bị các nàng dây dưa dán tiếp người cho nên tại xét xử thứ ba hàng ngũ ẩm thiên khải kỵ sĩ bước d à i mở theo thánh phễ rổ quảng trường phế tích bên trong bước ra hướng tay chân luôn cuốn m ọ diệt gẳng ba người đi đến cha d ẹ z si thiên khải bốn kỵ sĩ không giống với các đại thần hệ thiên khải bốn kỵ sĩ các đại thần hệ thiên khải bốn kỵ sĩ nói trắng ra là chính là thiên khải thần chiến kỷ nguyên tận thế lúc các đại thần hệ tiến nhập nhân giới bốn gã quan tiên phong chấp trưởng thiên khải giai đoạn trước rất sinh động cường đại nhất bốn loại phép tắc quyền hành hy vọng chiến tranh nạn đói thử vong đây là các đại thần hệ thiên khải bốn kỵ sĩ cha d ẹ é t xì thiên khải bốn kỵ sĩ thì lại khác bọn họ c ũ n g không tham dự thiên khải thần chiến cũng không cần đảm nhiệm cái gì quan tiên phong cho nên thiên khải lúc cái gì phép tắc cái gì quyền hành rất sinh động cùng quan hệ của bọn họ cũng không lớn bọn họ chỉ cần lực lượng cường đại lực lượng chỉ bất quá hiệu quả như nhau thiên khải bốn đại pháp tắc không chỉ ở thiên khải thời gian cường đại tại bình thường thật là khủng bố cho nên trạ dẹn sĩ thiên khải bốn kỵ sĩ cùng các đại thần hệ thiên khải bốn kỵ sĩ có rất nhiều tương tự lại không hoàn toàn tương đồng trạ dẹn sĩ thiên khải bốn kỵ sĩ là tử vong chiến tranh c u n g nộ phân tranh tử vong cùng chiến tranh bảo lưu hy vọng cùng nạn đói thì bị thay từ c u n g nộ cùng phân tranh thay thế được hy vọng bị thay nguyên nhân rất đơn giản hy vọng là linh hồn trí cao quyền hành thiên khải kỵ sĩ chỉ là trạ dẹn sĩ công cụ trạ dẹn sĩ không cho phép bọn họ nắm giữ trí cao quyền hành trí cao lực lượng nạn đói bị thay nguyên nhân không phức tạp nạn đói thần lực lượng tuy rằng cường đại nhưng phần nhiều là quần thể quần thể ảnh hưởng đơn độc chiến lực cũng không tính xuất chúng không thích hợp chấp hành t r ạ dẹn n i、si、nhiệm vụ cho nên thay thành cùng chiến tranh tương cận phân tranh bốn kỵ sĩ bên trong nhiều tuổi nhất cường đại nhất thuộc về tử vong nhưng lúc này phủ xuống tên này hồng ý kỵ sĩ hiển nhiên không phải là tử vong hắn là vô chiến tranh chiến tranh kỵ sĩ tuy rằng không phải là nhiều tuổi nhất cường đại nhất tử vong nhưng vị này chiến tranh kỵ sĩ không thể khinh thường nắm giữ chiến tranh lực hắn đủ có thể cùng bất luận cái gì thân hệ chiến tranh chủ thần xanh vai a z cái loại này nhị lưu trình độ g á c rời chiến thần ngoại trừ có thể giết chủ thần chiến thần đây chính là chiến tranh thực lực định vị như vậy một phần lực lượng tại hiện giai đoạn nhân giới tuyệt đối là vượt qua thông thường vượt qua giới hạn tồn tại nhân giới không thể chứa nạp cha ẹ ẽ xịt cũng không có thể mạnh mẽ muốn nhân giới tiếp nhận dù sao cha ẹ ẽ xịt tồn tại ý nghĩa chính là duy trì vũ trụ đại thế giới trật tự cùng cân đối làm sao có thể phá tan sự vật quy luật phát triển để hiện giai đoạn nhân giới tiếp nhận hiện giai đoạn không nên tồn tại lực lượng đây cho nên chiến tranh kỵ sĩ lực lượng bị suy yếu cùng hạn chế không còn có giết chủ thần năng lực nhưng nhân giới là vũ trụ đại thế giới hạch tâm làm vì duy trì vũ trụ đại thế giới cân đối tồn tại trạ rẽn xì tại nhân giới hưởng có đặc quyền nhất định chiến tranh kỵ sĩ lực lượng tuy rằng bị suy yếu cùng hạn chế nhưng cũng không bị đánh rơi xuống trước mặt cực hạn xuống mà là vẫn duy trì cực hạn trên cao hơn cấp một trình độ hiện tại nhân giới cực hạn chính là trung v ị trung vị trên thần còn không cách nào phủ xuống bởi vì trạ rẽn xì tại nhân giới đặc quyền bây giờ chiến tranh kỵ sĩ có địa vị cao lực lượng địa vị cao bên trong lực lượng vô địch chủ vị thời gian thiên khải kỵ sĩ có thể chém giết chủ thần địa vị cao thời gian thiên khải kỵ sĩ đồng dạng có thể chém giết cùng giai cao vị thần chi trí cao xuống cùng giai bên trong một số gần như vô địch tồn tại đây chính là thiên khải kỵ sĩ định vị dù sao bọn họ là trạ dẹp sĩ chư vị trí cao tạo vật trí cao nhóm hỗ trợ để cái này định vị không thể nghi ngờ ẹo xạ cùng mọi d ị t gẳng có thể cùng nhân vật như vậy chống lại a hiển nhiên không thể cái nào sợ trong tay các nàng có tận thế xét xử cùng vũ trụ ma phương không phải là tận thế xét xử cùng vũ trụ ma phương không mạnh mà là các nàng quá yếu không cách nào phát huy ra cái này hai kiện chủ vị thần khí sức mạnh thực sự như vậy các nàng lấy cái gì cùng địa vị cao vô địch thiên khải kỵ sĩ đối kháng ẩm ẩm ẩm đối mặt đi nhanh đạp tới thiên khải kỵ sĩ kẹo xạ cơ thể lún vào ngưng động phản p h ấ t bị cắt ra linh hồn kết nối trong tay tận thế xét xử cũng không cách nào cung cấp bất luận cái gì hỗ trợ huy áp chỉ là huy áp để nàng đánh mất năng lực hành động kẹo xạ như vậy mọi dịp gẳng cũng chẳng tốt hơn là bao muốn thôi động vũ trụ ma phương kết quả lại phát hiện ma lực vận chuyển vô cùng gian nan liền a r g e n lẫn huyết mạch lực lượng đều lọt vào áp chế không cách nào chi phối đây chính là địa vị cao lực đúng thế c h â nghiên n h địa vị cao lực, t h hệ h cơ bản p ép thậm chí cũng không thể gọi nghiên ép bởi vì song phương căn bản không có hình thành đối kháng cục diện đối mặt vô lực phản kháng vô lực dãy rủa ba người chiến tranh kỵ sĩ trở tay rút ra phía sau đại kiếm không nói hai lời liền phát động xung phong hắn là xét xử người phạt người đương nhiên sẽ không cùng xét xử đối tượng lãng phí thời gian hoàn thành nhiệm vụ là hắn duy nhất ý nghĩ lấy thực lực của hai bên tranh l ệ n h chiến tranh kỵ sĩ xung phong kỳ thật có chút dư thừa cách không một kiếm đều có thể đơn giản đem m ọ dịt gẳng cùng xạ c h é m giết nhưng đây là thói quen của hắn hoặc nói bản năng chiến tranh kỵ sĩ bản năng binh đao giết chóc chiến tranh kỵ sĩ khởi động xung phong m ọ dịt gẳng cùng xạ lại còn đứng tại chỗ cơ thể ngưng đọng không thể động đậy ở nơi này tử vong rào g ạ t tới gần thời điểm ông hư không lực lan quang hiện ra đem m ọ dịt gẳng ba người trong nháy mắt bọc ngoài ý muốn biên cố nhưng chiến tranh kỵ sĩ sung phong cũng không bởi vậy đình chỉ không phải là thu thế không được mà là trước mặt nhưng có mục tiêu ẩm hư không nhấn nát lan quang tư tán một đạo đỏ s ẩ m kiếm quang trợn đâm ra chính diện đón lấy chiến tranh kỵ sĩ kiếm phong lan ninh hắn đúng lúc chạy về đối mặt đột nhiên hiện thân lan ninh chiến tranh kỵ sĩ vẻ mặt lên khốc không ngạc nhiên chút nào quả thực không đáng ngoài ý mới càng thêm không đáng hoảng sợ hắn trải qua chiến đấu rất nhiều la ninh n tại trong này cùng tầm thường lấy sông đ ố i khang lấy kiếm đ ố i kiếm song phương va đập đến cùng một chỗ ẩm â m vang một tiếng vang thật lớn đỏ thám ánh lửa bắn t ó é hai thanh đồng dạng g i ữ tợn tương tự rất nặng tương tự bá đạo đại kiếm chính diện đụng vào đồng thời kiếm phong cùng kiếm phong đụng nhau điểm cung điểm mặt cùng tướng mạo đến tương t r ù n g bất phân thắng bại song phương đồng thời dừng lại thế sông đồng thời đạp chỗ ở mặt bị đạp ở mặt đất đồng thời đập tan một cổ kinh khủng kịch lực tàn sát bừa bãi ra hình thành quần bạo trùng kích khí lưu hướng bốn phương tám hướng quận sạch ra quanh mình tòa nhà tại trong im lặng đổ nát Đập tan, hóa thành bậm phiêu tan, thành tán. hóa bùi bầm chương á i này i đại thị, si ệ n cùng mang đô đúc thị, sắt thép ợ c cao lực hai địa đại vị l ư xung đột. Nếu không phải thánh đường sáu trăm chín mươi lăm hỗn độn cái này chính là thiên khải kỵ sĩ thực lực nhìn manh t h ú cắn xé vậy ác đấu chiến tranh cùng lan ninh chia ba người trong mắt tràn đầy chấn động đây chính là thiên khải kỵ sĩ thực lực không đây chính là lan ninh thực lực cho n tới kỵ c bây giờ có thể cùng thiên khải kỵ sĩ chính diện giao chiến đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thực lực như vậy cường giả như vậy đừng nói tại nhân giới chính là thân vực bên trong cũng không nhiều gặp a quả thực không thấy nhiều ngay cả chiến tranh kỵ sĩ tự mình đều cảm giác có chút vướng tay chân là trạ d ẹ n xỉ xét xử người đi làm suất cao nhất thiên khải kỵ sĩ chiến tranh từng tao nộ rất nhiều định nhân trong đó không thiếu một phần tuyệt cường chủ thần thậm chí có ngắm tấn chức trí cao tồn tại không đúng vậy không có khả năng khiêu chiến trạ d ẹ n xỉ hoặc phá hoại vũ trụ thế giới cân đối thiên khải kỵ sĩ tuy rằng được xưng trí cao xuống cùng giai vô địch nhưng cũng chỉ là được xưng m à thôi cũng không phải là tuyệt đối vô địch đối mặt tuyệt cường chủ thần còn có những thứ kia mơ hồ chạm đến trí cao tồn tại cùng với đến từ hỗn nộn thế giới hỗn nộn tà thần thiên khải kỵ sĩ cũng từng lún vào k h ổ chiến thậm chí tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc một số gần như bại vong cường địch như vậy mặc dù không thấy nhiều nhưng tới cùng còn là tồn tại trước đây chiến tranh liền từng tao ngộ mấy lần hiện tại lại đụng phải loại này vướng tay chân mục tiêu cha gen si bình thường cũng sẽ ủy nhiệm cho bốn kỵ sĩ đại ca nhiều tuổi nhất cường đại nhất tử vong từ hắn xuất thủ giải quyết lúc cần thiết tử vong còn có thể mang theo những minh đệ khác thiên khải bốn kỵ sĩ cùng nhau ra tay lấy thế lôi đỉnh càn quét mục tiêu cái gì võ đức đó là vật gì Thiên khải sĩ tồn tại ý nghĩa chỉ có một, vậy là vâng theo trả trì trụ thế khải nghĩa chỉ mệnh lệnh, giới vâng dẹn kỵ sĩ ý có cân vậy vũ duy là xì đây ố đối i tiếp đại giới, đối với vì thế thể từ thủ họ không không địch h bọn đoạn, n có n bọn cũng sẽ không nói họ cái gì võ đức. gì sẽ võ l ấ t ố chính độ n a n nhất, cái giá thấp nhất, cao nhất hiệu xuất, hoàn thành nghị viện h thấp hiệu nhiệm suất, cái cao c giá vụ. Đây chính là thiên khải kỵ sĩ tác phong làm việc nếu như có thể chiến tranh tuyệt đối không ngại cùng huynh đệ của mình quần đầu lan ninh nhưng thay vào đó cái nếu như cùng không thành lập hắn hiện tại lẻ loi một mình điều này làm cho chiến tranh hơi nghi hoặc một chút gần đoạn thời gian t r ả dẹp ân xỉ cùng không có gì nhiệm vụ thiên khải bốn kỵ sĩ đều tại trợ lệnh bao quát hắn cùng với đại ca của hắn tử vong lúc này đây nhiệm vụ phát động hắn nhận lệnh tiến nhập nhân giới vốn tưởng rằng bốn kỵ sĩ sẽ đồng thời hành động hoặc có một hai cái huynh đệ kết bạn đi theo kết quả không nghĩ tới chỉ có hắn một cái cái này là chuyện gì xảy ra huynh đệ của hắn đi nơi nào chiến tranh không biết nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao địch nhân còn ở trước mắt ẩm hôn đ ộ n thôn phệ người cùng thánh mục lần thứ hai giao phong hai thanh g à y rộng nặng nề đại kiếm nặng nề trạm kích cùng một chỗ âm vang âm hưởng vừa mới chuyển ra lại theo hư không đập tan hóa thành không tiếng động sóng c h ả y về phía ra c u ố n sạch xung kích ra ngoài nơi đi qua hết thành bột m ị n thông thường trên ý nghĩa chiến trường từ lâu không còn hôm nay hai người chỗ tồn tại chính là một mảnh liên tục đập tan lại liên tục khôi phục không gian linh giới cùng hiện thực lẫn nhau thẩm thấu trung điệp vào nhau tựa như chân không phải chân tựa như giả không phải giả kỳ diệu vô cùng nhưng trong khi giao chiến hai người lại hoàn toàn không để ý chiến tranh lên cốc lan ninh hờ hững trong chiến trường duy nhất thanh n m chính là bắt đầu thời gian tiêu sắt thép tiếng va chạm hai người hiện tại tựa như hai đầu mánh thú tại vực sâu sát biên giới l i ề u mạng tranh đấu bước sai một bước cũng có thể ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục cho nên ai cũng không dám thả lỏng ẩm lan ninh bước đạp hư không ra sức lên thánh ngục mạnh mẽ đánh văng ra hỗn độn thôn phệ người lại cầm ngược ở sau lưng trong nháy mắt tích thế hủy diệt tính kiếm khí rào giải p h á t còn mang theo trận trận tiếng rồng n g â m khiếu bá đạo vô cùng hướng chiến tranh áp đi phong cách song tú kỹ năng dung hợp kiếm khí chạm thăng long quyền chiến tranh tuy rằng cường hãn nhưng đối mặt hung mánh như vậy thế tiến công cũng không dám bỏ đi bung tha lấy thân mạnh thắng tức khắc chầm ở bước chân hôn đ ộ n thôn phệ người vắt ngang cầm tại trước lấy cái này dày rộng nặng nề thân kiếm làm la là chắn chống đỡ kiếm khí trảm kích dầm dầm dầm bang bang côn g bạo kiếm khí vô tận trảm kích còn bổ sung thêm chân thăng long quyền trí cương lực mạnh như chiến tranh cũng khó mà trung hòa t á chuyển bị lan ninh kiếm khí liên tục đánh lui mỗi lui một bước quanh thân không gian liền đập tan một lần cuối cùng nát bầy tốc độ thậm chí đều theo không kịp thế giới khôi phục tốc độ chìm vào một mảnh hỗn đội một phiến trong hư vô đây tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt tuy rằng hỗn không, có không gian kết cấu cùng tính chất, là một mảnh hoàn toàn hư vô chỗ tồn tại đả kích va chạm lực lượng cũng sẽ bị đánh tan có thể lấy để tránh bị tiến một bước thương tổn nhưng điểm ấy chỗ tốt thấp hơn nhiều nó chỗ hỏng cùng nguy hiểm nếu như nói bình thường thế giới không gian là một cái cứng rắn vách sắt như vậy hỗn độn hư vô liền là một khối sẽ không đ à n hồi ngoài khơi ở trên không kết cấu ổn định bình thường thế giới ngươi bị người một quyền bắn chúng ngoại trừ bị quyền anh thời gian lần đầu thương tổn còn sẽ có va chạm hoặc ngã xuống đất lần thứ hai thương tổn nhưng tại không có không gian kết cấu hỗn độn hư vô ngươi không chỉ sẽ không bị va chạm lần thứ hai thương tổn thậm chí ngay cả quyền anh thời gian lần đầu thương tổn cũng sẽ tiêu biến đây là hỗn độn hư vô chỗ tốt nhưng nó chỗ hỏng so với chỗ tốt khủng bố là lún vào hỗn độn hư vô ngươi không sẽ thu được không gian va chạm lần thứ hai thương tổn thậm chí ngay cả đà kích va chạm lần đầu thương tổn đều có thể tiêu biến nhưng vì thế ngươi muốn lún vào hỗn độn nguyên thủy vặn véo hỗn độn nguyên thủy hỗn độn có đồng hóa hết thể lực lượng trừ vũ trụ thế giới cùng tổn tại trí cao ở ngoài không có gì có thể ở trong hỗn độn vĩnh tổn cho nên các đại thần hệ bình thường đem hỗn độn là lao tù phong ấn địa vị cao cùng địa vị cao trên chủ thần lấy cái giá thấp nhất ma diệt những thứ này nhân vật mạnh mẽ như bị vã là nhóm trục xuất hát cám đại đến m c g ó t ngoại trừ nguyên thủy hỗn độn đồng hóa ma diệt trong hỗn độn còn có rất nhiều lực lượng đáng sợ như những thứ kia hấp thu thế giới mặt trái lực tạo ra hỗn độn tà lực cùng hỗn độn tà thần lún vào chỗ như vậy có thể so với không gian v à chạm cái gì khủng bố nhiều thiên khải kỵ sĩ tuy rằng cường hãn nhưng trung quy không phải là trí cao lún vào hỗn độn đối với hắn mà nói đồng dạng nguy hiểm la ninh nhìn đúng điểm này khởi động vô tận kiếm khí tràng kích kết hợp chân thăng long quyền trí cương lực muốn đem hắn đánh vào vô tận hỗn độn chiến tranh đương nhiên sẽ không để lan n i n h vừa lòng đại ý toàn diện chiến thần lực lần thứ hai bạo phát xinh xinh đạp ở hỗn độn cùng hư vô c h i ệ t tiêu kiếm khí đánh lực lượng nhưng kiếm khí vô tận trảm kích vô tận chỉ thủ chứ không tấn công cùng không thể thay đổi đỡ cục diện đụng nhau tiêu hao không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn nhất định phải đột phá nhưng thế nào đột phá phong cách s o n g tú cường cường liên hợp kiếm thánh cùng hoàng gia thủ vệ phối hợp có thể nói hoàn mỹ vô tận kiếm khí trảm kích kết hợp trí cương trí cường chân thăng long quyền giống một lồn sôi trào m ã n liệt thế không thể đỡ sắt thép nước lũ chiến tranh kỵ sĩ phát ra thứ rít lên một tiếng trong tay hỗn độn thôn vệ người tùy theo rung động trên thân kiếm văn khắc ba đạo ấn khí ba cái đầu tỉnh lại biểu tình càng thêm đau đớn càng thêm thê lương đỏ thám hỏa diêm thậm chí nham thạch nóng chạy theo trong mắt của bọn họ miệng mũi lỗ hai bên trong phún ra ngoài tại dày rộng nặng nề trong thân kiếm chạy sôi lan tràn không chỉ là hỗn độn thôn vệ người chiến tranh cơ thể bắt đầu rung động như núi lửa buộc phát giống như vậy phú dũng ra đại lượng đỏ thám hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy đưa hắn triển l u ế n giáp ra hắn ra hắn huyết nhục c ấ t cách tư tưởng của hắn linh hồn đều đốt giống như một cái thiêu đốt hình người ngọn lửa phóng xuất ra kinh khủng quang năng cùng nhiệt năng c u ố i cùng một trận một hưởng ba đ ô i cánh thị t phá g ắ p ra tại chiến tranh kỵ sĩ phía sau phẫn nộ triển khai giấu ở mũ t r ù m bóng tối xuống đầu lâu hóa thành một viên đầu sinh tính toán diện mục dử tợn ác mã đầu nguyên bản liền cực kỳ cao to cực kỳ cường tráng thân thể càng là ph hóa thành một đầu kinh khủng đại ác ma sừng sức ở trong hỗn độn đây là hỗn độn tư thái thiên khải kỵ sĩ hỗn độn tư thái thế hệ này thiên khải bốn kỵ sĩ đều là nẹ phi lìm người là thiên sứ cùng ác ma cấm kỵ kết quả hôn huyết nẹ phi lìm người kế thừa người cha mẫu lực lượng lại trò giỏi hơn thầy sinh ở xanh có cao hơn thiên sứ cao hơn ác ma siêu phàm hình tượng bọn họ xưng là hỗn độn tư thái hỗn độn tư thái là nẹ phi lìm người chân thực tư thái chân thực diện mạo không chút nào khoa trường hỗn độn tư thái xuống nẹ phi lìm người mới thật sự là nẹ phi lìm người bọ thị huyết như điên. s o thiên sứ lại thêm càng lãnh khốc so ác ma càng thêm tàn bạo say đắm ở chiến tranh si mê với giết chóc phá hủy một cái lại một thế giới d i ệ t tuyệt một cái lại một chủng tộc cuối cùng thậm chí ngay cả thánh đường cùng địa ngục đều tại quân tiên phong của bọn họ xuống liên tục bại lui thiên sứ ác ma chịu khổ tàn sát cấm kỵ tư thái sức mạnh cấm kỵ là hôm nay thế gian còn sống nhẹ phi l i m người phản bội tự mình huyết mạch tự mình tộc nhân t i ê n khải bốn kỵ sĩ tại t r ả dẹn xì d ư ớ i sự trợ giúp phong ấn c ủ lực lượng này lấy thần ở giữa thông dụng hình tượng cũng chính là hình người là bề ngoài nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi huyết mạch của bọn họ bọn họ vẫn là nẹ phi lìm người tại lúc cần thiết bọn họ hoàn toàn có thể giải trừ phong ấn tái hiện nẹ phi lìm người c ấ m kỵ tư thái cùng cấm kỵ lực lượng phối hợp trạ dẹp xỉ ban cho xét xử vũ trang trở thành thế gian kinh khủng nhất m á y chiến đấu hiện tại chính là lúc cần thiết cho nên chiến tranh kỵ sĩ quả đoán giải trừ phong ấn cho thấy tự mình hỗn độn tư thái liệt diễm t h i ê u đốt hình tượng dử t ậ n sau cánh đại ác ma sừng sững ở trong hỗn đ ộ trong tay đồng dạng hình tượng đại biến hỗn đ ộ thôn vệ người phẫn nộ đạo qua một đạo qua một đạo trực tiếp t Ninh vỡ vụn vô Lan ẩm kiếm khí mênh mông c u ầ n c u ộ n đến từ trên trời đem lan linh sinh sinh đánh bay ra ngoài đây chính là có bá hoàng thân thể cực lực vận hóa lan linh a bá hoàng thân thể ban cho lực lượng đề thăng bá thể phán định còn có vĩnh cố phòng ngự tư thái giống như là lan linh thời khắc đều tại làm tối tinh chuẩn hoàn mỹ nhất tuật cung nhất phòng ngự cùng đón đỡ lại thêm đến cực điểm lực vận hóa không chút nào khoa trương chính là asmùa bản tôn cao vị thần chi bên trong tối cường giả đứng đầu không đánh nửa điểm chiết khấu quỷ sa tăng c h i tử đừng hòng lay động như vậy lan ninh nhưng asmo ớt là asmo ớt thiên khải kỵ sĩ là thiên khải kỵ sĩ c h í cao xuống cùng d a i bên trong tuyệt đối vô địch tồn tại nhất là giải trừ phong ấn tỉnh lại huyết mạch sau đó mở ra hỗn độn tư thái nẹ phi lìm người so đồng vị cấp quỷ sa tăng ma vương đều khủng bố hơn asmo ớt tính là gì chính là đem cha hắn mẹ lười biếng vua bợ lì ồ sắp dục vua asmo ớt tis gọi tới tại vị cấp tương đối dưới tình huống đối mặt mở ra hỗn độn tư thái thiên khải kỵ sĩ chỉ có một hạ trảng một kết quả vậy là bị bạo sát bị đối sát. c mặt k mạnh mẽ như vậy định nhân lan anh không có cách nào lại bảo lưu lại đương nhiên cũng không cần lại bảo lưu lại quyết đấu đã đến tối hậu con đầu kế tiếp chính là để lộ con bài chưa lật vật lộn sống mãi thời khắc ô lan anh hít một hơi thật sâu trong đồng tử đồng dạng có hỏa diễn phấn dũng ngọn lửa đỏ sậm đỏ sậm nham thạch nóng chạy ầm ầm ra tại r a huyết dịch bắp thịt c ố t cách thậm chí suy nghĩ trong ý thức bắn ra xông vào thân thể cùng linh hồn m ỗ i một góc thực chất địa ngục c h i hỏa đem cơ thể bao trùm hóa thành một tầng xấu xí giữ thợn kinh khủng vào ngoài vốn lượn sừng thú như đốt hồng lạc như sắt thép g ồ g h y giáp sát xuống chi đoạn kẽ hở ở giữa cũng có đỏ sậm địa ngục dung nham chạy xuôi vô số tội nghiệt linh cùng hồn ở trong hư không kêu trên hai độ thức tỉnh ma hóa tư thái song phương ai mạnh ai yếu tự nhiên là chiến tranh mạnh lan ninh yếu ma hóa thức tỉnh tuy là lan ninh con bài chưa lật nhưng cũng không phải là cường lực nhất một cái trái lại chiến tranh là nẹ phi l i m người thiên khải kỵ sĩ hỗn độn tư thái là hắn lực lượng cường đại nhất cường lực nhất con bài chưa lật kinh khủng nhất thủ đoạn lan ninh ma hóa tư thái so ra kém chiến tranh hỗn độn tư thái tối thiểu hiện tại so ra kém lan ninh muốn cùng mở ra hỗn độn tư thái chiến tranh chống lại thậm chí đem đánh bại đạt được thắng lợi sau cùng bằng vào cái này ma hóa là không đủ còn thiếu rất nhiều lan ninh rõ ràng điểm này cho nên tại mở ra cái này ma hóa tư thái đồng thời hắn lại khải dụng một lá bài t ẩ y cũng là hắn hiện tại lớn nhất con bài chưa lật phong cách sông tú ma hóa thức tỉnh ba đại p h á p tắc hệ thống xây dựng n g ư ờ i lấy lực lượng là chủ yếu trung tâm xây dựng đại hình phép tắc hệ thống bởi vì hệ thống hiệu quả n g ư ờ i lực lượng p h á p tắc tăng cường mạnh cùng thu được dưới đây quyền hành kỹ năng cường hóa giết chóc chân tổn thương giết chóc thương tổn cự phúc tăng trưởng lại đạt được lực lượng phép tắc cường hóa thụ lực lượng công kích thời gian thương tổn tăng lên rất nhiều xét xử phép tắc cường hóa thương tổn đoạt chịu tội ác làm sâu sắc g i cực lực bá hoàng lực lượng để thăng c ự phúc tăng trưởng lại đạt được sắt lục pháp tắc cường hóa mỗi đối với địch phương một lần phát động công kích tạo thành một lần thương tổn lực lượng liền có thể thu được một lần tăng trưởng xét xử phép tắc cường hóa ba thể hiệu quả thu được ngoài định mức để thăng làm thể hệ hợp tâm hiệu quả ngoài định mức tăng thêm ba trăm linh cực lực vận hóa vận hóa hiệu quả cự phúc tăng mạnh lại đạt được s á t lục pháp tắc cường hóa làm sâu sắc không gian c h ô n b ù i xét xử phép tắc cường hóa tăng mạnh tác động kết cấu ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử hồn lực tiêu hao giảm bớt năm mươi lại đạt được không gian pháp tắc cường hóa liên tiếp địa ngục thuộc tính đề thăng hiệu quả đề thăng một trăm linh s á t lục pháp tắc cường hóa địa ngục tri hỏa sát thương hiệu quả đề thăng một trăm chương sáu trăm chín mươi sáu ngoài ý lanin n có thể nói đã con bài chưa lật ra hết như vậy hắn có thể hay không cùng hỗn độn tư thái xuống thiên khải kỵ sĩ chống lại lanin n không nói chính xác dù sao hắn là lần đầu tiên đối chiến thiên khải kỵ sĩ thần bí trạ gen si cường đại thiên khải kỵ sĩ hai cái thực sự không tốt ước định cho nên lanin n không thể vọng kết luận chỉ có thể làm thực tiễn tìm chứng cứ chiến tranh cũng giống như nhau ý nghĩ sáu cánh đại ác ma từ hỗn độn trong hư vô đi ra giống một vòng đỏ t h ắ m mặt trời t r ó i trang phủ xuống thế gian ánh sáng nóng ánh huy cực nóng lực lượng đem không gian mảng lớn mảng lớn hoa khí quan sát từ đằng xa m ò dịt gẳng ba người có một loại ánh mắt bị cháy linh hồn bị nhen lửa sợ hãi c ả m thụ liền vội vàng đem ánh mắt đ o mắt không dám nhìn thẳng kỵ sĩ hỗn độn chân thân chỉ có đồng dạng ma hóa lan linh không bị ảnh hưởng x c h theo đồng dạng hình tượng đại biến càng là dữ tợn càng là rất nặng thánh mục bước bước tiến chính diện đón lấy sáu cánh ác ma cất bước chỉ là một biểu thị một cái tín hiệu một cái tượng trưng lấy song phương lực lượng bây giờ điểm ấy cự ly căn bản là không thể xưng là cự ly trong nháy mắt bước bước tiến tương hứng mà đi hai đầu ác ma liền áp đến lẫn nhau trước người cầm lên trong tay hùng trầm bá đạo đại kiếm hướng đối thủ xoay chém đi xoay đúng là xoay ma hóa thư thái hỗn độn chân thân mở ra chiến lược mạnh nhất hai người giống như lực lượng cực hạn hóa thân không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói cũng không cần bất luận cái gì kỹ xảo chính là trực tiếp nhất dã man nhất thô bạo nhất lực lượng phát tiết ẩm âm âm một trận giao kích không tiếng động nghiêng nổ lên giống hai k h o ả n ắ n g gắt hai v ầ n g mặt trời trói trang tại hắc cám vô bờ trong vũ trụ va chạm hàng tinh bạo tạc vậy lực lượng phát tiết ra lây chiến trường làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng hình thành một cái hoảng sợ hỗn độn vòng xoáy hư vô lực lượng kịch liệt quần quận giống nổi bên trong sôi trào dầu sôi dần dần có thực chất xu hướng hư vô thực chất đó cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình hôn đột là hư vô nhưng lại không hoàn toàn là hư vô tại đây hôn đột trong hư vô ẩn chứa nguyên thủy lực lượng đó là sinh dưỡng thế giới vũ trụ vạn vật nguyên thủy một chính là có cái này nguyên thủy lực lượng tồn tại thế giới mới có thể từ trong hôn đột sinh ra tại hư vô bên trong dựng dục thực chất nhưng không phải ai đều có thể mở hôn đột nguyên thủy đem hôn đột hư vô chuyển thành thực chất đó là thế giới cùng trí cao mới có quyền u Lan Ninh cùng chiến ù n g c tranh lực lượng bây giờ tuy rằng cự ly trí cao còn tương đương xa xôi nhưng đã đạt đến địa vị cao tuyệt đối cực hạ n kịch liệt va chạm càng là đem đây tuyệt đối cực hạ n đột phá bạo phát ra một phần địa vị cao trên uy năng địa vị cao trên chủ thần tuy rằng còn vô lực mở hỗn đ ộ t sáng tạo một cái độc lập thế giới nhưng đã có đem hư vô chuyển thành thực chất năng lực có thể hấp thu hỗn đ ộ t hư vô lực lượng phụ thuộc vũ trụ đại thế giới sáng tạo phụ thuộc tiểu thế giới trở thành một thế giới nhỏ chúa tệ chiến tranh cùng lan ninh cực h ạ n xung đột liền bạo phát ra lực lượng như vậy lực lượng như vậy là kinh khủng giống như hôn độn mở sáng thế ban đầu thời gian khủng bố bình thường từ hư vô chuyển thành thực chất hỗn độn t ể u như cùng một nồi nóng hổi sôi trào dầu sôi đừng nói p h à m nhân tuy là thần trung vị bất hủ thần rơi vào trong đó cũng muốn hóa thành bụi b ậ m tử vong bụi b ậ m xung đột bạo phát va chạm chút xuống lực lượng liền tạo thành như vậy hậu quả xấu ở giữa chiến trường k i a hai người lại gánh vác cái dạng gì áp lực có thể nghĩ nhưng hai người lại không quan tâm vẫn là đang ra sức chém giết không chết không nớt mở ra ma hóa thức tỉnh cùng hỗn độn tư thái bọn họ tựa hồ đã trở thành thuần túy địa ngục gác ma cùng mẹ phi lim người Thu huyết trong trước mắt giết chết thể mạch chỗ chi phối, không đem địch nhân trước mắt phá hủy giết chết thể không đem Ẩm. bạo ngược dục bản bên bỏ năng vọng qua.、Ấm. lại là một cái trọng chém thánh ngục quét ngang mà xuống đem s á u cánh ác ma hung hãn đẩy lùi hôn độn thôn phệ giả trên thân kiếm nhiều hơn một đạo vết thương còn có cháy đỏ bừng dung nham mảnh vụn bóc ra nhưng cái này không đáng kể chút nào thương tổn chiến tranh tức khắc còn lấy màu sắc lấy giống nhau tư thái trọng chém mà quay về hôn độn thôn phệ giả cùng thánh ngục giao kích tương tự cả người mang kiếm đem lan linh đánh bay lực lượng cùng lực lượng so đấu trí tuệ cùng trí tuệ quyết đấu cái gì nhìn không thấy kỹ xảo cùng trí tuệ thể hiện chính là bởi vì nhìn không thấy cái này kỹ xảo mới là cao nhất kỹ xảo bởi vì song phương kỹ đều đã đạt đến hoàn mỹ đạt tới cực hạn không có lại đột phá chỗ trống hoàn mỹ kỹ xảo đưa đến kết quả như vậy song phương đều không bắt được lẫn nhau kẽ hở tìm không được lẫn nhau khe hở thế cho nên cái này hoàn mỹ kỹ xảo chiến đấu không có cơ hội biểu hiện không có thi triển không gian chỉ còn lại có thuần túy nhất trực tiếp nhất lực lượng đ ụ n g nhau kỹ xảo như thế nào trí tuệ cũng là giống như vậy chiến cuộc đã in vào hai người trong óc giống kỳ thủ đánh cờ bình thường toàn bộ tại tâm mỗi một góc mỗi một chỗ đều tại trong theo dõi mỗi một cờ mỗi một đều tại dự án bên trong trí tuệ có cái gì thi triển không gian a không có trừ phi là cái loại này p h é p tắc quyền hành trí tuệ có thể lừa dối sinh ra nhưng chiến tranh cùng lan ninh đều không đề cập tới như vậy quyền hành bọn họ là thuần túy đấu giả chiến thần bọn họ đấu chiến trí tuệ chính là lợi dụng tất cả có thể lợi dụng vật thực hiện lực lượng tối đại hóa dùng cái này đánh bại đối thủ đây chính là đấu chiến người trí tuệ bọn hắn bây giờ có thể lợi dụng có thể vận tắc đều đã lợi dụng đều đã vận tắc nhưng vẫn là không cách nào đột phá chiến cuộc quyết ra sau cùng thắng bại chỉ có thể lún vào loại này sự nóng sáng rằng co kịch liệt rằng co dùng sức mạnh so đấu ra một kết quả cục diện như vậy nói thật đi là một cách không n g ờ tối thiểu đối với chiến tranh mà nói là như thế này tuy rằng thiên khải kỵ sĩ mục tiêu đều là cực kỳ nguy hiểm nhân vật cực kỳ khủng bố và không không có khả năng khiêu chiến t r ả d ẹ n si quân uy phá hoại vũ trụ thế giới cân đối nhưng chính là ở đó chút khiêu chiến t r ả d ẹ n si phá hoại thế giới cân đối tồn tại bên trong lan ninh khó giải quyết như vậy cường h ã n như vậy nhân vật cũng không nhiều gặp tại chiến tranh xem ra lúc này đây chạ dẹp xịt có phái ra hai gã thiên khải kỵ sĩ hoặc để đại ca của bọn họ tử vong tự thân xuất mã nhiệm vụ này mới có thể ổn thỏa hoàn thành nhưng hắn nhóm không có thiên khải bốn kỵ sĩ chỉ có hắn một người phụ xuống đơn độc đối kháng lan ninh điều này làm cho chiến tranh rất là kỳ quái thậm chí mơ hồ có một tia bất an tuy rằng lấy hắn thực lực hiện nay còn không có bại tướng nhưng hắn đã bắt đầu suy nghĩ rút lui không sai rút lui khỏi thiên khải kỵ sĩ tồn tại ý nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ nhưng hoàn thành nhiệm vụ phương thức có rất nhiều loại cũng không nhất định muốn cùng địch nhân sức đầu mẹ chán bọn họ là có suy nghĩ có suy nghĩ có linh hồn sinh mệnh cũng không phải là chỉ biết là thi hành mệnh lệnh không hiểu biến thông máy móc hoàn thành nhiệm vụ là bọn hắn mục đích cuối cùng chỉ cần cuối cùng có thể đi đến mục đích hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình có một chút khúc chiết không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình về p h â n x ỉ n h ụ xin lỗi thiên khải kỵ sĩ trong tự điện không có hai chữ này cho dù là chiến tranh vị chiến thần này hắn đã sinh lòng t ố i ý lan i n h c ụ xương này qua c ư n g rắn sức đầu mẹ chán dập đầu không tới còn là tạm thời rút lui khỏi tìm kiếm trợ giúp cùng cái khác thiên khải kỵ sĩ phủ xuống lại để giải quyết đi tâm niệm đến tận đây chiến tranh không muốn làm tiếp dây dưa hôn độn thôn phệ giả dốc hết lực lượng chém đúng ra liền muốn đem lan n i n h bước lui sáng tạo rút lui khỏi điều kiện hắn phải đi lan n i n h phát giác ý đồ của hắn nhưng lại không có biện pháp gì ngăn cản dù sao thực lực của hai bên tại sàn sàn với nhau lan n i n h không làm gì được hắn hắn không làm gì được lan n i n h cho nên hắn phải đi lan n i n h là không ngăn cản được tương tự đạo lý lan anh phải đi hắn đỡ không được vậy cũng chỉ có thể thả hắn ly khai a xem ra là lan ninh không có quá mức chấp nhất thân kiếm tương hợp về phía trước trận đâm như một đạo đỏ s ậ m lòng quyền ấn hướng chiến tranh đây không phải là ngăn cản chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mặc dù biết ngăn không được ngươi nhưng trình tự trên cũng muốn hoạt động một chút đi đi qua nếu không không có cách nào cùng khán giả bàn giao cho nên lan ninh cái này một k í c h tối hậu chỉ là sau cùng đi ngang qua sân khấu hoạt động là trận chiến đấu này vẽ lên một cái không viên mãn dấu châm tròn không hơn nhưng không nghĩ ẩm bước lui lan ninh đem g ụ c vọng rời đi chiến tranh thân thể r u lên trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt vô cùng lực lượng rồi đột nhiên rơi xuống thậm chí xuất hiện một cái to lớn chỗ chống hướng vào phía trong bộ sụp xuống đem hắn lực lượng của thân thể điền cuồng thốn vệ chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra ngoài ý liệu biến cố lệnh chiến tranh trong mắt sinh ra một trận hoảng sợ thiên khải kỵ sĩ bình tĩnh cùng lánh k h ố c đầu độ pha tan hắn không biết chuyện gì xảy ra la ninh cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn hành động mắt thấy sắp sửa rút lui chiến tranh rồi đột nhiên ngưng đọng tại tại chỗ la ninh cái này quá giải thức một kiếm nhất thời thành tuyệt sát chỉ nghe nhất thanh một hưởng bao tắp xuyên không mà đến tùy thân xoay tròn kiếm phong ấn khai chiến giáp ấn mở lân phiến ấn mở cốt cách cùng huyết đủ, nhập sáu cánh ác ma trong ngực tắm nham thạch nóng chạy bình thường nóng hổi huyết dịch theo sau lưng của hắn tàn khốc đâm ra chiến tranh thân thể run lên hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào lan ninh ác ma lộ ra trên giường ngả xuống đóng di chuyển tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng lan ninh không có kiên trì lắng nghe、Phúc. hắn trực tiếp rút ra thánh ngục ma kiếm mang theo một chùm nóng hổi huyết dịch theo thiên khải kỵ sĩ trong cơ thể rào rạ giá thoát ly lập tức lấn người ác gần kiếm vũ triển khai một cái chớp mắt nghiêm kích cái này một cái chớp mắt đầu chỉ nghiêm kích thánh ngục cùng thiên hình phối hợp lan ninh mức độ lớn nhất bạo phát lực lượng của bọn họ lấy mưa rào bình thường dày đặc lôi đình bình thường cuồng bạo thế tiến công đả kích chiến tranh đem hôm nay mở kỵ sĩ hỗn độn chân thân một chút rực rỡ từng khúc hủy diệt cuối cùng cuối cùng một kiếm lần thứ hai xuyên thân nhập thiên khải kỵ sĩ trong ngực vô số đỏ thám hỏa diễm cùng nham thạch nóng chạy phún ra ngoài như máu tươi bình thường bắt mắt bình thường thê lương nhưng chuyện này cũng không hề có thể dừng hoãn lan ninh công kích lan ninh hành động sau cùng tư thế đã bày ra thân thể như dây cung vậy kéo di chuyển cuộc sống đại long nộ khiếu lên dốc hết tất cả một q u y ề n ầm ầm đánh ra ngâm một tiếng rồng gầm một tiếng lâu ngày không gặp long n g ầm tại hôn đ ộ n trong hư vâu ngang khiếu lên cuồng bạo địa ngục long và chạm thiên khải kỵ sĩ thân thể như yên hỏa bình thường ầm ầm thang thiên lại đang tăng lên trên đường kế tiếp đ tầng tầng nổ t u n g lấy h ó ngánh nhất rất hoa mị phương thức đi hướng t r u n g chỗ nào hệ thống đánh chết gợi ý vang lên theo mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 1986 t r i ệ u 1191,6 t r i ệ u ngoài định mức tăng phúc 60%. t h u được danh vọng 1986 t r i ệ u 1191,6 t r i ệ u ngoài định mức tăng phúc 60%. chiến đấu cho điểm à. chiến đấu đánh giá ngoài ý muốn thắng lợi ngoài ý muốn thắng lợi đúng là ngoài ý muốn thắng lợi lan ninh căn bản không nghĩ tới mình có thể đánh chết hôm nay mở kỵ sĩ nhưng không nghĩ tới cái này không nghĩ tới sự tỉnh dĩ nhiên rõ ràng xảy ra cái này là chuyện gì xảy ra tối hậu quân đầu sắp rút lui chiến tranh vì sao sẽ lộ ra như vậy sơ hở trí mạng không biết cũng chính bởi vì không biết mới gọi người càng thêm chú ý lan ninh hai hàng lông mày níu chặt tay giơ lên thu lấy này hướng hỗn độn hư vô trầm luân hỗn độn thôn v ệ giả hỗn độn thôn v ệ giả chiến tranh bội kiếm thiên khải vũ trang trạ rẽn xì tạo v ừ cái này phi phạm thần khí cũng không bị phá hủy thậm chí còn bảo tồn được tương đương hoàn hảo đối mặt lan ninh ma lực thu lấy mất đi chủ nhân hỗn độn thôn vệ giả cũng không có quá mức chống cự trực tiếp bị lan ninh theo hỗn độn trong hư vô bắt đi ra đại kiếm tới tay trầm trọng phi thường trước theo thiên khải kỵ sĩ hỗn độn tư thái bắn ra h uy năng cùng phong mang lúc này toàn bộ thu liễm tiêu thất chỉ còn một thanh kim loại vẻ vàng ngân huy màu sắc hai lưới đại kiếm bị lan ninh nắm trong tay thần khí tự phong đây là chuyện rất bình thường người có thể chọn khí khí đồng dạng có thể chọn người nếu là chủ nhân không hợp ý thần khí không muốn phối hợp cường thịnh trở lại thần khí cũng có thể có thể hóa thành sắc vụn mất đi huy năng nghiêm trọng một chút còn có thể phản vệ hôn đồn thôn phệ giả là trạ dẹp xỉ trí cao nghị viên tự tay là chiến tranh vị này thiên khải kỵ sĩ chế tạo vũ khí bên trong ẩ n chứa trạ dẹp xỉ ban tặng thiên khải kỵ sĩ lực lượng còn có bộ phận bị trạ dẹp xỉ theo thiên khải kỵ sĩ trên người lột bỏ đi ra tiến hành phong tồn sức mạnh cấm kỵ cho nên cái này món vũ khí có thể cực đại trình độ đề thăng chiến tranh lực lượng thậm chí là hắn giải trừ huyết mạch phong ấn mở ra hôn đồn tư thái nhu yếu phẩm là một cái cực kỳ mạnh mẽ chủ vị dành riêng thần khí chủ vị dành riêng thần khí tuy rằng lan ninh thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh đã đạt đến địa vị cao cực hạn. cự ly chủ vị không tính là xa vời nhưng n g h ị muốn thuần phục một cái chủ vị thần khí thu được hắn tán thành cùng quyền sử dụng vẫn có một chút khó khăn càng chưa nói chiến tranh còn chưa có chết không sai chiến tranh còn chưa có chết tuy rằng lan ninh chém giết chiến tranh cái này chém giết chiến tranh cũng là chiến tranh chân thân nhưng chiến tranh cũng không có vì vậy tử vong bởi vì hắn là thiên khải kỵ sĩ trạ dẹn si thiên khải kỵ sĩ hắn một bộ phận linh hồn một bộ phận sinh mệnh gởi ở trạ dẹn si, lan ninh chém giết chỉ là hắn một bộ phận tương đương với nửa chiến tranh còn có nửa chiến tranh tại trạng r n xì、sì、bên kia tùy thời có thể phục sinh nếu không lấy trạng r n xì、sì、những nhiệm vụ kia độ i chấn động thiên khải bốn kỵ sĩ đã sớm chết hết sao có thể một mực tồn sống tới ngày nay chiến tranh chủ nhân này không chết lan ninh nghĩ phải nắm giữ dành riêng cho hắn thần khí cướp đoạt cái này hỗn độn thôn vệ giả quyền k h ô n g chế hầu như là chuyện không thể nào cho nên hiện tại thần khí tự phong nhưng lại không biết vì sao cái này hỗn độn thôn vệ giả lại cho lan ninh một cổ không rõ rung động không rõ khát vọng giống như trôi này đại kiếm bên trong ẩn giấu một cổ hắn cần hắn khát vọng hắn phù hợp lực lượng cường đại chương sáu trăm chín mươi bảy cảnh tượng la ninh thậm chí có một loại xung động một loại đem hôn đồn thôn v ệ giả ăn hết xung động đây là một kiện rất quỷ dị giống như cũng không phải như vậy chuyện quỷ dị hôn đồn thôn v ệ giả là trạ dẹn sĩ là chiến tranh chế tạo vũ khí ẩn chứa trạ dẹn sĩ ban tặng thiên khải kỵ sĩ lực lượng còn có theo nẹ phì lìm thân thể trên cướp bóc đi huyết mạch trạ dẹn sĩ ban tặng thiên khải kỵ sĩ lực lượng cố nhiên cường đại nhưng đối với chiến tranh mà nói trọng yếu hơn còn là nẹ phì lìm người huyết mạch thiên khải bốn kỵ sĩ hướng trạ rẽn xì dâng lên trung thành sau đó trạ rẽn xì ban cho bọn họ cực kỳ mạnh mẽ thiên khải lực cùng để cho bọn họ tự tay chấp hành d i ệ t tuyệt nẹ phi lim người nhiệm vụ đem cái này cấm kỵ chủng tộc theo thế gian xóa đi tại d i ệ t tuyệt nẹ phi lim người trong quá trình nẹ phi lim người huyết mạch cùng linh hồn bị thu thập phân biệt phong ấn tại thiên khải bốn kỵ sĩ vũ khí bên trong chiến tranh cầm giữ hỗn độn thôn phệ giả chính là một cái trong số đó nẹ phi lim người cường đại không cần nhiều lời bao quát chiến tranh tại bên trong một phần tư nẹ phi lim người huyết mạch của bọ bọ linh hồn lực lượng của bọn họ đều phong tồn tại đây món vũ khí bên trong như vậy cái này món vũ khí đối lan n i n h sản sinh hấp dẫn làm hắn có chút xung động cũng là chuyện đương nhiên sự tình nẹ phi lim người là thiên sứ cùng ác ma tinh thể bọn họ không thuộc về thiên sứ không thuộc về ác ma nhưng cùng thiên sứ ác ma vừa có chém không đứt liên quan tựa như hỗn độn thôn v ệ giả trên ba đạo ấn ký thiên sứ ác ma nhân loại nẹ phi lim người ba cái là phân minh cũng là đặt song song. theo lực lượng trình độ xem ra nẹ phi lim người rõ ràng muốn trội hơn thiên sứ cùng ác ma Thuộc về một loại tốt việt ưu về, về loại sinh mệnh tầng i thứ c n quyết định khởi điểm quyết định điểm cuối cùng tầng thứ thấp nhất nhân loại bình thường khởi điểm là phạm nhân điểm cuối cùng là t h u y ề n kỳ không người có thể đột phá giới hạn độc lập thành thần thuần huyết thiên sứ cùng thuần huyết ác ma khởi điểm là truyền kỳ điểm cuối cùng là là bọn hắn thủy tổ những thứ kia chủ vị đại thiên sứ trưởng cùng quỷ sa tăng ác ma cao đẳng t ầ n g thứ nẹ phi lim người khởi điểm là thần điểm cuối cùng là không biết nhưng theo chiến tích của bọn họ cùng thượng đế còn có trả dẹp x ỉ thái độ đến xem bọn họ sợ rằng có vượt qua chủ vị đề cập tới trí cao tiềm năng trí cao có thể tồn tại nhưng tồn tại trí cao thiên khải phải là có một thế giới một cái thần hệ chống đỡ giống nẹ phi lim người loại này vượt qua chủ vị đề cập tới trí cao nhưng lại không hoàn toàn là trí cao không có một cái nào thế giới thần hệ chống đỡ còn thích đến chỗ khởi động chiến tranh giết chóc hủy diệt chủng tộc là tuyệt đối không thể tồn tại bằng không đối tất cả thần hệ tất cả thế lực đều là uy hiếp cho nên nẹ phi l ì m người bị trả dẹp xì vô tình diệt tuyệt nhưng diệt tuyệt quy diệt tuyệt cũng không ảnh hưởng nẹ phi l ì m người cái chủng tộc này sinh mệnh tầng thứ bọn họ là cao tầng sinh mệnh thậm chí cao hơn thiên sứ ác ma như vậy thần tộc là một nhân loại lan ninh sinh mệnh tầng thứ là thấp hơn thiên sứ cung ác ma chỉ bất quá hắn phá vỡ thông thường lây phảm nhân thân độc lập thành thần cảnh này khiến hắn sinh mệnh tầm thứ đạt được nhẹ vọt trở nên cùng thiên sứ ác ma tương đương có thể tính là thần nhân loại nhưng thần nhân loại như trước thấp hơn nẹ p h ì lìm người đây chính là hắn lúc này xung động tồn tại hắn sinh mệnh bản năng tại khát vọng tân t r ư ớ c khát vọng hắn theo thần nhân loại biến thành làm gì không phải thiên chuyển biến phương pháp rất đơn giản chính là hấp thu hỗn độn thôn vệ giả hấp thu nẹ p h ì lìm người huyết mạch lực lượng cho nên la ninh hiện tại rất muốn đem hỗn độn thôn vệ giả ăn hết hắn muốn tuân theo như vậy bản năng a đương nhiên không nói đùa chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị hầu như đem âm như hai cái chữ to viết tại ngoài sáng lên hắn làm sao có thể biết rõ là bấy dập còn dâm vào đi vừa rồi chiến tranh bị hại ví dụ trước tàn khốc bày đây là ai hại chiến tranh dùng thủ đoạn gì hại chiến tranh hại chiến tranh mục đích vậy là cái gì cái này hỗn độn thôn vệ giả có phải hay không cố tình đưa đến trước mặt mình rất nhiều nghi vấn đặt ở lan ninh trong lòng không có bất cứ manh mối nào có thể khởi ra nhưng những tin tức này tổng hợp đã đầy đủ để hắn đối cái này hỗn độn thôn vệ giả nẹ phi lịm người huyết mạch lực lượng đứng xa mà nhìn cho nên lan ninh n h ữ n chế sinh mệnh bản năng xung động Đem y ê n g ùng la ninh vừa giả t mới đem ma hóa tư thái giải trừ địa ngục tri hỏa cho tàn còn chưa tan đi đi liền nghe phía sau một trận ầm ầm nổ vang cả tòa thành thị đều tùy theo chấn động la ninh n xoay người lại nhìn lại chỉ thấy cao trên mặt đất va ti căng thành tọa là nơi tại từng đợt dao động bên trong ầm ầm lún xuống thần thánh giáo đ ì n h đổ nát hóa thành một vùng phế tích lún vào đại địa bên trong trở thành một to lớn h ô trời l a n i n h mọi dịp gẳng ba người đổi u tiến lên nhìn lún xuống va ti căng thành trong mắt tràn đầy khiếp sợ cái này là chuyện gì xảy ra ta làm sao biết laning lún v a i một bộ không có vấn đề diện mạo nhưng bộ dáng như vậy đại sát xuất là chạy trốn đi cái này eo xạ phản ứng lại hỏi vậy nếu không muốn đi truy truy laning nhìn nàng một cái hỏi thế nào truy eo xạ chờ mặc l a ninh n lời này nàng không có cách nào khác tiếp thánh đường giáo hội chạy trốn đó là khẳng định thiên khải kỵ sĩ đều không phải là lan ninh đối thủ thánh đường giáo hội không chạy chẳng lẽ ngồi chờ chết à. thậm chí đều không cần cùng chiến tranh cùng lan ninh phân ra cao thấp tại song phương để lộ con bài chưa lật vật lộn sống mãi còn khó hơn điểm cao thấp thời điểm thánh đường giáo hội cũng biết thiên khải kỵ sĩ giết không được lan ninh cũng không cách nào ngăn cản lan ninh l y khai như vậy còn không chạy chờ cái gì cho nên thánh đường giáo hội chạy trốn sớm bỏ chạy đường lúc này động tĩnh chỉ là sau cùng phần cuối hiện tại đuổi theo còn có thể đuổi tới cái gì lông đều đuổi không kịp người thế nhưng có chi cao thánh kinh đồ chơi kia dịch chuyển không gian năng lực vẫn còn ở vũ trụ ma phương trên làm sao có thể để cho người đuổi tới truy là xác định vững chắc không đuổi kịp nhưng không truy giống như cũng không được vài trẻ sơ thờ huynh đệ còn ở trong tay bọn họ đây kẹo xạ không biết như thế nào cho phải la ninh cũng không có để cho nàng quá mức không chịu nổi khẽ cười nói hay là trước đi xem đi nói không chừng có cái gì kinh hỷ lưu lại đây dứt lời mặc kệ xạ phản ứng như thế nào cất bước liền hướng lún xuống va ti căng thành đi đến m ọ dịp gẳng ba người thấy vậy cũng gấp bận b i ể u đ ộ i kịp đoàn người vượt qua thánh phễ rổ quảng trường đi tới to lớn hố trời sát biên l i giới nhìn bên trong đã thành phế tích va ti căng thành tìm kiếm có giá trị mục tiêu kết quả không phát hiện gì hết trong hố trời trừ đi phế tích còn là phế tích một người sống đều nhìn không thấy Hiện nhiên, thánh hội thành không cho Ninh khảo vấn cơ hội, dù cho khảo vấn khảo h giáo người viên rời đi, người đường toàn căn bản Lan vấn vấn bắt đem để bộ cơ dù lại chuyển hướng một bên ẹo xạ kế tiếp thế nào làm ẹo xạ cùng chia đứng ở bên v á c h núi nhìn một vùng phế tích va ti c ă n g thật lâu không nói tiếng nào trong mắt tràn đầy mê man thế nào làm các nàng cũng không biết ta thánh đường giáo hội chiêu thức ấy trực tiếp chặt đứt đầu m ố i cùng phương hướng sau đó các nàng đi nơi nào tìm thánh đường giáo hội ở đâu tìm một trẻ sờ huynh đệ giờ dù xạ lẻm hoặc mòn sen mi xeo núi a liền tại hai người c u ố n quýt thời điểm h ạ lì lù trong hư không thánh quang nở rộ còn có trận trận thanh âm ca sướng tiếng vọng một đạo nhân ảnh từ đó hiện lên như bay xuống lông chim bình thường chậm dai hướng mặt đất rơi đi ừ m lan n i n h nhãn t h ầ n ứ n g tụ tức khắc lấy tay hướng thánh quang t r ụ m tới dùng ma lực đem một đạo phiêu nhiên hạ xuống bóng người n h i ế p thủ đến đó là một chàng thanh niên một người mặc áo sơ mi tờ sợ quần sợt nhìn chàng thanh niên hắn là lan n i n h đưa hắn để xuống kẹo xạ tiến lên kiểm tra nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ỷ ngoại chester hắn là ỷ ngoại chester ỷ ngoại chester m i c h l ọ nhìn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kẹo xạ nhìn nữa hôn mê bất tỉ mò dịt gẳng hai hàng lông mày nhũ chặt hắn tại sao lại ở chỗ này thánh đường giáo hội không có đem hắn mang đi à? la ninh n cười tựa hồ cũng không nghĩ là hỏi một chút chẳng phải sẽ bê ta dứt lời liền đem một lồn u ma lực đánh xuống ỉn trên người cái này ma lực là thuần túy ma lực không có gì hiệu quả trị liệu ỉn hiện tại cũng không cần cái gì trị liệu hắn rất khỏe mạnh phi thường vô cùng khỏe mạnh a đây là sam ma lực kích thích để ỉn chậm rãi tỉnh lại trong đôi mắt đầu tiên là một mảnh mê man lập tức chuyển thành kinh hoàng cùng phất nộ trực tiếp kêu sợ hai từ dưới đất ngồi dậy tay phải càng là bản năng hướng hạ thân xóa đi nhưng hắn cái gì cũng không có mò lấy kia thanh có thể bắn chết thiên sứ cùng ác ma vũ khí đã bị hủy diệt rồi liền tại vừa rồi liền ở trước mặt của hắn cái này là chuyện gì xảy ra rõ ràng ký ức hoàn cảnh lạ l ắ m khó có thể lý giải được biến cố để ỉn trong mắt viết đầy kinh hoàng bất an hướng bốn phía nhìn xung quanh lan ninh tiến lên khẽ cười nói không cần khẩn trương như vậy ngươi bây giờ an toàn ừ hẳn là an toàn lan ninh ỉn lúc này mới chú ý tới lan ninh liền tại bên cạnh mình nhất thời một trận kinh hỉ nhưng rất nhanh lại bị cảnh giác thay thế được ngươi thực sự là lan ninh nếu không đây lan i n h hai tay mở ra còn có thể là một cái ác thú vị ác ma hoặc thiên sứ a in một trận trầm mặc không biết đáp lại như thế nào lan i n h cười trấn an nói rằng nói một chút đi chuyện gì xảy ra lời này cuối cùng là để i n xác định hắn thân phận trong mắt cảnh giác cùng đề phòng một chút hóa đi hơn phân nửa lấy thay thế chính là mong được cùng căng thẳng lan i n h giúp ta mau cứu sam ừ m lan i n h gật đầu nói rằng ta biết phải cứu hắn nhưng ngươi trước tiên cần phải đem sự tình nói rõ ràng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra ỉn che khuôn mặt phẫn nộ cùng nôn nóng nói lần trước người thủ hộ tổ chức bắt được sam sau không biết đối với hắn làm cái gì để hắn trở nên cùng ma cả rồng giống nhau thị huyết còn là ác ma huyết cùng bởi vậy thu được một phần năng lực đáng sợ đoạn thời gian trước càng là có một chút ác ma đuổi g i ế t ta nhóm nói hắn là lù sợ cái gì đó sau đó thì sao sau đó sam liền g i ế t bọn họ ỉ n tay một trận run trong mắt tràn đầy đau đớn cùng kinh hoàng hắn trở nên rất đáng sợ rất đáng sợ những thứ kia ác ma ở trước mặt hắn căn bản không có sức phản kháng rất nhanh thì bị hắn giết hết nhưng ác ma rét sạch sau đó lại xuất hiện thiên sứ cùng đoạc thiên sứ bọn họ bắt được ta nhóng n ố t bị n ố t sau đó sang tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp trái lại r a tốc chuyển biến xấu lên những thứ kia chết tiệt thiên sứ cùng át ma dĩ nhiên chủ động đút đồ ăn hắn ma huyết giống như thực sự muốn đem hắn bồi dưỡng thành cái gì lọ ta rất sợ rất gấp tìm muốn chạy trốn nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại thẳng đến ca cdo xuất hiện lần nữa ca cdo đúng ca cdo in gật đầu giải thích nói rằng hắn là một vị thiên sứ một vị chính nghĩa hiền lành thiên sứ một mực giúp đỡ ta và sam lần này cũng không ngoại lệ tại sự giúp đỡ của hắn xuống chúng ta trốn ra lao tù nhưng rất nhanh thì bị những thứ kia đoạn lạc thiên sứ phát hiện c ả sĩ đi ô đoạn hậu để cho ta nhóm ly khai ta chỉ có thể mang theo sam trước đào tẩu nói đến đây in đã có chút không nói gì chỉnh tự bài văn nhưng đi không bao xa sam sam hắn lại lần nữa phát bệnh nói mình chính là lũ s à i ở còn hủy diệt rồi ta thương muốn e m ta mang về giao cho những thứ kia đoạn lạc thiên sứ ta một k í c h di chuyển cùng hắn vận đánh nhau cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra liền đụng vào trên một tảng đ á hôn mê đi lúc tỉnh lại chính là chỗ này nguyên lai、like、là chuyện như thế la ninh k ẽ cười nói ngươi không phải là hôn mê mà là chết một đầu đem mình đụng chết chết in vẹn mặt không giải thích được vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra bây giờ là phục sinh lan n i n h cho hắn cắt tỉa rõ ràng tiền căn hậu quả ngươi là michael lọ sam là lù s à i ở lọ các ngươi thụ trí cao thánh kinh lực lượng bảo hộ có thể khải tử h o à n sinh nhưng không biết nguyên nhân gì đâm chết ngươi không có tại chỗ phục sinh mà là bị chuyển rời đến nơi này chỉ đơn giản như vậy michael lù s à i ở lọ in vẹn mặt mờ mịt lập tức hóa thành kinh hoàng có ý tứ lan anh nói chuyển hướng một bên e o Sa, ngươi nói với hắn đi ta còn có chút việc phải xử lý cái này tốt e o Sa tuy rằng không biết lan ninh phải làm cái gì nhưng vẫn là tiến lên hướng nhìn giảng thuật lên chuyện đã xảy ra lan ninh là xoay người lại nhìn phía roma hôn loạn tư ơ n g mừng súng lửa liên thiên roma lan ninh đánh bại chiến tranh kết thúc sau khi chiến đấu tòa thành thị này đã không còn đối mặt nguy hiểm nhưng nó hỗn loạn cũng không vì vậy dẹp loạn trái lại càng ngày càng nghiêm trọng trong này có rất nhiều nhân tố nhưng mấu chốt nhất còn là va ti căng đình trệ va ti căng thành Là chương á n h đ g sáu o h trăm chín mươi tám h tinh n thần lan ninh xoay người lại trông nóng những cảnh tượng này ngược lại không phải là muốn cảm khái cái gì hay hoặc là giả vờ thần bí cố lộng huyền hư. tuy rằng tình thế bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn trong sáng nhưng cơ bản phương hướng đã tương đương rõ ràng đây là một cái âm mưu một cái bấy phía sau màn độc thủ đại s á t x u ấ t là vị kia thượng đế dầu gì cũng là cái khác chi cao chỉ có cực tiểu cực tiểu s á t x u ấ t làm mặt cổ cùng lũ s à i ở nhưng xác định những thứ này không có ý nghĩa lan ninh mặc dù biết đây là một cái âm mưu một cái bấy nhưng lại không biết hoặc nói không thể xác định cái này âm mưu cái bấy này then chốt ở nơi nào lại thêm không rõ ràng lắm màn này sau độc thủ chân thực ý đồ mục đích thật sự không biết chỗ mấu chốt không biết ý đồ như thế nào thế nào ngăn cản không có cách nào ngăn cản chỉ có thể dựa theo hắn kịch bản hắn thiết định hắn con đường phương hướng đi xuống cái này rất bị động lan ninh không thích loại này bị động cảm giác thiên khải kỵ sĩ xuất hiện càng là cho hắn gõ cảnh báo thực lực của hắn bây giờ rất mạnh rất mạnh nhân giới bên trong hầu như không người có thể đối với hắn tạo thành trí mạng uy hiếp nhưng hầu như không đại biểu tuyệt đối một cái thiên khải kỵ sĩ cũng đủ để cùng hắn chống lại hai cái đây ba cái đây bốn kỵ sĩ toàn bộ xuất động liên thủ vây công luôn có thể đưa hắn bắt đi cho à n g c ư a a nói cái này cái i g dù với kẻ xấu t r o nên g nguy hiểm xa không hiểm chỉ h i xa t khải kỵ sĩ, thánh đường đại thiên đại mai sĩ, sứ sa trưởng, tăng đường ngục vương,、Michael、cùng địa ma cổ quỷ lan sải Nhiều đàn, cái. ở. như vương đạn, hắn gánh nên, thể Cho được vậy vác mấy bắt có l ninh bây giờ là đang suy nghĩ ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang a dĩ nhiên không phải đang ở vòng xoáy này bên trong hắn có thể lui đi nơi nào chỉ có thể vượt khó tiến lên nhưng vượt khó tiến lên không phải là cắm đầu chịu chết nhất định phải cho mình sáng tạo ưu thế là vượt khó tiến lên vô liếng cái này sáng tạo ưu thế phương pháp rất đơn giản tối thiểu đối lan n i n h mà nói rất đơn giản vậy là lấy chiến nuôi chiến mấy trận đại chiến xuống tới lan n i n h giết chết một phiếu thiên sứ cùng ác ma còn có as mùa ợt cùng thiên khải kỵ sĩ trọng yếu như vậy nhân vật thu hoạch vài tỷ kinh nghiệm không để ý tới từ một t h ằ n g đề không cần hồi sự vụ sở thăng một thăng đẳng cấp nói lại chiến lược là rất có chuyện cần thiết chiến lược tăng lên kế tiếp phiền phức cũng càng dễ giải quyết nói làm liền làm lan n i n h bước chân liền muốn đi trước d ô ma chi nhánh sự vụ sở nhưng không nghĩ đúng ạng lan anh dừng bước nhìn đột nhiên xuất hiện ở phía trước đem chính mình va chạm trở về người Trong mắt cái này ngạc trong, tay ôm hắn, trong tình huống gì l a n n i n h cũng không biết tình huống gì đối mặt yêu thương nhung nhớ b ạ n là càng là không biết ứng đối ra sao đây cũng không phải hắn hiện tại còn có cái gì sơ c a phản ứng loại chuyện này đổi lại đối tượng l a n n i n h chỉ sẽ có hai loại thái độ hai loại đáp lại nhận thức thích có cảm tình không cần nhiều lời làm như thế nào đáp lại liền như thế đáp lại không nhận biết không thích không tình cảm không cần nhiều lời hay là nên thế nào đáp lại liền như thế đáp lại người trước nói là m ọ gì cẳng sẽ lẽ nạ cờ gì tìm đám người cái sau nói là những thứ ngổn ngang kia quái vượt nhưng mặc kệ người trước còn là cái sau hắn đều có thể quả đoán nhanh chóng làm ra đáp lại duy chỉ có vạ lặt không được bởi vì vạ lặt thân phận rất đặc thù rất đặc thù nàng không phải là phạm nhân mà là nữ thần hy vọng nữ thần tương lai trí cao cái khác gạt đề nạ là tuân mệnh sinh hy vọng nữ thần nhất cử nhất động của nàng đều không giống tầm thường thậm chí có, có một loại vận mệnh cho phép ý tứ hám xúc tuyệt không giống mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy giống như cái này yêu thương nhung nhớ người thường yêu thương nhung nhớ khả năng này liền là đơn thuần yêu thương nhung nhớ bạn lặp lại bất đồng nàng làm ra cử động như vậy nhất định có cái gì không giống tầm thường nguyên nhân hoặc thâm ý giấu giếm trong đó bởi vì nàng là hy vọng nữ thần tuân mệnh sinh hy vọng nữ thần lan ninh không biết nàng muốn làm gì tự nhiên cũng không biết muốn thế nào đáp lại nàng đương nhiên ngoại trừ không biết còn có một chút nho nhỏ không dám vì sao không dám lời vô ích ngươi nói vì sao không dám nếu như từ lưỡng tính góc độ làm đơn thuần bình phán vạn lạc có thể nói là tuyệt đối hoàn mỹ tồn tại mặc dù là lan ninh không thừa nhận cũng không được tự mình tương đối vạn lạc từng có xung động từng có dục vọng nhưng lại rất mãnh liệt nhưng cái này xung động cái này dục vọng cuối cùng đều bị hắn vô tình chấn áp đối vạn lạc hắn không thể vượt qua cái k i a giới hạn bởi vì vạn lạc không chỉ là vạn lạc còn là cái khác cả adena adena vị này trí tuệ nữ thần trưởng quản rất nhiều quyền hành những thứ này quyền hành hạch tâm nhất định là linh hồn trí tuệ linh hồn trí tuệ làm trụ cột nhiều loại phép tắc nhiều loại quyền hành phối hợp cấu thành một cái khổng lồ hệ thống lúc này mới có bách chiến bách thắng trí tuệ nữ thần hạch tâm tại đây cái phép tắc hệ thống bên trong linh hồn trí tuệ là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm hạch tâm ở ngoài lại có một cái tam giác làm chống đỡ theo thứ tự là chiến tranh thắng lợi sáng tạo nghệ thuật sinh mạng thiếu nữ chiến tranh sáng tạo sinh mệnh là phép tắc thắng lợi nghệ thuật thiếu nữ là q u y ề n trôi đây là hạch ệ nạ phép tắc hệ thống bên trong bảo vệ xung quanh giữa hạch tâm củng cố tam giác mặc dù không so được hạch tâm linh hồn trí tuệ nhưng là địa vị khá quan trọng cái này theo h ạ c ệ nạ nhiều thần tên cùng tôn xưng bên trong là có thể nhìn ra được a d e nữ thiếu n đôi mắt sáng b ạ lạt ô liềm pù ba s ử nữ thần nói ngắn lại thiếu nữ quyền hành tại adena phép tắc hệ thống bên trong chiếm cứ tương đương địa vị trọng yếu b ạ lạt là một cái khác a d e n a hai cái ở giữa không hề có thể phân cách quan hệ nếu như lan ninh đối b ạ lạt hạ thủ vượt qua một đạo giới hạn adena thiếu nữ quyền hành nhất định sẽ bị phá trừ cùng dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền chỉnh thể giảm bất vị này trí tuệ nữ thần quyền hành cùng lực lượng đối với lần này adena sẽ có phản ứng gì sợ la zết lan ninh một trăm lần cũng không thể giải hận a càng chưa nói hiện tại hy lạp thần hệ đang ở nội loạn r ê ớt cùng ạt đệ nạ mỗi người mang theo một phiếu chủ thần võ đài lúc này lan i n h đối b ạ l ạ t hạ thủ cùng trực tiếp đâm sau l ư n g ạt đệ nạ khác nhau ở chỗ nào tính là hắn không sợ ạt đệ nạ trả thù cũng không thể khiến r ê ớt cái này lão già khốn nạn kiếm tiện nghĩa cho nên đối với b ạ l ạ t lan i n h một mực đứng xa mà nhìn dù cho b ạ l ạ t đối với hắn cũng không chống cự thậm chí tùy ý làm tùy ý bài bố hắn cũng không dám làm cái gì vượt qua thường quy nguy hiểm cử động b ạ lặt không chống cự nhưng là không chủ động như loại này yêu thương nhung nhớ sự tình nàng vẫn là lần đầu tiên làm nàng muốn làm gì lan anh không biết cũng không tiện đưa nàng đầy ra chỉ có thể cưỡng chế xung động nhìn nàng làm sao vậy vạn lạc không nói tiếng nào thằng áp tiến lên giống như muốn đem chính mình dung nhập lan anh cơ thể quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không thể hình thành khoảng cách lẫn nhau nhiệt độ rõ ràng truyền lại rõ ràng cảm thụ ôn nhu rán vào kiên cường không có một tia khe hở ừ không nên hiểu lầm chỉ là một ôm mà thôi nhưng cái này ôm tựa hồ quá mức nhiệt tình lan anh còn chưa làm ra phản ứng vạn lạc liền tiến thêm một bước hoạt động từ phía dưới chủ động thân hôn lên tại lan ninh ngạc nhiên trong con mắt vạn lạc quanh thân chán tỏa hào quang thuần trắng hy vọng ánh sáng như chiếu phá hắc cám k i a nắng ban mai là như vậy rực rỡ như vậy bắt mắt ôn nhu như vậy như vậy dễ chịu tuy là p h à m nhân cũng có thể hai mắt nhìn thẳng sẽ không có chút nào đau đớn chút nào thương tổn lan ninh không có quay đầu nhưng là có thể tưởng tượng ra phía sau mình mọi dịp cảm khiếp sợ kinh ngạc diện mạo hắn rất muốn đem vạn lạc đầy ra tuy rằng hắn và một lòng hai chữ này kéo không lên nửa điểm quan hệ cùng sẽ lại nạ cờ dị tìm ba người đồng hành số lần không ít vừa mới còn hướng hắn để cự xả m ò dịt g ặ n g cũng sẽ không lưu ý loại chuyện này nhưng hiện ở vào thời điểm này loại cục diện này làm loại chuyện này vẫn còn có chút không đúng lúc mặt khác hắn cũng không muốn mơ hồ không rõ không rõ trở thành ạ t để nạ cựu nhân cho nên vẫn là trước đ ẩ y ra hỏi rõ tương đối khá thế nhưng không đ ẩ y được lan ninh dĩ nhiên không đ ẩ y được b ạ lạc ừ cũng không phải hoàn toàn không đầy được chính là dùng thông thường lực lượng không có cách nào đưa nàng đầy ra nàng giống như gián tại lan ninh trên người không không phải là gián tại mà là theo hy vọng quan huy bạn l ạ t cơ thể từ từ hư huyễn cùng lan ninh cơ thể sen kẽ đẻ lên nhau đúng là tại từng bước dùng nhập thân thể hắn tình h ữ u g ì nàng hướng làm gì kinh nghi lại một lần nữa tại lan ninh trong lòng dâng lên bạn l ạ t nhưng không có cho ra trả lời bởi vì nàng đã hóa thành một vệt sáng c h i t để nhập lan ninh cơ thể lan ninh m ọ d ị t gẳng cái này mới hồi phục tinh thần lại kinh hô một tiếng chạy tới bên cạnh hắn hỏi ngươi thế nào lan ninh nhìn trống rông hai tay còn đắm chìm trong vừa mới ôm hôn cùng dán vào bên trong hiện tại mới bị mỏ dịt gẳng thanh âm đàm thoại giật mình tỉnh giấc không không có gì ta rất khỏe、tốt. nhìn hắn vậy có chút thất thần diện mạo mỏ dịt gẳng hiển nhiên không tin cái này rất tốt thuyết pháp lời nói khẩn trương hỏi chuyện gì xảy ra vừa rồi người nọ là ai hiển nhiên nàng cùng không rõ ràng lắm tạ l ậ t tồn tại càng không biết vị này hy vọng nữ thần một mực trong đội ngũ của các nàng ta la ninh nghĩ một hồi cuối cùng cho ra giải thích như vậy một người trợ thủ khác nàng một mực cẩn thân đi theo bên người chúng ta một người trợ thủ khác một mực cẩn thân đi theo bên người chúng ta m ọ d ị t gẳng hầu nghi nhìn hắn vậy vừa nay các ngươi là đang làm gì giao lưu công tác tâm đắc ta cái này lan đ ì n h gại gai gương mặt ta nói là ngươi tin không nhìn hắn bộ dáng này m ọ d ị t gẳng ngược lại v b ơ g lỏng xuống mỉm cười hỏi ngược lại ngươi cảm thấy lan đ ì n h cười giải thích nói rằng nàng là một cái rất đặc thù tồn tại mới vừa rồi là tại bang chợ ta suy nghĩ một vài vấn đề tìm kiếm một phần đáp án suy nghĩ một vài vấn đề tìm kiếm một phần đáp án m ọ dịp gẳng nhìn chằm chằm lan anh lập tức đi ra phía trước một tay ngân cảm của hắn hiện tại lưu hành dùng phương thức này suy nghĩ vấn đề a laning n lắc đầu nói rằng nàng là trí tuệ nữ thần mặt khác vừa mới sắp nhập vào ta suy nghĩ trí tuệ nữ thần mặt khác ngay này mọi dịp gẳng cũng là cả kinh thu hồi đùa dỡn t ư thái cái nào trí tuệ nữ thần l a n n i n h mười bay a đ e n a mọi dịp gẳng mở to hai mắt nhìn k h i lạp cái đó l a n n i n h gật đầu ừng l i ê n nàng ngươi đều câu được l a n n i n h giải thích thật không phải là tranh cãi bạ ặ là quả thực sắp nhập vào tư tưởng của hắn giúp đỡ hắn suy nghĩ xác minh đây không phải là tầm thường suy nghĩ hoặc đơn giản trí lực đề thăng đây là hy lạp trí tuệ nữ thần độc hưu thiên phú tinh thần trí tuệ là linh hồn lý tính thể hiện có linh hồn lý tính suy nghĩ mà đến cho nên trí tuệ nữ thần cũng có thể cho rằng cực hạn lý tính cực hạn suy nghĩ hóa thân các nàng có thể phân tích vạn vật tất cả biết rõ hết t h ể t r ậ n tướng thậm chí đều không cần đầu mối không cần logic không cần suy luận chính là trực tiếp dùng trí tuệ theo phép tắc quyền hành trình độ đạt được kết quả thấm nhuần trật tướng thậm chí các nàng còn có thể đem loại lực lượng này lịch hướng sử dụng bóp méo nhận thức biên soạn âm mưu sáng tạo phép tắc trình độ trên không thể bị hiểu rõ quy kế Tỷ như hy lạp trong thần thoại chứ danh ngựa gỗ thành choa lớn như vậy một chỉ ngựa gỗ bên trong cất giấu nhiều như vậy hy lạp anh hùng t r o a i á người dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn liền kéo về trong thành kéo sau khi trở về không kiểm tra không phái trọng binh trông coi thế cho nên hy lạp người tại ban đêm theo trong ngựa gỗ rết ra công phá liên quân nhiều năm không xuống t r o a i á thành t r o a i á người liền như thế không có suy nghĩ a dĩ nhiên không phải là có người để cho bọn họ đã không có suy nghĩ là ạt đệ nạ vị này trí tuệ nữ thần dùng nàng trí tuệ lực lượng đối n g a gỗ thành choa tiến hành giữ bí mật che đậy c là là tinh à l thần là hy í n lạp trí tuệ nữ thần độc hữu năng lực thiên phú có thể đem tự thân suy nghĩ tự thân trí tuệ chuyển rời đến khác trên người một người mẫu thân của adena đời thứ nhất trí tuệ nữ thần mở tỷ s u y ề n làm qua chuyện như vậy tại rẽ ở cùng titan trong chiến tranh vị này trí tuệ nữ thần ngoài mặt chưa hề xuất hiện nhưng trên thực tế nàng một mực hầu ở rè ớ s bên cạnh nàng đem chính mình sắp nhập vào rè ớ s trong cơ thể là rè ớ s trí tuệ rè ớ s suy nghĩ tồn tại nếu không phải là có mở t ị c trí tuệ lực giúp đỡ rè ớ s biên chế thần rượu âm như cũng vì hắn giữ bí mật do n ó sẽ không như thế đơn giản uống xong chén kia thần rượu lún vào hôn mê cùng đem rè ớ s những cái này anh chị em nổ ra đây chính là hy lạp trí tuệ nữ thần tinh thần, có thể đem tự thân trí tuệ quyền hành truyền giao là một cái khác tư tưởng của người ta tồn tại mở t ị c đã từng như vậy giúp đỡ qua rè ớt ớt là mở đ ờ i thứ hai trí tuệ nữ thần ạ t đệ nạ b ạ l ạ t thừa kê mẫu thân thiên phú nàng đem chính mình sắp nhập vào lan ninh trong cơ thể cùng lan ninh suy nghĩ cùng tồn tại giao cho hắn trí tuệ quyền hành cùng lực lượng lấy biết rõ cái này âm n hiệu sương ngủ. đương nhiên dung hợp quy dung hợp cùng tồn tại gộp vào tồn lan ninh còn là lan ninh b ạ l ạ t còn là b ạ l ạ t hai cái còn là độc lập c h i chủ tồn tại cái này rất thần kỳ rất khó tin nhưng thần t h o ạ i nhà vốn là thần kỳ như vậy như thế khó tin chương sáu phương pháp nhân giới ở ngoài thậm chí thần giới ở ngoài vũ trụ điểm cao nhất thế giới cùng hôn đồn kẽ hở bên trong có một chỗ cực kỳ đặc thù chỗ tồn tại là thần cũng không thể chạm đến trừ thiên thiên hôn đồn cùng thế giới ở đây giao hòa hư huyễn cùng chân thực ở đây đẻ lên nhau vô số thần bí quang ảnh xuống còn ba cái thông thiên triệt địa t h ạ c h trụ lấy tam giác thế chân vạc mà đứng tam giác bên trong bốn người đặt song song một người trong đó cả người thiết giáp song nghiêm bốn gối nửa quỵ dưới đất lạnh lùng khuôn mặt bị mũ t r ù m bóng tối bao phủ trừ đi băng lánh lăng liệt ánh mắt lại thấy không rõ cái khác không làm mới vừa tại nhân giới bị thua chiến tranh là ai c hắn i tranh nửa mặt đứng nói, tại sao thường tái nhận, không có một sát, nửa n chiến tranh bên người hắn. n toàn thân t giống như một đạo tử vong n g ư ợ t sâu vắt ngang từ trong da ngoài thấu tán khí tức tử vong muốn đem người linh hồn cùng sinh mệnh thu hút trong đó toàn bộ n u ố t tiêu hình gây khuôn mặt bị một cái trắng b ệ ậ h khô lâu mặt nạ bao trùm lại thêm trong đồng tử lộ ra ưu quang còn có một đầu âm lanh tóc đen nói hắn là một đầu ác quỷ đều không quá đáng hắn đúng là một gã ác quỷ theo hắn làm ra lựa chọn một ngày kia trở đi hắn liền không nữa đem chính mình coi như là người hắn là tử vong thiên khải bốn kỵ sĩ huynh trường nhóm đầu tiên sinh ra nẹ phi lìm người cũng là nẹ phi lìm người phó quân tử vong một bên còn có hai người theo thứ tự là một nam một nữ nữ từ một đầu liệt diễm vậy tóc dài vẻ mặt không kiên nhẫn khí tức táo、bạo. nam tử thân hình gầy, làm du hiệp trang phục lộ ra một cổ tản mạn cùng tùy ý lãng tử khí c h ấ t bọn họ là cuồng nộ cùng phân tranh bốn kỵ sĩ toàn bộ đến đông đủ đây là địa phương nào không cần nói nhiều chiến tranh to lớn chấn động thanh âm đàm thoại truyền đến tại bốn kỵ sĩ bên thai trận trận quanh quẩn ngươi trái với nghị viện thần thánh giới luật không được cho phép không thụ triệu hoán một mình hạ giới nhúng tay thánh đường cùng địa ngục chiến tranh ngươi nhận tội a ngay này nửa quy trên mặt đất trầm mặc không nói chiến tranh cuối cùng ngẩng đầu lên lạnh giọng nói rằng ta được đến xác định rõ triệu hoán cũng không trái với nghị viện thần thánh giới luật nghị viện tại sao muốn giữa đường cướp đoạt ta lực lượng xác định rõ triệu hoán m ê n h mông quần q u ầ n thanh â m đàm thoại lần thứ hai vang lên chỉ có n g ư ơ i cảm nhận được xác định rõ triệu h o á n a thiên khải bốn kỵ sĩ đều tại trợ lệnh vì sao chỉ có n g ư ơ i cảm thụ được triệu hoán nghị viện vì sao trên đường thu hồi ngươi lực lượng bởi vì ngươi là trái với nghị viện giới luật là thiên khải kỵ sĩ các ngươi hẳn là rõ ràng nghị viện có tự mình quy tắc vận hành vậy là thần thánh giới luật thần thánh giới luật là nghị viện quy tắc vận hành không ai có thể vi phạm thần t h a n h giới luật mà không bị nghiêm phạt nghị viện xuống các ngươi là như vậy nghị viện trên chúng ta là như thế này đây chính là trạ zen x ì to lớn minh mông quần quận thanh âm đàm thoại cuối cùng hóa thành xét xử chất vấn cho nên ngươi nhận tội à. chiến tranh trầm mặc hắn không biết như thế nào biện giải cho mình trạ zen x ì là do các đại thần hệ các đại t r í cao tạo thành là một cái tương đối rời rạc thế lực thậm chí cũng không thể tính làm bộ lực thật giống như liên hợp quả không thể tính làm quốc gia giống nhau nghị viện chỗ ngồi trí cao các nghị viên càng coi trọng tự thân thần hệ lợi ích mà không phải là trạ zen xi、si、lợi、ích. trên thực tế trạ d ẹ n xỉ cũng không có cái gì lợi ích nhu cầu hắn nhóm duy nhất lợi ích nhu cầu chính là duy trì vũ trụ thế giới cân đối đây là một cái cao thượng mục tiêu nhưng cao thượng không thể làm cơm ăn dùng sức mạnh tình yêu càng không thể lấy trạ d ẹ n xỉ có thể tồn tại cùng lệnh các đại thần hệ trí cao gia nhập nghị viện thu nghị viện giới luật cùng khế ước hạn chế tuyệt không chỉ là bởi vì hắn nhóm cao thượng tôn chỉ hắn nhóm có lực lượng vũ trụ thế giới lực lượng trạ d ẹ n xỉ là ở toàn bộ vũ trụ đại thế giới ý chí xuống thành lập cho nên trạ zen xỉ cùng liên hợp quả bất đồng hắn nhóm có tự mình lực lượng phần này lực lượng thậm chí có thể ước thúc trí cao đây cũng là thiên khải kỵ sĩ nguyện ý phản bội thân tộc tận hiến t r ả d ẹ n si nguyên nhân bọn họ cũng không phải cái loại này rất sợ chết bán bạn cầu vinh tiểu nhân sự phản bội của bọn họ là một loại cứu rỗi đối với bọn họ tự thân cứu vớt với cái thế giới này chỗ tội là bù đắp nẹ phí lìm người đối thế giới cân đối phá hoại bọn họ hướng t r ả d ẹ n xì、si、dâng tự mình trung thành tự mình lực lượng thiên khải kỵ sĩ đối tượng thần phục là trạ d i n si mà không phải là trạ d i n xì cao nghị viên bọn họ xuất động mệnh lệnh cũng không tới từ nghị viên là đến từ trạ dẹn xì、si、thần thánh giới luật quy tắc vận hành trạ dẹn xì、si、tự có một bộ quy tắc vận hành vậy là hắn nhóm thần thánh giới luật một khi có người phá hoại thế giới cân đối như vậy thần thánh giới luật cũng sẽ bị phát động thiên khải kỵ sĩ sẽ sinh ra cảm ứng thụ triệu hắn tiến về phía trước xử lý trạ dẹn xì、si、trí cao các nghị viên không có quyền ra lệnh thiên khải kỵ sĩ cho nên chiến tranh không cách nào biện giải cho mình thế nào biện giải nói có người hãm hại hắn ai có thể hãm hại hắn trạ dẹn xì、si、trí cao nghị viên trí cao nghị viên căn bản không có quyền ra lệnh thiên khải kỵ sĩ a còn là nói t r dẹn xỉ thần thánh giới luật vận hành trình tự xảy ra vấn đề cho hắn một sai lầm mệnh lệ cái này là chuyện không thể nào đừng nói chi cao nghị viên chính là chiến tranh tự mình cũng không thể tiếp thu cái này đáp án nhưng nếu như t r dẹn xỉ thần thánh giới luật vận hành quy luật không có vấn đề vậy hắn như thế nào sẽ thu được cảm ứ n g triệu h á n phủ xuống nhân giới trong lúc này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì chiến tranh hai hàng lông mày khóa chặt thật lâu không nói tiếng nào to lớn mênh ngông quần quận thanh âm cũng không có tiến thêm một bước bất bách như vậy trầm mặc chốc lát chung là có người đứng dậy đây là một cái âm mưu thô giáp trầm thấp thanh âm đàm thoại vang lên đứng tại chiến tranh bên người tử vong tiến lên một bước lạnh giọng nói rằng có người hãm hại chiến tranh không sai thiên khải kỵ sĩ、si、không có khả năng phản bội t r ả diện s、si. ì t h ế vậy một bên cuồng nộ cùng phân tranh cất bước tiến lên cao giọng nói rằng đây tuyệt đối là một cái âm mưu âm mưu âm mưu gì các ngươi có thể cầm ra chứng cứ a to lớn bên ngông quần quận thanh âm đàm thoại đẹ lên nhau lên tựa hồ có nhiều vị trí cao nghị viên phong xuống ánh mắt chứng cứ chúng ta sẽ tìm được tử vong lời nói bình tĩnh tuy là trí cao ánh mắt trí cao áp lực cũng k hồi ô n nào ảnh hưởng g cách lâu mới có một đạo minh mông quần quận to lớn thanh âm đàm thoại vang lên đi qua nghị viện nghị viên quyết định tán thành các ngươi yêu cầu nhưng ngươi nhóm nhất định phải tiếp thu giám thị, giám thị. Các ngươi là thiên ạ i o à nghi sự trung thành của chúng ta à? Đúng.、To、lớn thanh âm đàm thoại lần vang thoại thứ hai sự ta To à? đàm của l âm khải ô n mang tình g một theo tiêu c m một t ê lên u thu ba tay ta độ. Tử tiếp thị. Tốt. Thiên vong dơ tay lên ngăn cản cùng nộ, chúng ta tiếp thu giám dơ kỵ h ả i k sĩ lực lượng nghị viện có thể một lần nữa giao cho nhưng nẹ phi lỉm người lực lượng phỏng ấn tại hỗn độn thôn phệ giả bên trong chiến tranh ngươi cần tự mình thu hồi cái này món vũ khí phần này lực lượng các ngươi chuẩn bị đi nơi nào tìm kiếm chứng cứ tìm kiếm chân tướng trí cao các nghị viên rũ xuống ánh mắt tập trung ở tử vong trên người trắng bệnh khô lâu mặt nạ bao trùm tử vong khuôn mặt băng lánh được không có một k i a ba động thanh âm đ ắ p lại nhân giới thánh đường địa ngục lù sở cùng michael ta nghĩ bọn họ sẽ cho chúng ta đầu mối sẽ cho chúng ta câu trả lời lù sở cùng michael bọn họ đã không ở thánh đường cùng địa ngục đi nhân giới đi tử vong một trận trầm mặc lập tức xoay người ly khai chiến tranh cùng nộ phân tranh theo sát phía sau bọn họ có thể tìm ra đáp án a phải nói bọn họ có thể ngăn cản a trần t r ù i âm u nhưng không thể không nói hắn nắm lấy thời cơ chúng ta không cách nào nhúng tay chỉ có thể chờ đợi đợi kết quả thu thập tàn cục vậy tới nói chuyện thế nào thu thập tàn cục đi thánh đường cùng địa ngục chiến tranh cũng nên có một kết quả tình thế biến nào phong vân biến h ó a kỳ lạ một vòng xoáy khổng lồ một hồi kinh khủng báo tác đang ở làm sau cùng công tác chuẩn bị sau cùng chủ tính đang ở vòng xoáy này hết tâm báo tác giữa lan i n h nhưng là rất bình tĩnh không nhanh không chậm trở về một chuyến sự vụ sở trở lại đến in cùng xạ trước mặt nói xong nói xong ẹo xa gật đầu hỏi kế tiếp thế nào làm lời này hẳn là ta hỏi các ngươi lan ninh cười chuyển hướng ỉn kế tiếp phải làm gì cái này đối mặt lan ninh đá hồi bóng cao su ỉn có chút chân tay luôn cuống ta cũng không biết nếu không ta mang bọn ngươi đi những kia đoạn lạc thiên sứ giam giữ ta cùng xam chỗ nhìn một chút lan ninh nhìn hắn một cái ngươi biết chỗ kia ở nơi nào ỉn sát mặt cứng đờ nỗ lực nói rằng ta nhớ được chỗ nào có núi được rồi ta không biết ở nơi nào ẹo xa lắc đầu trong mắt bất đắc dĩ nhìn phía lan ninh tới cùng thế nào làm nàng biết lan ninh khẳng định có chú ý nếu không tuyệt đối sẽ không biểu hiện thong dong như vậy như thế không có vấn đề còn có thể làm sao lan n i n h cười thần sắc nghiền ngẫm nhìn e o Sa, gọi ngươi ông chủ ra đi bọn họ làm chuyện xảy ra để chính bọn nó giải quyết ông chủ e o Sa ngẩn ngơ sau đó mới phản ứng được hai hàng lông mày níu chặt lên còn không phải lúc đi lan n i n h trong miệng ông chủ tự nhiên là nàng chủ thần thánh đường ánh sáng vua thiên quốc đại quân michael triệu hoán michael tìm được lũ x i ở, thông qua hai cái này đ i ề u nhân bước ra phía sau tên khôn kia giải quyết chuyện này đây chính là lan linh hiện nay ý nghĩ eo xạ mặc dù không có nghĩ đến phía sau những thứ kia nhưng bước đầu tiên vẫn là có thể lý giải hiện tại ỉn cái này michael lọ đã đã tìm được tận thế xét xử cái này chủ thần khí ở trên tay chỉ cần đem michael triệu hoàn xuống tới chuyện này liền rất dễ giải quyết dù cho không thể làm mất lũ xài ở cũng có thể t r ư ớ c đoạt lại thánh đường giáo hội cùng t r í cao thánh kinh quyền k h ô n g chế có thể đơn giản như vậy hữu hiệu phương pháp eo xạ vừa mới vì sao không đưa ra tới bởi vì còn có một cái điều kiện không có đ ạ t thành michael cùng lũ sở thụ t r í cao thánh kinh hạn chế muốn phủ xuống nhân giới nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện một là lọ hai là thời gian lọ không cần nhiều lời hiện tại liền đặt ở trước mặt có thể lúc này thiên khải vẫn chưa có hoàn toàn đến đi michael lúc này còn không thể phủ xuống a ẹo xạ hai hàng lông mày níu chặt không có thể hiểu được lan ninh lại không thèm để ý khẽ cười nói thời điểm đã đến đến ẹo xạ trong mắt không giải thích được có thể theo đại quân phòng t r ư ờ n g tối thiểu còn phải ba ngày nhân giới nguyên tố hàng rào mới có thể hoàn toàn dáng tươi cười thiên khải thần chiến đại mạc mới có thể hoàn toàn kéo ra a ba ngày là michael ba ngày đặt ở nhân giới vậy là ba năm tối thiểu còn phải ba năm thiên khải thần chiến đại mạc mới có thể hoàn toàn kéo ra, những thứ kia địa vị cao chủ vị thần mới có thể phủ xuống nhân gian la ninh hiện tại liền muốn michael phủ xuống đó không phải là bức bách phụ nữ có thai sinh non à. làm không được đi la ninh cười michael cùng lũ s a ở nhất định phải thiên khải lúc mới có thể giáng lâm nhưng bọn hắn thiên khải cùng ngươi nhận thức bên trong thiên khải cũng không phải cùng một cái thiên khải ẹo xa nghe được vẻ mặt m ở mịt có ý tứ chữ trên mặt ý tứ la ninh nói vai ngươi nhận thức bên trong thiên khải là thiên khải thần chiến Michael cùng lũ sở phủ xuống thiên khải là thiên khải kỵ sĩ một cái lao vương bắt làm văn tự trò chơi mà thôi kẻo xạ trong mắt khiếp sợ nhìn lan n i n h không biết muốn thế nào đáp lại lời của hắn bởi vì đối một cái thánh đường tín đồ mà nói thực sự quá đại nghịch bất đạo một cái lao vương bắt đản cái này nói không phải là kẻo xạ chật vật nuốt một ngụm nước b ọ t lại đem tận thế xét xử triệu hắn đi ra thôi động cái này thần khí liên hệ Michael kết quả nhưng không thấy bất kỳ đáp lại nào cái này k o xạ nhìn phía lan anh không có trả lời liên lạc không được lời nói có chút thấp thỏm không dám chỉ ra vấn đề lan n i n h lại không ngoài ý k h ẽ cười nói phương pháp không đúng đương nhiên không được phương pháp không đúng ẹo xạ còn không có lý giải lời này ý tứ chỉ thấy lan n i n h đi lên phía trước cho ta ẹo xạ tuy rằng lòng tràn đầy n g hoặc i h nhưng cũng không dám chống cự ngoan ngoan đem tận thế xét xử giao cho lan n i n h lan n i n h cầm tận thế xét xử chuyển hướng một bên mở mịn ỉn mịn cười nói chuẩn bị xong chưa còn không có làm rõ ràng tình hình ỉn vẻ mặt kinh ngạc nhìn lan anh chuẩn bị cái gì lan anh đương nhiên nói làm lò a in chân mặc một hồi nhìn lan anh trong tay tận thế xét xử như vậy có thể đem sam cứu trở về à? không nói chính xác lan n i n h lắc đầu nói rằng nhưng nhiều ít có vài phần hy vọng ỉn không có lại nói chỉ là đưa mắt chuyển tới lan n i n h trên mặt cuối cùng nợ nụ cười nếu như có thể dẫn hắn trở về lan n i n h cũng là cười tận lực cảm tạng ngay này ỉn lại không chần chờ hướng lan n i n h đưa tay ra ta chuẩn bị xong rút kiếm cho ta sao cho ngươi lan n i n h nhìn hắn một cái sau đó lắc đầu nói rằng không không k h ô ngươi n g nghĩ lầm rồi chính xác phương pháp sử dụng là như thế này dứt lời không giống ỉn phản ứng liền trợt một kiếm đâm ra t r ư ơ n g bảy trăm chân chính phù xuống p h ú c nhất thanh nguồn hưởng máu tươi bắn t u e ỉn trong mắt kinh ngạc bất khả tư nghị nhìn lan ninh nhìn đưa hắn trong n g ư ợ c xuyên qua tận thế xét xử cái gì tình huống ỉn giật giật môi nghĩ còn muốn hỏi nguyên nhân nhưng lời còn chưa mở miệng lan ninh tựu bông ra tận thế xét xử ẩm ỉn ngã lật ngã xuống đất máu tươi tràn đầy chảy ra tại dưới người hắn động lại thành một cái huyết phách hắn tự thân cũng đã hôn mê tạm thời xem như là hôn mê đi hắn ngã vào trong vũng máu vẫn không n ú c ních t h à c h phong tận thế xét xử cắm ở hắn trong ngực xuyên tấu h huyết n ụ c cốt cách cùng hạch tâm cơ quan nội tạng giống thần thánh chịu khổ người bình thường sau một lát còn là không thấy có động tĩnh gì nhìn trong vũng máu tiếng động hoàn toàn không co ị n ẹo xạ cùng chia một trận trầm mặc m ò dịt gẳng cũng có chút t r ở dạng lặng lẽ lấy tuổi trò đỉnh đỉnh lan ninh ngươi xác định ngươi phương pháp này không thành vấn đề ừ m lan ninh vất cảm nói rằng trên lý thuyết mà nói cũng không có vấn đề có thể là bởi vì nhân giới cùng thánh đường cự ly qua xa cho nên có một chút như thế chỉ hoan đi lý luận h ẳ là c h í hoãn lan ninh lời để ba người không còn gì để nói không nói hai lời liền đem người đ â m đâm xong sau n g ư ờ i nói lý luận hẳn là cái này có phần cũng quá không chịu trách nhiệm đi kẻo xa nhìn lan ninh một cái lời nói thấp thỏm đề nghị nếu không chúng ta trước đem hắn cứu sống ẩm kẻo xa tiếng nói vừa dứt liền nghe một trận giòn vang nổ tung quay đầu lại nhìn lại đúng lúc nhìn thấy thạch phong n g h i ề n nát bên ngoài thạch phong n g h i ề n nát nội bộ t h a n h kiếm hiện hiện hóa thành một đạo ánh sáng lóng ánh huy dung nhập ỉn trái tim bên trong đem bị sỏ xuyên xé rách nát bẫy huyết nhục cốt cách phế phủ cơ quan nội tạng cấp tốc khôi phục trong n g á y mắt chỉ là trong n g á y mắt trong vũng máu in liền khôi phục hô hấp cùng tại mọi người chú mục xuống chậm rãi mở mắt ra đôi mắt mở ra quan g huy nội liễm thần thánh uy nghiêm trợt lóe lên sau đó liền bình tĩnh lại cùng yên lặng hắn khởi động cơ thể liền giống như người bình thường theo trong vũng máu đứng lên đem xem khi ánh mắt nhìn về phía gần nhất lan ninh lại chuyển tới hậu phương xạ trên người tán thưởng gật đầu ẹ o xạ ngươi làm rất khá giọng nói này cùng lúc trước in độc nhất vô nhị nhưng bên trong l n chứa phần thần thánh phần uy nghiêm còn là biểu lộ hắn thời khắc này thân phận đại quân e o xạ túi đầu xuống không mình hành lễ m ọ d ị t gắng l ù i ra phía sau một bước l ù i đến lan ninh bên cạnh chia ánh mắt phức tạp nhưng là túi t h ấ p đầu đối mặt vị này trong truyền thuyết ánh sáng đại quân t h ủ nhất thượng đế ưu ái đại thiên sứ trưởng ba người biểu hiện không giống nhau có kính cũng có sợ chỉ có lan ninh không thèm để ý chút nào không nửa điểm lòng tính sợ trái lại tùy ý đánh giá hắn xem kỹ vị này phủ xuống nhân gian đại thiên sứ trưởng michael đem tầm mắt truyền chính diện đón nhận lan ninh ánh mắt mỉm cười nói lan ninh ừng lan ninh chân mày cao lại nhìn m i c h thế nào các ngươi lời dạo đầu đều là câu này bởi vì gần nhất ngươi quá nổi danh michael mỉm cười nói hiện ở thượng giới bên trong thần vực bên trong người nào không biết sự tồn tại của ngươi lời này có ý riêng nhưng lan n i n h không thèm để ý chút nào chỉ nói là nói vậy sau này ta công tác nghiệp vụ chẳng phải là thật không tốt triển khai、Hắc. michael từ chối cho ý kiến cười trở lại chính để đi lù s ở đã phủ xuống thời gian của chúng ta không nhiều lắm chúng ta lan n i n h nhìn hắn một cái hỏi ngươi tự mình một người không giải quyết được a lời nói này rất không khắc khí nhưng michael cũng không vì vậy mà tức giận khẽ cười nói lực lượng của chúng ta t r ê n h lệch không bao nhiêu nếu như không có ngoại lực giúp đỡ chúng ta ai cũng chiến không thắng nổi đối phương michael l u s i ở đối lập cùng tồn tại quang ám song tử giữa bọn họ liên hệ hết sức đặc thù lệnh lực lượng của bọn họ thời khắc bảo trì cân đối cái này cân đối tại hai người bọn họ người ở giữa là tuyệt đối nếu như không có ngoại lực q u ấ y dày vậy bọn họ ai cũng không làm gì được lẫn nhau điểm này tại lần đầu tiên thiên sứ trong chiến tranh liền có qua biểu hiện lần đầu tiên thiên sứ chiến tranh lù sa ở phản loạn m i c h chấn áp hai vị đại thiên sứ trưởng đem người ở thiên giới đại chiến bốn mươi năm cái này bốn mươi năm bên trong song phương cùng sở hữu sáu lần đại chiến ba lần trước mắt cổ thủ thắng sau ba lần lụ sở thủ thắng đều không có đem đối phương triệt để đánh bại cho đến thứ bảy tranh tài đế phái ra thánh tử mới đưa lụ sở đánh bại thánh tử tức chúa cứu thế t h á n h tra thánh tử thánh linh tam vị nhất thể bên trong nhân cách thứ hai thượng đế biệt hiệu cũng không có thể tính biệt hiệu hoặc nói trí cao sẽ không có biệt hiệu cùng phân thân khái niệm trừ đi nhân giới cái ý này nghĩa to lớn địa vị đặc thù vũ trụ h ạ c tâm trí cao có thể đem chính mình lực lượng kéo dài tới bất kỳ chỗ nào chỗ có phân thân đối hắn nhóm mà nói đều là bản tôn vốn có ngang hàng vị cách cùng lực lượng thậm chí có thể vượt qua thời không trường hạ nếu như không phải là cuối cùng thượng đế hạ tràng chỉ bằng vào michael tự mình căn bản không có khả năng đánh bại lũ xài ở chỉ có thể cùng đối phương chia đều thiên giới năm đó như vậy hiện tại cũng không ngoại lệ michael không cách nào tự mình đánh bại lũ xài ở nhất định phải mượn bọn họ những thứ này ngoại lực chuẩn xác mà nói là mượn lan ninh lực lượng kẹo xa m ọ dịt gẳng các nàng căn bản chưa được xếp hạng lan ninh nhìn hắn một cái không có tức khắc đáp ứng mà là nói rằng n g ư ờ i muốn ta cho n g ư ờ i làm tay chân michael gật đầu có thể hiểu như vậy lan n i n h cười ta đây có chỗ tốt gì lời nói này rất trực tiếp michael cũng trở về rất kiên quyết n g ư ờ i nghĩ muốn cái gì chỗ tốt h ắ c l a ninh n không hiểu cười không có kế tục cái đề tài này ngược lại hỏi nói một chút kế hoạch đi n g ư ờ i nghĩ ta thế nào giúp n g ư ờ i trực tiếp đem lủ sợ giết chết ta điều kiện sinh ý có kẽ mắc cả đây là vốn là trình tự vì không phải là cái gì thù lao cái gì lợi ích mà là diễn trò ngoài ra còn có mấy phần thăm dò nhưng xem michael cái bộ dáng này thái độ này tựa hồ không có ngụy trang thử dò xét cần thiết cho nên lan ninh trực tiếp cắt vào chính đề chúng ta giết không chết l ũ s à i ở giết chết hắn không có ý nghĩa michael lắc đầu tại trí cao thánh kinh lực lượng xuống hắn cùng với hắn lọ căn bản không e ngại tử vong lan ninh không thèm để ý thiếp thanh ấ m hỏi cho nên phong ấn là biện pháp duy nhất michael cũng không có t h ử a nước đục thả câu trực tiếp để lộ đáp án nhân giới có một cái phong ấn có thể phong ấn lủ xả ở cùng hắn lọ ta cần ngươi giúp đỡ ta đem lủ xả ở đầu nhập phong ấn Phong ấn. ninh ấn. Lan thần o mày, cái gì p o n ấn?、Michael、cũng là thẳng thán, g Michael là t lưu lại p h o nghe ấn, hắn từ lâu dự liệu được ngày này ẹo xạ cùng chia đều là n g â n ra thần michael trong miệng thần là ai tự nhiên là vị kia trí cao thượng đế ngoại trừ hắn ai có thể để michael như vậy tôn s ư n g hắn là thánh đường đại thiên sứ trưởng một số gần như trí cao tồn tại đại biểu thánh đường đại biểu thượng đế tuy là đối mặt cái khắc thần hệ trí cao thần vương cũng có cùng với đối thoại tư cách không cần như vậy khiêm tốn đem vị cách xuống tới p h à m nhân chỉ có vị kia thượng đế ngoại lệ thánh đường chỉ có một vị chân thần chân thần xuống đều là p h à m nhân hắn vị này thụ nhất ưu ái đại thiên sứ trưởng cũng không ngoại lệ gần thần người đã là hắn cao nhất vinh hạnh đặc biệt đương nhiên việc này hiện tại cũng không trọng yếu quan trọng là cái đó phong ấn cái đó thượng đế lưu lại phong ấn đã hắn sớm biết rằng sẽ có một ngày như thế vì sao không nói trước ngăn cản lũ xài ở một tiếng chất vấn vang lên la ninh có chút ngoài ý muốn bởi vì thanh âm chất vấn nguồn gốc cũng không phải trong dự liệu mọ gì g ặ n g mà là e o xạ vị này thánh đường giáo hội thánh nữ hai mắt nhìn chằm chằm michael lấy chất vấn giọng điệu nói rằng vì sao michael không co i đáp lại chỉ nhìn chăm chú hắn bình tĩnh ánh mắt để cho người ta cảm thấy một trận không rõ sợ hãi e o xạ cũng là như vậy tay nàng đều đang rút r ú dày nhưng vẫn là g ắ n g gượng hỏi có thể cho ta một đáp á n sao đại quân michael nhìn chăm chú nàng trên mặt cũng không hiện lên l ử a giận chỉ nói là nói thần có thần an bài thần an bài chính là để mặc cho lũ xài ở a ngay này lòng tràn đầy sợ hãi eo xả trái lại sinh ra một cổ dũng khí hắn quan tâm qua chúng ta quan tâm qua cái này giáo hội quan tâm qua thế giới này à. h o xạ m a i c ổ nhãn thần lạnh lẽo giọng điệu cuối cùng nghiêm túc ngươi đ ố i thần tín ngưỡng g i a o động h o xạ lại hoàn toàn không sợ phát tiết bình thường h ồ là thần để cho ta tín ngưỡng g i a o động nói thế vừa nói bầu không khí t r ợ biến m a i c ổ trong mắt nổi lên quan huy giống hai đợt nắng gắt l ở rộ ánh sáng óng ánh cùng rừng r ự c nhiệt hầu như muốn đem người linh hồn hóa tan tại đây thánh quan soi sáng xuống h o xạ căn bản không tạo thành phản ứng thân thể một trận run liền muốn quỷ giảm xuống đất ừ m la ninh n đường ngang một bước đem xạ ngăn ở phía sau michael thần thánh quang huy soi sáng ở trên người hắn trừ đi một trận khí vụ bốc hơi ra không còn gặp cái khác phản ứng hắn rất là lưu ý chỉ nói là nói không muốn làm ta không tồn tại được không michael nhìn hắn một cái trong mắt quang huy thu liệm tán đi sau đó không để ý tới hậu phương mồ hôi rầm r ề hẹo xạ chỉ nói nói chỉ cần có thể đem lũ s ạ ở phong ấn tất cả mọi chuyện cũng sẽ trở lại quỹ đạo la ninh gật đầu hỏi cái này phong ấn tại chỗ nào không chỗ nào không có mặt Michael thở a qua nước đục thả câu, trực tiếp nói, phong ấn và nhân giới là nhất thể. Chỉ cần không qua nhân giới phạm bi, bất cứ lúc nào đục câu, trực chỉ đâu đều thả tiếp thể, phạm thể giới giới và vượt vi, là lúc m dài một tiếng yếu ớt nói rằng l ũ sở tuy rằng đã phủ xuống nhưng bây giờ tới cùng còn không phải chân chính thiên khải hắn không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng chúng ta liên thủ đủ đưa hắn đánh vào phong ấn được rồi lan ninh nói rằng vậy bây giờ liền xuất phát tìm lũ sợ giải quyết chuyện này ngươi nên biết hắn n ú p ở chỗ nào đi ừm michael gật đầu đi thôi lan ninh làm đã quyết định trở lại từ đầu nhìn phía mỏ dịt gẳng ba người khẽ cười nói cái này có điểm nguy hiểm các ngươi liền trở đi tại sự vụ s ở chờ ta trở lại đi ba người một trận trầm mặc muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn mỏ dịt gẳng trước tiên lên tiếng cẩn thận đánh không lại bỏ chạy không cần thiết với hắn nhóm liều mạng dứt lời còn nhìn lướt qua phía sau m i c h a o xạ cùng chia không giống nàng như thế cẩn thận nhưng là vẫn là nói an toàn trở về laninh n ha ha laninh n cười không có nhiều lời chuyển đến mặt cổ trước mặt đi thôi michael không nói nhảm giơ tay lên hướng hư không chỉ một cái rực rỡ thánh quang ngưng tụ hình thành một tòa thần thánh cửa lại hướng lan ninh làm một cái thủ hiệu mời lan ninh cũng là tài cao mật lớn cất bước liền hướng thần thánh cửa đi đến michael theo sát phía sau hai người dắt tay nhau bước vào trong môn bị ánh sáng nóng ánh huy nuốt hết không thấy cuối cùng chỉ còn lại có một đạo thần thánh cửa tại m ọ dịt gẳng ba người nhìn soi mói ầm ầm đổ nát linh giới lại là linh giới một chỗ x a đoạn như địa ngục chỗ tồn tại bầu trời màu đen mặt đất màu đen dòng sông màu đen hát xác bình nguyên vô biên vô tận hát ám thế giới bên trong một người l ặ n g lặng cùng đợi đó là một tên chàng thanh niên khuôn mặt anh tuấn thân hình cao ngất mặc một bộ đắc thể bạch sắc tây trang tại đây thế giới màu đen đặc biệt bắt mắt đ ỗ n g nhiên hư không rung động nổi lên rung động một cánh cửa mở ra từ đó đi ra hai người đi tới chàng thanh niên trước mặt ba người đối lập nhau ngoài ý muốn bình tĩnh hai cái lấy và trẻ sờ h u n h đệ là lọ đại thiên sứ trưởng nhìn chăm chú lẫn nhau thật lâu không nói tiếng nào bọn họ là huynh đệ hắn nhóm cũng là huynh đệ michael lu sai ở quen thuộc xưng hô qua đi lu sa ơ mỉm cười nói rằng ngươi vẫn phải tới lời của hắn rất là ôn lu tựa hồ đối mặt cũng không phải số mệnh bên trong đại địch michael t h ầ n sắc bình tĩnh lời nói hờ hững ta nhất định phải tới ta biết lu sa ờ gật đầu lại đưa mắt nhìn sang một bên lan n i n g hỏi ngươi chính là bị chọn chúng người sao không đầu không đôi vừa hỏi tựa hồ cũng không phải không đầu không đôi lan n i n g nhìn một cái bên người michael lại đưa mắt chuyển đến lù sợ trên người gật đầu nói xem bộ dán g lạ là... lu sa ở gật đầu mỉm cười nói vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu đi hy vọng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng ừ m lan n i n h không coi đáp lại mà là ngẩng đầu nhìn về bầu trời vớt c ầ m nói rằng xem ra bên trên cùng phía dưới thật sự có một điểm chỉ h o a n a ý tứ hàm xúc không hiểu có ý riêng lời nói cũng chính là tại những lời này hạ xuống trong nháy mắt ẩm bầu trời rung động mặt đất chấn động cả linh giới đều tại ẩm ẩm rung động bầu trời bầu trời màu đen chuẩn bị bốn đạo cuồng bạo quang mang xe rách bốn viên theo giới ngoại mà đến sau băng ẩm, ẩm rơi thẳng hướng lan ninh ba người và đập mạ tới nhưng lan ninh bất động michael bất động lù s i ở bất động tựa hồ đều sớm có dự liệu cuối cùng ẩm sao băng rơi xuống đất nổ kinh thiên liên tục đ u ổ i bẩm bên trong vốn bóng người cả bước ra lấy một gã da trắng bệnh ánh mắt sâu kín nam tử dẫn đầu lù sai ở michael các ngươi bị bắt chương bảy trăm linh một chiến tranh cha znc -si, thiên khải kỵ sĩ bọn họ tới đối với thiên khải bốn kỵ sĩ đến ở đây ba người tự a hồ cùng không ngoài ý michael không ngoài ý lũ sợ a không ngoài ý lan ninh không ngoài ý tự a hồ trạ t n c nhúng tay thiên khải kỵ sĩ phủ xuống là chuyện trong dự liệu bọn họ đã sớm biết nhưng bọn hắn có biết không hiểu ý không ngoài ý đều không ảnh hưởng thiên khải kỵ sĩ hành động da trắng bệnh t ừ ý lành lạnh tử vong đi nhanh mà đến ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua trắng bệnh mặt nạn đem michael cùng lũ sợ a hung hãn tập trung hiện tại các ngươi có hai lựa chọn từ bỏ chống lại tiếp thu trạ znc xét xử cùng cân nhắc quyết định cự tuyệt bắt từ thiên khải kỵ sĩ ngay tại chỗ chấp hành khiển trách diệt tuyệt từ vong thô giáp trầm thấp thanh â m đàm thoại quanh quẩn ở mảnh này hắc cám vô bờ linh giới bên trong dường như lôi đỉnh bình thường chấn động cố tình hắn cũng không phải hơn một lời người nhưng michael cùng lù s a ở thân phận còn có những thứ kia không rõ tình huống để hắn không thể không nhiều nói vài lời thiên khải kỵ sĩ nẹ phi lim người thiên sứ cùng ác ma hỗn trùng huyết mạch michael mỉm cười không nói tiếng nào lù s a ở t h ầ n s ắ c n g ạ mạ n trong mắt khinh thường các ngươi cho là mình lực lượng có thể cùng các ngươi thủy tổ khởi nguyên của các ngươi chống lại a ngay này thiên khải bốn kỵ sĩ còn chưa đáp lại một bên lan ninh liền nợ nụ cười nói chuyện như vậy có tính không nhân thân công kích lời này rất phá hoại bầu không khí nhưng không nghĩ bốn kỵ sĩ bên trong lại có người phối hợp hắn làm ra đáp lại đương nhiên coi là mặc chiến giáp áo choàng tiên hồng phân tranh đem súng lục đáp ở đầu vai đáp lời lan ninh lời nói hướng lù xa ở nói rằng đánh nhau liền đánh nhau loạn leo quan hệ thế nào ta có thể không nhớ do tự mình có n g ư â i loại này không biết xấu hổ thủy tổ tử vong côn nộ chiến tranh ba người trầm mặc lù xa ở cũng sẽ đánh trả hoặc là nội giận bởi vì đối phương căn bản không đáng hắn nổi giận song phương căn bản cũng không phải là ngang nhau tầng thứ tồn tại tối thiểu tại lụ s a ở xem ra không phải là ngươi sẽ bởi vì một con kiến một hạt bụi nhỏ trào phúng mà động n ộ a hiển nhiên sẽ không về phần tại sao muốn cùng một con kiến một hạt bụi nhỏ làm già như vậy bộ đối thoại diễn cho nha đương nhiên muốn làm toàn bộ cũ đối thoại là cần thiết trình tự hiện tại cái trình tự này đã đi hết lụ s a ở cũng không có lãng phí nữa tự mình thời gian trực tiếp đưa ánh mắt về phía bốn kỵ sĩ bên trong tử vong phía sau trợt nổi lên á n quang ba đối xứng nửa trắng nửa đen giao tế hiện sám sa đoạ chi dực tùy theo triển khai thiên sứ sau cánh đỉnh điểm tượng trưng tuy rằng bị giới hạn nhân giới bị giới hạn thời cơ vị này vô cùng cường đại đoạ lạc thiên sứ địa ngục vua không cách nào vận dụng hắn toàn bộ lực lượng nhưng đối với phạm nhân thậm chí thần mà nói hắn lúc này như chức vô cùng cường đại là một tòa khó có thể trèo khó có thể khiêu chiến núi cao ngay cả lan ninh đều cảm nhận được một cổ rất cường liệt uy hiếp cực kỳ nặng áp bách đây là chức chưa bao giờ có lan ninh trước gặp phải đối thủ bên trong mạnh nhất chính là mở ra hỗn độn hình thái chiến tranh coi như là hỗn độn hình thái xuống chiến tranh kém xa lúc này sau cánh bày ra lù s ả i ở cổ lực lượng kia luôn huy áp là chủ vị cấp bậc lực lượng chân chính chủ vị không đánh c h ế t khấu chủ vị đây chính là lù s ả i ở thực lực dù cho lọt vào nhân giới hoàn cảnh hạn chế không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng hắn cũng là có thể so với chủ thần tồn tại không không phải là có thể so với hắn hiện tại chính là một cái chủ thần lực lượng cùng vị cách đều không bớt móc chủ thần thiên h ả i kỵ sĩ tuy rằng được x ư n g trí cao xuống cùng g a i vô địch liền chủ thần đều có thể chấn giết quả thật có qua chấn giết chủ thần huy hoàng chiến tích nhưng vào lúc này trong hoàn cảnh lực lượng hạn chế bọn họ có thể chiến thắng l ũ xài ở a càng chưa nói còn có một cái mai cổ cùng với một cái lập trường còn không rõ xác thực lan i n h đối với lần này tử vong dùng hành động làm ra đ á p lại từ phía sau lưng rút ra hai thanh liêm đ à o đó là hai thanh ngắn trôi liêm đ à o đen kịt trôi đen kịt lưỡi trừ đi hát cám không còn gì khác màu sắc cũng không có thể cho tồn nửa điểm sáng bóng chỉ có một mảnh thuần tuy tối thuần tuy ám tựa như liền linh hồn đều phải bị rút ra kéo vào trong đó đây là trắng bệnh kỵ sĩ vũ khí tử vong kẻ thu gặt tử vong hướng lũ sở phát động sung phong xét theo trường tiên cùng nộ theo sát phía sau thiên khải bốn kỵ sĩ bên trong tử vong tuổi tác rất cao thực lực mạnh là bốn kỵ sĩ đại ca tử vong sau đó là cùng nộ nhưng là bốn kỵ sĩ nhị tỷ nàng nhưng là chính diện chiến lược yếu nhất thiên khải kỵ sĩ phân tranh đứng hàng thứ thứ ba thực lực cũng ở đây thứ ba yếu vu đại ca tử vong mạnh hơn nhị tỷ cùng nộ v ư ơ n g vàng lao tam chiến tranh nhỏ tuổi nhất đứng hàng thứ chóc nhất tuy là bốn kỵ sĩ bên trong tiệệệ nhưng luận chiến lược nhưng ở c ù n g nộ cùng phân tranh trên có lúc thậm chí có thể cùng đại ca tử vong sánh vai có thể nói là bốn kỵ sĩ bên trong thiên phú chiến đấu mạnh nhất kỵ sĩ mạnh nhất tử vong cùng yếu nhất c ù n g nộ hướng lũ s a ở phát động xung phong gần với tử vong chiến tranh cùng phân tranh đem đầu mâu nhắm ngay m ạ i c ổ nhưng bọn hắn cũng không có cùng tử vong giống nhau trực tiếp phát động công kích bọn họ đưa mắt chuyển rời đến lan n i n h trên người sau đó bọn họ thuấn di tựa như đi tới lan n i n h bên cạnh đối với lần này lan n i n h tựa như sớm có dự liệu cũng không làm ra cái gì quá k í c h cử động thần sắc bình tĩnh nhìn đi tới bên cạnh mình chiến tranh cùng phân tranh và a phản ứng như thế để phân tranh có chút ngoài ý muốn nhìn từ trên xuống dưới lan linh nói rằng ngươi phản ứng như thế để cho ta có loại dự cảm xấu nhiều ít cho điểm khiếp sợ hoặc nghi vấn được chứ không muốn một bộ biết tất cả mọi chuyện hình dạng lan linh cười vậy ngươi dự cảm có thể phải thật được rồi phân tranh lắc đầu không nói n h ả m nữa trực tiếp nói trước huynh đệ của ta cùng ngươi có điểm hiểu lầm nhưng này cũng không phải bản ý của hắn là có người ở sau l ư n g thiết kế hãm hại kết quả cho nên có thể hay không giúp một chuyện đem hắn vũ khí trả lại hắn từ nhỏ đến lớn hắn là một m cái như vậy món đồ chơi lớn như vậy khổ người nháo lên thật không tốt lựa à. nói còn v ô v ô một bên chiến tranh vai lan n i n h không trả lời chỉ là đưa mắt nhìn sang chiến tranh chiến tranh sẽ không có phân tranh nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp hướng lan n i n h đưa tay ra đòi hỏi hắn thất lạc vũ khí ừm đối với lần này lan n i n h đáp lại cũng là thẳng thắn trực tiếp theo không gian chữ vật lấy ra hỗn độn thôn phệ giả không thèm quan tâm ném ra đến chiến tranh trong tay cái này chủ thân khí không thể tầm thường so sánh chiến lợi phẩm liền như thế trả trở lại hắn lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy ừ tuy rằng bọn họ cùng lan ninh vừa mới tiếp xúc cùng không biết lan ninh là người nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy hắn không thế nào dễ nói chuyện dù sao hắn là một cái có thể đem thiên khải kỵ sĩ giết chết người a nhưng này a khó mà nói người hiện tại lại thống khoái như vậy trả hỗn độn thôn vệ giả trả cho đã từng cùng hắn vật lộn sống mái thiên khải kỵ sĩ điều này làm cho chiến tranh cảm thấy m ộ ư ơ i điểm ngoài ý mớn hắn thậm chí đều chuẩn bị vận dụng huyết mạch liên hệ mạnh mẽ đem hỗn độn thôn vệ giả gọi trở về nhưng không nghĩ lan ninh trực tiếp trả cho h ắ n chiến tranh ngoài ý muốn phân tranh hơi kinh ngạc nhưng hắn c ũ n g không nói thêm gì chỉ là vỗ vỗ chiến tranh vai chiến tranh gật đầu khiêng hỗn độn thôn vệ giả bước nhanh chân hướng mặc cổ đi đến michael đem ba người sở tác sở vi thu hết đáy mắt nhưng làm người ta kỳ quái là hắn không làm bất kỳ phản ứng nào liền nhìn như vậy lan ninh đem hỗn độn thôn vệ giả trả cho chiến tranh chiến tranh lại khiêng hỗn độn thôn vệ giả hướng mình đi tới hắn đang có ý đồ gì không biết chiến tranh hiện tại không có hứng thú hỏi trực tiếp hướng mặc cổ phát động xung phong ẩm theo chiến tranh quần bạo xung phong khởi、xướng. yên lặng hỗn độn thôn vệ giả ầm ầm rung động trên thân kiếm văn khắc ba đạo ấn ký ba cái đầu tỉnh lại biểu tình trở nên càng thêm đ a o l ớ n càng thêm thê lương đỏ thám hỏa d i ễ m thậm chí nham thạch nóng chạy theo trong mắt của bọn họ miệng mũi lỗ thai bên trong phún ra ngoài tại dày rộng nặng nề trong thân kiếm chạy sôi lan tràn huyết diễm nham thạch nóng chạy cấm kỵ huyết mạch sức mạnh cấm kỵ như thức tỉnh hỏa sơn bình thường tại chiến tranh trong cơ thể phun phát ra rồi đưa hắn triển lến giáp ra hắn ra hắn huyết nhục ố t cách tư tưởng của hắn linh hồn đều đốt hóa thành hỗn độn tư thái mở ra hỗn độn tư thái chiến tranh trực tiếp d i ế t hướng về phía mai cổ mai cổ lại không loạn chút nào hướng s u n g phong mà đến chiến tranh mở rộng ôm ấp ba đối xứng trắng toát quang huy rực rỡ thiên sứ cánh chim tùy theo dâng lên ánh sáng nóng ánh huy cực nóng lực lượng đưa hắn hóa thành một vòng thần thánh thái dương đại chiến hết sức căng thẳng lan n i n h nhưng không có nhúng tay ý nghĩ không chỉ là hắn ngay cả chiến tranh huynh đệ vốn hẳn là cùng chiến tranh liên thủ phân tranh cũng không có đổi kịp huynh đệ mình bước chân hướng mặc cổ phát động công kích hắn lưu tại lan anh bên cạnh một bên cạnh một bên chú ý chi ngươi liền không có lời gì muốn cùng ta nói à laninh nhìn hắn một cái nói rằng ngươi cảm thấy ta có lời gì muốn cùng ngươi nói lời này phân tranh một trận trầm mặc sau đó mới nói như ngươi vậy cùng người nói chuyện có hay không bị người đánh được ừ m laninh vất cảm tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút cuối cùng nói rằng không có ngươi đây phân tranh lần thứ hai trầm mặc lập tức nói rằng đây là một cái âm mưu ồ laninh gật đầu giọng điệu cùng không ngoài ý thậm chí có chút có l ờ i nói âm mưu gì phân tranh nhìn hắn rất muốn nói gì lại cái gì đều nói không nên lời chỉ có thể laninh i i ề n trọng tâm câu chuyện tâm tụ, câu m c h kế e l c ù g lù Lan âm nhu. Ồ, gật đầu cái gì m i c h a e l cùng lù sợ âm mưu phản ứng như thế thái độ như vậy cuối cùng để phân tranh không chịu nổi trực tiếp nói nghĩ muốn thành tiệu trí cao người không chỉ lù s ả ở còn có michael bọn họ trong bóng tối đạt thành hiệp nghị bố trí đây hết thảy Ồ,、oh. laninh n lại ồ một tiếng hỏi thỏa thuận gì ta cuối cùng coi là biết con người của ta đến cỡ nào đáng ghét phân tranh đỡ cái chán rất là p h i ề n muộn nhưng lại không thể không nói nói lù sợ tấn chức trí cao trình tự nguyên nên đều biết không có vấn đề gì trọng điểm là mắc cổ bên kia hắn trước phải giúp đỡ lũ s ả i ở hoàn thành trí cao tân trước sáng tạo một cái mà thế một cái tuyệt vọng mà thế lại tại trong tuyệt vọng cứu vớt thế giới thay thế được s ắ p biến mất thượng đế trở thành thánh đường chân chính quân vương chủ nhân chân chính đây chính là mắc cổ cùng lũ s à i ở âm mưu ồ laninh n lại bừng tỉnh đại nộ gật đầu nói rằng nguyên lai là như vậy phân tranh nhìn chằm chằm hắn trong mắt tràn đầy không giải thích được ngươi liền không có một chút ngoài ý mới một điểm k i ế p sợ laninh nhìn hắn thân xác rất là kỳ quái ta thoạt nhìn chẳng lẽ không ngoài ý mới không k i ế phân sợ. p tranh lần thứ hai trầm mặc triệt để bỏ qua thử dò xét ý nghĩ đi thẳng vào vấn đề nói có thể hay không giúp một chuyện đồng thời giải quyết bọn họ cái này cũng không cần đi lan ninh nhìn một cái trong chiến trường kịch đấu mọi người khẽ cười nói các ngươi là thiên khải kỵ sĩ muốn tin tưởng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ tính là không tin mình phải tin tưởng trạ diện si chúng ta đương nhiên tin tưởng trạ diện si phân tranh còn là không muốn bông u tha nhưng nhiều nhiều người phân lực ngươi cũng không muốn hai người này âm mưu thực hiện được đi lời này ngươi liền sai rồi lan ninh cười có ý riêng nói có thời điểm nhiều người chưa hẳn là hơn phần lực hả phân tranh c a o mày có ý tứ không có ý gì chỉ là cảm khái một chút lan ninh từ chối cho ý kiến chuyển mà nói rằng được rồi vừa rồi ngươi nói thượng đế sắp tiêu vong vậy là cái gì tình huống lan ninh như vậy chuyển đổi đề tài để phân tranh trong lòng sầu lo trong nháy mắt tăng thêm lên nhưng cũng sẽ không truy nguyên hỏi chỉ có thể tạm thời đáp lại vấn đề của h ắ n thánh đường trí cao thượng đế bởi vì t r ù n g kích cao hơn lĩnh vực thần thất bại dẫn đến tự thân thanh tra thánh tử thánh linh tam vị nhất thể hệ thống tan vỡ bản thân bị trọng thương gần tiêu vong ồ、oh. lan n i n h gật đầu hỏi các ngươi là làm sao biết chuyện này michael cùng lũ sợ là phủ xuống nhân gian lợi dụng trí cao thánh kinh lực lượng ngụy trang thành trạ dẹn xì triệu hoán lừa dối chiến tranh tiến nhập nhân gian đã đặt thành bọn họ thiên khải điều kiện đây là chúng ta điều tra kết quả phân tranh lệnh giọng nói rằng nếu như ngươi không nghĩ bọn họ thành công triệt để thống trị thánh đường cùng địa ngục lời liền gia nhập chúng ta giết chết bọn họ thánh đường cùng địa ngục lan n i n h lắc đầu khẽ cười nói cái này có quan hệ gì với ta ta cũng không phải thánh đường hoặc địa ngục người bọn họ thích thống trị liền để cho bọn họ thống trị phân tranh sâu đậm nhìn hắn một cái cuối cùng bỏ qua khuyên bảo x á c h theo song súng bước bước tiến hướng chiến trường đi đến đọc thuộc về phân tranh hỗn độn hình thái cùng nhau mở ra nẹ p h ì lim người là một chủng tộc nhưng vẫn tồn tại như cũ quần thể cùng cá thể sai biệt trong đó rõ ràng nhất đúng là nẹ p h ì lim người hỗn độn hình thái từng nẹ p h ì lim người hỗn độn hình thái đều là độc nhất vô nhị có lẽ sẽ có có chút cùng loại nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tương đồng tốt giống bây giờ chiến tranh cùng phân tranh bọn họ hỗn độn hình thái liền có cực lớn khác biệt nhưng khác biệt lớn nhất còn là tử vong chương bảy trăm a linh hai hiểu biết chính xác nẹ phi lim người là thiên sứ cùng ác ma hậu duệ kế thừa thủy tổ hình tượng cùng lực lượng là chuyện đương nhiên sự tình cho nên nẹ p h í lim người hỗn độn hình thái nhiều hoặc ít đều có một chút thiên sứ ác ma đặc thù chỉ bất quá thiên sứ đặc thù số lượng muốn ít hơn ác ma đặc thù giống cùng n ộ phân tranh chiến tranh bọn họ hỗn độn hình thái chủ yếu đặc thù đều là ác ma hầu như nhìn không thấy thiên sứ vết tích đây là nẹ p h í lim người cá tính khuynh hướng đưa đến kết quả thị huyết tàn bạo bị hủy diệt dục vọng k h ô n g chế nẹ p h í lim người hàn tính tình lại thêm gần k â ác ma mà, mà không phải là thiên sứ huyết mạch cũng càng thêm nghiêng về ác ma phía kia cho nên tuyệt đại bộ phân nẹ p h í lim người hỗn độn chân thân đều là lấy ác ma hình tượng làm chủ thiên sứ hình thái cực sự hiếm thấy tử vong chính là chỗ này c h ủ cực kỳ hiếm thấy Hắn hôn độn chính t n là tại gã g n ư chủ o thần tay cự l bên trong hắn cũng là nhân vật cực kỳ mạnh không thể so mạch cổ lụa sở những thứ này một số gần như trí cao gần thần người chỗ thua kém nhiều ít tử vong biết nhiệm vụ này không thể tầm thường so sánh không thể kéo dài cho nên mở ra hỗn độn chân thân sau đó liền đối với lũ sở phát khởi bén nhọn nhất công kích c u n g nộ ở một bên phối hợp tác chiến hắn hành động bên kia chiến tranh cùng phân tranh quân lấy michael không cho đây đối với quang ám song tử có hợp lưu cơ hội chỉ có lan ninh t h ở ơ lạnh nhạt không biết có ý đồ gì cùng lúc đó lan ninh sự vụ sở bên trong mọi người đã tể tụ một đường inu sẽ lẽ nạ cờ gì tin mọ gì c ẳ n g h è o xạ chia còn có gạn đạn thì đợ gì nạ tám người phân ba đám trừ đi không liên quan gì gạn đạn cùng sẽ lẽ nạ như ữ n n g g ờ i khác đều cho nhau đều t vậy trột dạ xuống y nù ba người lời nói thì càng là lộ ra trói thai nhưng mọi dịt gẳng là ai mặc kệ trong đầu nhiều hư trên mặt cũng muốn liều chết tuyệt đối không thể thua mất khí chàng cho nên nàng không có giống như xạ chia giống nhau trở mặt trái lại kiêu ngạo vô cùng ưỡn ngực michael lủ sợ thì thế nào ta tin tưởng hắn sẽ lại nạ lạnh lùng nhìn nàng đây là có tin hay không vấn đề a m ọ dịt gẳng còn là không cam lòng tỏ ra yếu kém nói chút ủ rũ lời liền có thể giải quyết vấn đề a hai người đối chọi gây gắt mùi thuốc súng càng là nồng n ặ n g được rồi may m à là trưởng bối hí đờ di nạ tế tự lên tiếng bây giờ nói những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì chuyện này quan hệ trọng đại mặc kệ lan ninh có không có năng lực giải quyết cũng không trả lời này để hắn một người tự mình gánh chịu dứt lời liền đưa mắt chuyển đến gan đạn trên người gan đạn minh bạch l í tứ của hắn lắc đầu nói rằng vạn là nhóm không có cách nào xuất thủ vừa mới hôn độn hư không rung động mà c g ọ tại t hôn độn tà thần dưới sự trợ giúp khôi phục lực lượng cùng hướng vạn lì nọ khởi động t i ê n công vạn là nhóm đang cùng hắn đối kháng còn có loại chuyện này thì đờ di nạ trong mắt tràn đầy khiếp sợ giống như nàng từng nói chuyện này chuyện trọng đại lù sẽ ở tân chức chi cao chịu ảnh hưởng không chỉ là thánh đường địa ngục c ò thánh đường cùng địa ngục chiến tranh hiệp định chỉ hạn chế thánh đường cùng địa ngục cùng không ảnh hưởng cái khác thần hệ hướng thánh đường hoặc địa ngục khởi động chiến tranh chỉ cần không liên hợp nhất phương nhằm vào bên kia là được lấy các đại thần hệ thực lực tính là không thể trực tiếp phá hủy lũ s ở âm y ê u cũng có thể là lan ninh chia sẻ bộ phận áp lực đi thì đ ỡ di nạ là nghĩ như vậy nhưng thiên không bằng người nguyện hát cám đại đế mọt gót lại vào lúc này theo hỗn độn trở về kiểm chế a đa thần hệ vạ lạ vạ lạ thần hệ là không có biện pháp xuất thủ g i ú p một tay cái khác thần hệ cũng giống vậy gan đàn lắc đầu t h ì thao nói rằng Ô liềm thu nội loạn còn chưa kết thúc rẽ ở sung ắt đệ nạ tranh đoạt thần vương vị ai cũng không phân thân ra được cũng không dám đối đầu phương ly khai hạ dì a bên kia đang ở kinh lịch chư thần hoàng hôn ô đình cùng hắn trong tay bắc âu chư thần ố c còn không mang nổi mình úc căn bản vô lực quản truyện của ngoại giới cái k h á c thần hệ đều có các phiền p h ứ c đều có các khó xử làm sao sẽ trùng hợp như vậy khi đợ d ì nạ hai hàng lông mày nhũ chặt đều trong cùng một lúc đồng nhất đoạn chỉ ra vấn đề là a thế nào trùng hợp như vậy g ạ n đặn thì thào một tiếng tự hỏi đây thật là vừa khớp a khi đợ d ì nạ rơi vào t r ầ mặc m không chỉ là nàng mọi dịt gẳng mấy người cũng chuyển qua ánh mắt trong mắt sầu lo nhìn gạt đặn ta thật hy vọng đây là vừa khớp gan đang cơi khổ một tiếng nói rằng nếu như những thứ này không phải là vừa khớp vậy đã nói rõ chuyện này so chúng ta bây giờ nhận thức tưởng tượng còn nguy hiểm hơn còn kinh khủng hơn lời này để mỏ dịt gẳng càng là chỗ dạ n g chúng ta thế nào làm liền như thế chờ a ta còn có cái khác lựa chọn a gan đặn thở dài một tiếng thì thào nói rằng tin tưởng hắn tin tưởng sự an bài của vận mệnh ẩm gan đặn vẫn chưa nói hết một mực trầm mặc chia liền trợt ké quỵ trên đất chia a eo xạ cả kinh liền muốn kiểm tra tiến lên mội mọi mình tình hình nhưng không nghĩ vừa mới hoạt động tự mình một trận mê mội ngã xuống đất eo xạ chuyện gì xảy ra tập kịch ta mọi dịt gẳng vội vàng đem xạ đỡ lấy ý nù mấy người cũng giống bốn phía nhìn quanh đi nhưng cũng không phát hiện có gì không ổn quỳ d ạ p xuống đất xạ cùng chia ngầm đầu lên tràn đầy hỗn loạn cùng mê man nói ta nhìn thấy lan anh thiên khải tận thế lan anh hắn làm sao vậy mọi người vây tiến lên căng thẳng hỏi k u ố i tận thế vung xuống theo xạ cùng chia thanh em đàm thoại mọi người tầm nhìn trận xuất hiện biến hóa phản phất linh hồn cùng thân thể thoát ly bằng tốc độ kinh người thăng nhập trong vòng trời trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ vũ trụ toàn bộ thế giới cái này chuyện gì xảy ra không người biết chỉ có nhanh chóng biến ả o tầm nhìn tăng lên tới đỉnh điểm sau đó lại nhanh chóng rơi cuối cùng đi tới một vùng t ầ m tối vô bờ chỗ tồn tại vô biên trong bóng tối là một mảnh quang huy sen kẽ màu sắc sặc sỡ chiến trường ba đầu tư thái hung nanh ác ma cùng một tên ám lưu lượn lờ bộ xương trắng đang ở vây công một ánh sáng tối sầm lại một đen một trắng hai gã thiên sứ sáu cánh đây là chiến trường thiên khải bốn kỵ sĩ cùng mắc cổ lụ sạch ở chiến trường mọi người thấy thiên khải bốn kỵ sĩ thấy được mắc cổ cùng lụ sạch ở cũng nhìn thấy lan ninh vẫn còn ở bên ngoài sân thờ ơ lạnh nhạt lan ninh bọn họ dĩ nhiên tới nơi này phiến chiến trường bọn họ làm sao sẽ đi tới phiến chiến trường này linh hồn cùng cơ thể thoát khỏi a trong hiện thực mình tại sao dạng loại này đột nhiên linh hồn thoát ly sẽ dẫn phát nhiều ít sự cố tạo thành nhiều ít tử thương a mấy vấn đề này đều là hẳn là trước tiên xuất hiện nhưng bây giờ chúng nó lại chưa từng xuất hiện mọi người bỏ quên mấy vấn đề này bỏ quên tại sao mình sẽ đi tới cái chỗ này sẽ thấy trận chiến đấu này bỏ quên trong hiện thực tự mình sẽ tao nộ g nguy hiểm gì bỏ quên linh hồn này cùng cơ thể thoát ly kỳ dị cảm thụ những thứ này đều bị bỏ quên hiện tại mọi người chú ý trọng điểm là trận chiến đấu này còn có theo trận chiến đấu này quận trào mãnh liệt mà đến tin tức nước lũ không sai tin tức nước lũ một cổ khổng lồ tin tức nước lũ không biết từ chỗ nào dân g mà đến xông vào mọi người trong đầu cái này một cổ tin tức nước lũ bên trong bao hàm cái gì bao hàm tất cả thiên khải luân hồi nhân thế tận thế tín ngưỡng tranh thần chiến thánh đường địa ngục mai cổ gia tâm lù s a ấm như đ ổ mọi người thấy ở đó thần thánh thiên quốc thiên khung trên tầng thứ ba trong không gian một đạo mở miệng không thể miêu tả văn tự không cách nào thân ảnh thân ảnh hướng một cái không có tên danh giới không có tên lĩnh vực bước chân sau đó hắn liền bị bị thương nặng ở đó không có tên danh giới không có tên lĩnh vực trước sụp đổ thần thánh h à o quang như màn mưa bình thường hạ xuống hắn cơ thể đập tan thành ba đạo ánh sáng lưu trước hai đạo bằng tốc độ kinh người chốt vùi tối có cối cùng một đạo lưu lại một chút cho tàn sát sau cùng quang huy lực lượng cuối cùng theo thiên quốc rớt xuống rơi vào nhân gian bi thương mãnh liệt bi thương dâng lên trong lòng đầy dây tại giữa linh hồn không tự chủ được phát sinh đau b u ồ n chưa phát giác ra ở giữa đã lệ rơi đầy mặt vì sao vì sao sẽ có như vậy b i thương như vậy b i thương hắn là ai hắn là ai hắn là tiên h quốc chủ chúng sinh cha duy nhất thần trí cao l in hắn h là thánh cha hắn là thánh tử hắn là thánh linh hắn là vạn sự vạn v ậ t hắn là hôn đ ộ n nguyên thủy hắn là thượng đế hắn bỏ mình ở đó không có tên danh giới không có tên lĩnh vực trước bỏ mình hắn sinh mệnh hắn linh hồn hắn lực lượng hắn tất cả đều sụp đổ t r ô n vùi hư vô chỉ có một điểm cuối cùng cho tàn tối có một sợi quan g huy rơi vào nhân gian đem hắn hiểu biết chính xác ban tặng mọi người đây cũng là mọi người đến chỗ này nguyên nhân thượng đế cuối cùng một lồn u g quan g huy đem mọi người linh hồn tiếp dẫn đến tận đây cùng giao cho bọn họ thần hiểu biết chính xác cho nên mọi người cái gì đều thấy được biết tất cả mọi chuyện toàn bộ sự t ì n h trận tướng mai cổ gia tâm lụ sợ âm mưu quang ám song tử bố cục thiên khải kỵ sĩ trajet s、sì、hành động toàn bộ hiện hiện tại trước mặt hiện hiện người. bộ mọi đây là cuối cùng chiến quyết định nhân giới vận mệnh cuối cùng chiến như thiên khải kỵ sĩ chiến bại michael cùng lũ sẽ ở âm n h ư u thực hiện được thánh đường cùng địa ngục sẽ sinh ra hai vị hoàn toàn mới quân vương hoàn toàn mới trí cao bây giờ nhân giới có thể tiếp nhận hai vị trí cao a không thể đừng nói hai vị một vị cũng không thể trí cao lực lượng vượt xa khỏi nhân giới bây giờ chịu đựng hạn mức cao nhất nguyên tố ngưng tụ thành hàng rào sắp sụp phá cùng hình thành kinh khủng hỗn loạn song lưu đem nhân giới phép tắc kết cấu phép tắc hệ thống triệt để phá hủy đi hướng chân chính diệt vong nhân giới đem tại lũ sẽ ở trở thành trí cao trong nháy mắt đó sụp đổ diệt vong nên đón chân chính tận thế tuy rằng mắc cổ sẽ ở cuối trong ngày mượn mọi người tín ngưỡng mọi người hy vọng t â n chức trí cao nhưng hắn không sửa đổi được nhân giới diệt vong kết quả nhiều nhất chính là ban thưởng một con thuyền thuyền cứu nạn đem một nhóm người tiếp dẫn tới thiên quốc nhưng này chiến thuyền thuyền cứu nạn có bao nhiêu vẻ t ẩ u không người biết cũng không có người mong được mọi người hy vọng rơi vào chiến trường chương bảy trăm linh ba sau cùng hy vọng thiên khải kị sĩ là hy vọng cuối cùng Tối thiểu tại ố i thiểu t mọi người nhìn lại nhìn như là thượng ế này.、Về、phần đứng ngoài quan sát Lan Ninh, quên.、Cái、này là chuyện Về thì thời đ sát Cái tạm bị bỏ ơ n nhiên sự tình. g h Tại sự t ư đế một phần hiểu biết chính xác lực dưới tác dụng bắt đầu từ không tiếp xúc qua siêu phàm thế giới siêu phàm lực lượng người thường bây giờ đối với siêu phàm cấp độ thần cấp bậc phân chia nhất thanh nhị sở biết rõ chủ thần cường đại chỉ có chủ thần mới có thể đối kháng chủ thần michael lous là chủ thần thiên khải bốn kỵ sĩ có cấp bậc chủ thần chiến l ư c thậm chí sáng tạo quá nhiều lần chấn giết chủ thần huy hoàng chiến tích trên lý thuyết mà nói bọn họ là hoàn toàn có hy vọng đánh bại mắc cổ cùng lũ s à i ở nhưng đây chỉ là lý luận bây giờ tình huống thực tế là thiên khải bốn kỵ sĩ ở thế yếu to lớn hoàn cảnh xấu thiên khải đại mạc còn chưa hoàn toàn kéo ra nguyên tố hàng rào còn không giải trừ hoàn toàn đừng nói bọn họ những chủ thần này chính là cao vị thần chi tiến nhập nhân gian đều phải bị cực đại hạn chế chỉ bất quá lũ s à i ở cùng mắc cổ có lọ còn có trí cao thánh kinh cùng tín ngưỡng nghi thức gia trì cho nên bọn họ như trước có thể bảo trì chủ thần lực lượng trái lại thiên khải bốn kỵ sĩ tuy rằng trạ diện xì tại nhân giới có nhất định đặc quyền có thể làm cho thiên khải kỵ sĩ phát huy ra trước mặt danh giới trên lực lượng nhưng cùng chủ thần nhưng cũng có một đoạn tranh l ệ n h thuộc về địa vị cao mà không phải là chủ vị chiến đấu ở cấp bậc này một điểm hơi nhỏ tranh l ệ n h cũng có thể quyết định kết cục địa vị cao cùng chủ vị tranh l ệ n h liền càng không cần phải nói bọn họ hầu như không có hy vọng thắng lợi đương nhiên chỉ là hầu như cũng không phải là tuyệt đối bọn họ còn có một tia hy vọng đến từ trạ diện xì đến từ vận mệnh tiên đoán ẩm hỗn độn hình thái xuống chiến tranh bay ngược ra giáp sát bao trùm dòng chảy rung nham chạy trong ngực bị chém ra một đạo kinh người vết thương trong vết thương đúng là rừng rực hào quang như thái dương hạch o tâm hỏa diễm giống như vậy đem huyết dịch của hắn cốt nhục đốt cháy bốc hơi lên hóa thành cho tản đây chính là hỗn độn hình thái xuống chiến tranh chiến thần lực phối hợp hỗn độn chân thân liền lan ninh cường độ cao nhất địa ngục c h i hỏa đều có thể miễn dịch hôm nay lại không chịu nổi cái này rừng rực quang huy soi sáng đốt cháy hiển nhiên cái này nắng gắt vậy rực rỡ rừng rực quang huy soi sáng đốt cháy Ánh, vua, quốc quân, sáng đầu, phẩm, sáng nói, ánh sáng thiên vua, quang ố c đại sinh quân, hắn r tại t h á h đ ư ờ n thần hệ s áo n ban thượng g thế t h đế đầu, là e hôn hư phân minh độn trong quang đem vô ám song a u sản sáng thánh kinh bên phẩm, thế t kỷ r ghi lại kia câu tử h phải ánh ánh chính hắn huynh hắn ầ n nói, sáng trong sáng, cùng Quang song có sải của ám t là lũ đệ ở. sinh ra tại sáng thế ban đầu là thế giới ban sơ ánh sáng cùng ám cái này ánh sáng cùng ám lực lượng cũng là bọn hắn cốt lõi nhất phép tắc quyền hành chủ thần hạch tâm phép tắc hạch tâm quyền hành tự nhiên muốn lớn hơn lan ninh địa ngục tri hỏa cho nên cái này dừng rực quan g huy đối với chiến tranh tạo thành thương tổn là kịch liệt liên chiến thần lực ra chỉ hỗn độn chân thân đều không thể miễn dịch đáng chết chiến tranh bị thương phân tranh tự nhiên không thể ngồi yên không l ý đến trong tay s o n g súng như nổ long d i c t đạo bắn nhanh ra hai đạo hủy diệt nước lũ áp hướng michael nhưng michael không n ú c ních căn bản không có né tránh ý tứ hủy diệt nước lũ bắn nhanh mà đến còn chưa va chạm vào thân thể của hán liền trôn vùi ở tại dưới quan g huy t r ê n lệnh thực lực tuyệt đối t r a n lệnh chủ vị đôi địa vị cao cái này căn bản không phải một hồi công bằng chiến đấu nhưng chiến đấu loại chuyện này cho tới bây giờ sẽ không nói cái gì công bằng công chính chiến đấu chỉ nói thắng bại chỉ nói sinh tử michael đưa ánh mắt về phía phân tranh trong hai mắt hình như có hai đợt nắng gắt dâng lên rực rỡ trích liệt h à o quang trong nháy mắt lấp đầy phạm vi nhìn a phân tranh rên rỉ một tiếng quỳ dạp xuống đất ngũ rắc xuống trong hốc mắt phiêu tán ra từng sợi khói xanh đã bị thiêu hủy hai mắt chỉ còn lại có hai cái cháy đen than hóa chỗ trống giống phân tranh vừa mới ngã xuống đất chiến tranh liền vào tới hắn trong ngực chỗ một đạo vết thương nhưng không khôi phục nhưng hắn nhưng thật giống như không thấy thương thế này cái này thương tổn chiến thần lực kích phát đến cực hạn hỗn độn thôn phệ giả khai thiên tích địa bình thường chém về phía michael không có ý nghĩa d â y ruột michael t h ầ n sắc bất biến một tay nâng lên đón lấy hỗn độn thôn phệ giả một tay kia ở trong hư không ngưng tụ q u a n huy ầm ầm m ộ t tiếng vang thật lớn hỗn độn thôn phệ giả nổi giận chém mà xuống lại bị michael một tay đơn giản chặn có thể phá vỡ không gian sẽ rách hỗn độn kiếm phong hôm nay lại không phá nổi một tầng thật mỏng q u a n huy thật mỏng bình chướng m i c h một tay chặn hỗn quang huy ở giữa rút ra một thanh vũ khí đó là một thanh đại kiếm một thanh toàn thân vàng nóng ánh chữ thập là trôi cánh chim là bảo vệ thanh kiếm tận thế xét xử michael cuối cùng vận dụng cái này chủ thần khí vốn cũng không cân đối chiến cuộc bởi vậy xuất hiện tính quyết định phát triển、Phúc. michael giơ lên tận thế xét xử hướng trước mặt chiến tranh một kiếm đâm tới giản dị tự nhiên một kiếm nhưng để chiến tranh không cách nào phòng ngự không cách nào né tránh bị hắn một kiếm xuyên qua trong ngực r ừ n rực hào quang dốc và hỗn độn chấn thân ở đó cự đại ác ma trong cơ thể n g h i ê n nổ lên bên kia hắc ám vô biên hắc ám tử vong thiên sứ cầm trong tay cự liêm lấy chặt đứt linh hồn thu g ạ t sinh mạng phương thức tấn công về phía lũ s ả i ở nhưng hắc ám c h ỗ t ể địa ngục vương giả không thể lay động tử vong đem hết toàn lực chém chẳng qua chỉ đem lũ s ả i ở quanh thân hắc ám phá vỡ lệnh ba đôi sa đọa chi rực hạ xuống vài miếng hắc vũ mà thôi cũng không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp nhưng tử vong cuối cùng là thiên khải kỵ sĩ đứng đầu nhiều tuổi nhất cường đại nhất sơ đại nẹ phi l i m n g i lũ xài ở đối mặt hắn cũng không thể giống m ạ c cổ mặt đối với chiến tranh dễ dàng như vậy tù ý có lúc thậm chí càng tránh né t hắn đã chán ghét chiến đấu như vậy cho nên hẳn là kết thúc ba đôi đen kịt sa đọa chi rực triển khai hắc cám vua từ trong bóng tối rút ra một thanh vũ khí đó cũng là một thanh kiếm một thanh thiêu đốt đen kịt diễm địa ngục ma kiếm đen nhánh k i a hảo quan cùng hỏa viêm cắn nuốt tất cả quan mang lại tự mâu thuẫn rực rỡ trói mắt giống như một v ầ n g mặt trời đen tràn đầy chạy xuống tội á c sa đọa khí tước chính là l u sợ a quyền hành thân khí ngạo mạng tội lù sợ gọi ra ngạo m ạ n tội g i kiếm chém tử vong ẩn thân hắc á m trong nháy mắt nghiền nát bị một đạo đồng dạng hắc á m vết kiếm ch tử vong thiên sứ cũng bị trúng đích cánh tay trái cùng cánh tả trong nháy mắt thoát ly tách rời một kiếm chỉ là một kiếm liền chặt đ ứ t tử vong thiên sứ cánh tay trái cùng cánh tả ẩm mắt thấy tử vong bị thương c u n g nộ tức khắc v i ệ t trợ trong tay tử lôi c u ố n quanh trường tiên nặng nề đánh hướng lũ s ả i ờ lũ s ả i ớ lại xem không nhìn nàng phía sau sa đoạn chi rực nhẹ nhàng khép vỗ hát cám giống như nước lũ bình thường c u ộ n sạch ra đem lôi đỉnh t r ư ờ n g t i ê n trong nháy mắt mất hết cùng nộ cũng bị một vùng tăm tối đánh trúng vô cùng chật vật lật bay ra ngoài ẩm cùng nộ ngã xuống đất quanh thân bị s à n s à bóng tối ba như lún vào bùn trạch người bình thường khó có thể dãy ruộng hai mắt tiêu hủy chỉ còn chỗ chống phân tranh nửa quỷ ở một bên muốn khởi động cơ thể t á i chiến nhưng nặng không ra nửa phần lực lượng ẩm lại là một trận nổ vang to lớn ác ma bay ngực ra nện ở cùng n ộ cùng phân tranh bên người bằng tốc độ kinh người tan vỡ t ă n g rã hiện lộ ra một thân chiến giáp vụ nát chiến tranh thoáng qua ở giữa thiên khải bốn kỵ sĩ liền chiến bại ba người sau cùng tử vong cũng không có thể chống đỡ bao lâu cách cách chỉ nghe một tiếng nổ vang tử vong hắc á m như bọt nước vậy vỡ tan một gã lên người xích loã da trắng bệnh nam tử bay ngực ra trên mặt trắng bệnh mặt nạ cũng đầy là vết rách tại rơi xuống đất trong nháy mắt v à đập đập tan lộ ra một cái trắng bệnh lạnh lùng nghiêm nghị tính m ị n h khuôn mặt tử vong thương thế hắn đến rất nặng so tất cả mọi người muốn trọng hai đạo hắc cám vết kiếm tại trên lồng ngực của hắn chữa thập sen kẽ đem ra hắn ra huyết quang cốt cách phâu t á c h đi ra lộ ra một viên từ lâu không còn mẻ lên hàn băng bình thường khối phương tinh thể đó là trái tim của hắn hiện tại che kín vết d ạ n tự hồ chỉ muốn vừa đụng sẽ nổ tung đập tan hắn quỳ một chân trên đất không có hô hấp không nói tiếng nào chỉ có trong mắt còn lóe ra một chút ưu quang bởi vì thương thế lại đã giải trừ hỗn độn hình thái của nộ phân tranh chiến tranh khởi động cơ thể tụ lại đến bên người của hắn tử vong đôi thiên khải kỵ sĩ mà nói cùng không đáng sợ bởi vì bọn họ cũng sẽ không cái chết thực sự lại thêm bởi vì bọn họ từ lâu lòng như cho ngội nhưng không e ngại tử vong không có nghĩa là bọn họ nguyện ý tiếp thu tử vong để cái này trọng yếu nhiệm vụ tác chiến đi hướng thất bại trên lệnh quá xa chiến tranh nửa quỳ trên mặt đất t r â m giọng nói rằng căn bản không có hy vọng thắng lợi nặng nề lời nói, nói ra tuyệt vọng sự thực cùng nộ che ngực không được thở dốc trợ giúp vì sao còn chưa những tên kia lừa gạt chúng ta hai mắt tổn hại phân tranh thì t h ả o nói rằng vận mệnh tiên đoán nẹ phi li mười n g đem đạt được thắng lợi lúc này đây thiên khải bốn kỵ sĩ tuy rằng tới vội vội vàng vàng nhưng cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì bọn họ điều tra rõ chân tướng của sự tình sau đó liền lên báo cho trạ diện si trạ diện sĩ trí cao các nghị viên làm ra hành động cái này hành động chính là thôi diễn trở ngại tại nguyên tố hàng rào phong tỏa còn có các đại thần hệ tự thân hoạt động trà d ẹ n xì trí cao các nghị viên không cách nào trực tiếp nhúng tay nhân d â giới chấn áp mắc cổ cùng lù s ả i ở nhưng thân là trí cao hắn nhóm có thể lấy tự mình lực lượng đẩy mạnh thế giới vận hành lấy tự mình vị cách ảnh hưởng vận mệnh quy tích sáng tạo quyết định một cái tất nhiên tương lai mặt bên giúp đỡ thiên khải kỵ sĩ đánh bại lù s à i ở cùng mắc cổ đây chính là thôi diễn nẹ p h í lim người lực lượng có thể đánh bại quang ám song tử đây là chư vị trí cao nhóm hợp lực thôi diễn kết quả hợp lực quyết định vận mệnh tại trà gen xì cùng chư vị trí cao lực lượng đẩy mạnh vị cách giới ảnh hưởng cái này vận mệnh tất nhiên sẽ đạt được h ẳ n là hiện nói cách khác nẹ phi lìm nhân lực lượng nhất định có thể đánh bại michael cùng lũ sở ở đây đối với quang ám sóng tử đây là trạ dẹn xỉ cho thiên khải bốn kỵ sĩ hứa hẹn cùng trợ giúp cũng là thiên khải bốn kỵ sĩ ứng đối michael cùng lũ sở cuối cùng con bài chưa lật nhưng là bây giờ lá bài tẩy này lại chậm chạp không thấy hiệu quả quả chiến tranh bị thua phân tranh bị thua cuộc nộ bị thua ngay cả mạnh nhất tử vong người bị thương nặng michael cùng lũ sở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thiên khải bốn kỵ sĩ căn bản không thấy được hy vọng vì sao sẽ như vậy là chỗ đó có vấn đề còn là bọn họ bỏ sót cái gì liền tại phân tranh minh tư khổ tưởng thời điểm một mực trầm mặc tử vong đống nhiên đứng lên nẹ p h í lim người đem ngăn cản trận này tai nạn tử vong chống đỡ đứng thẳng người không để ý đến đã đặt song song ở chung với nhau mà cổ cùng lũ sải ở bay đầu lại hướng bản thân bị trọng thương phân tranh đám người nói đây là nẹ p h í lim người sau cùng cứu rỗi chúng ta vận mệnh trách nhiệm của chúng ta cứu rỗi vận mệnh trách nhiệm ba người nhìn tử vong rơi vào trầm mặc cái gì cứu rỗi cái gì vận mệnh cái gì trách nhiệm lời này có thể chỉ có bọn họ có thể lý giải đây chính là t r ả dẹp sỉ trợ giúp a n ẹ phi lim người cứu rỗi n ẹ phi lim người vận mệnh n ẹ phi lim người trách nhiệm nguyên lai là như vậy tất cả rộng mở trong sáng phân tranh ngẩng đầu lên khẽ cười nói phần công tác này ta chẳng ghét hiện tại có thể giải thoát cũng xem là tốt dứt lời liền giơ súng lục lên đứng vững tự mình huyện thái dương không chút do dự b ó c cỏ ẩm một tiếng nổ vang khói thuốc súng mù mịt phân tranh ngã xuống trong vũng máu trở thành một cụ từ từ thi thể lạnh như băng thiên khải kỹ sĩ nói thật đi hẳn là như vậy dễ dàng tử vong đừng nói một súng xuyên thấu đầu lâu chính là thân thể đập tan thành cho lấy lực lượng của bọn họ cũng có thể trong nháy mắt khôi phục nhưng bây giờ cái này x u ố n g bất đ ộ n g là phân tranh tự chủ công kích hắn dùng phương thức như vậy chủ động dập tắt tự mình sinh mệnh c h i hỏa nhìn ngã vào trong vũng máu chiến tranh tử vong vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào bình tĩnh đưa mắt nhìn sang cùng độ tự ta không hạ thủ được ngươi tới đi cùng độ không nói tiếng nào chỉ là nhắm mắt tử vong cũng không có nhiều lời tử vong kẻ thu gặt đảo qua một cái cùng độ thân thể tùy theo ngã xuống đất khối cùng chỉ còn lại có chiến tranh tử vong ánh mắt chuyện chiến tranh gật đầu ngược tay nắm chặt hỗn độn thôn vệ giả một thanh đâm vào tự mình cơ thể lưới dao sắc bén xuyên thân chiến tranh ngã xuống đất tử vong nhìn ba người thi thể cũng không nói gì yên lặng xoay người lại nhìn đứng sóng vai mắc cổ cùng lũ s ả i ở nói rằng n ẹ phỉ l i m người không còn thua thiệt thế giới này dứt lời mặc kệ mắc cổ cùng lũ s ả i ở phản ứng gì tử vong cự liêm liền ngang trời lên tại tử vong gây ấy ở giữa chém qua、Phúc. đầu đầu tách rời máu tươi thê lương tử v lương tử vong thân thể ầm ầm đổ vào cùng công độ phân tranh chiến tranh thi thể trọng chống lên nhau thiên khải kỹ sĩ toàn bộ ngã xuống bọn họ vì sao phải làm như vậy cái này một cái nghi vấn tại vô số người trái tim dâng lên hiện thực rất nhanh cho ra đáp án liền tại tử vong ngã xuống đất trong n g á y mắt đó ẩm tử vong kẻ thu gặt h ô n đ ồ n thôn vệ giả lôi đình quất doi người bao táp kẻ hủy diệt buôn cái chuyển thành thiên khải kỵ sĩ chế tạo diệt tuyệt nẹ phì lìm người bộ tộc chủ vị thần khí nhất tề chấn động đem trên mặt đất giàn rụa tinh hồng huyết dịch toàn bộ hấp thu tử vong đám người thi thể hóa thành từng sợi lưu quang dung nhập trong đó cái này chính là nẹ phì lìm người cứu dỗi nẹ phi lim người trách nhiệm nẹ phi lim người số mệnh nẹ phi lim người lực lượng có thể đánh bại quang á m song tử đây là trạ dẹn xì thôi diễn quyết định vận mệnh nhưng cái này nẹ phi lim người lực lượng là chỉ cái gì thiên khải bốn kỵ sĩ a không thiên khải bốn kỵ sĩ là nẹ phi lim người nhưng nẹ phi lim người lực lượng cũng không phải ngón tay thiên khải bốn kỵ sĩ mà là nẹ phi lim người huyết mạch nẹ phi lim người bộ tộc sức mạnh huyết thống chỉ có thu được nẹ phi lim người bộ tộc sức mạnh huyết thống mới có thể đánh bại m i c h l l ở đây đối với quang áo song tử nẹ phi lim người huyết mạch lực lượng ở nơi nào tại thiên khải bốn kỵ sĩ trên người ở đó bốn chuôi chủ thần khí bên trong lúc trước thiên khải bốn kỵ sĩ phản bội hướng t r ả dẹn s ì tận hiến cùng tại t r ả dẹn s ì dưới sự trợ giúp diệt tuyệt tất cả nẹ phi l ì m người đem chính mình thân tộc huyết mạch cùng linh hồn phong tồn tại t r ả dẹn s ì cho hắn nhóm chế tạo vũ khí bên trong muốn thu được nẹ phi l ì m người bộ tộc toàn bộ huyết mạch lực lượng rất đơn giản chỉ cần giết mất thiên khải bốn kỵ sĩ đem huyết mạch của bọn họ cùng linh hồn cùng nhau phong nhập bốn cái vũ khí bên trong là được đây chính là trạ dẹn xì cho thiên khải kỵ sĩ viện trợ hắn nhóm muốn hy sinh thiên khải bốn k� đây là một cái lánh khóc mệnh lệnh nhưng tử vong còn là tiếp thu cùng thi hành không chỉ là tử vong q u â n nộ phân tranh chiến tranh cũng giống vậy giống như bọn họ từng nói đây là nẹ p h í lim người cứu r ô i nẹ p h í lim người vận mệnh nẹ p h í lim người trách nhiệm sau cùng cứu r ô i bọn họ dùng tự mình hy sinh hoàn thành sau cùng cứu r ô i rửa sạch nẹ p h í lim người tội n g h i ệ t bọn họ không còn thua thiệt thế giới này về phần bọn hắn hy sinh có hay không có giá trị michael cùng lũ sở âm mưu có thể hay không bị ngăn cản cái này đã không còn bọn họ phạm vi suy tính bọn họ hoàn thành cứu dôi thực hiện trách nhiệm thu được giải thoát chuyện còn lại liền xem vận mệnh an bài như thế nào vận mệnh đem an bài như thế nào hấp thu thiên khải bốn kỵ sĩ huyết mạch linh hồn bốn trôi thần khí ẩm ẩm lên hóa thành một đạo huyết sắc cổ sáng xông vào mây trời liên tiếp thiên địa trong cổ sáng thần khí băng i ả i một cổ khó có thể hình dung khó có thể miêu tả lực lượng cường đại bài trừ phong ấn nương tụ thành một giọt máu tươi một giọt đám hồng sắc máu tươi đó là nẹ phí lim người, người huyết mạch lực lượng bao quát thiên khải bốn kỵ sĩ tại bên trong tất cả nẹ phí lim người huyết mạch lực lượng đều ngưng k ế t tại một giọt này máu tươi bên trong chỉ phải lấy được một giọt này máu tươi liền có thể thu được tất cả mẹ phì lìm người lực lượng đánh bại michael đánh bại l ũ xải ở cứu vớt thế giới này giờ này khắc này người nào có cơ hội người nào có tư cách thu hoạch phần này lực lượng cứu vớt thế giới này l ũ xải ở trầm mặc không nói michael rũ xuống ánh mắt hướng vẫn còn ở bên ngoài sân lan linh nói rằng đến đây đi đây là n g ư ờ i cơ hội duy nhất hy vọng duy nhất đừng cho phần này hy sinh mất đi giá trị chương bảy trăm linh bốn cứu thế chủ nhìn thông tin trong c ộ sáng giọt máu còn có hậu phương đứng sóng vai Michael cùng lũ s à i ở lan linh lặng lẽ không nói gì đây là một cái âm mưu đây là một cái âm mưu Michael cùng lũ s à i ở sở tác sở vi còn có toàn bộ sự tình nguyên nhân gây ra đi qua đây hết thể hết thể đều qua tận lực thậm chí nói tận lực đều có chút bảo thủ đây rõ ràng chính là một cái bày ở ngoài sáng âm mưu một cái đường hoàng bẫy rập đương nhiên nếu như ngươi gắn g phải giải thích có thể giải thích được thông tỉ như Michael cùng lũ s à i ở vì sao không ngăn cản thiên khải bốn kỵ sĩ tự sát là bởi vì hắn nhóm không cách nào ngăn cản hoặc nói ngăn cản không có ý nghĩa t í n h là bọn họ trước tiên đem tiên khải bốn kỵ sĩ chém giết cuối cùng cũng giống như nhau kết quả nẹ phi lìm người huyết mạch nhất định ngưng hợp tái hiện chỉ cần ngươi nghĩ tìm lý do vậy khẳng định có thể tìm ra dù sao thế gian này không có gì chuyện không thể nào nhưng lan ninh cũng không muốn tìm lý do gì là đây hết thể là một cái giải thích hợp lý hắn trước sau kiên định tự mình thái độ cùng kết luận đây là một cái âm mưu đây là một cái bẫy dập vậy bây giờ vấn đề tới biết rõ đây là một cái âm mưu một cái bẫy lan ninh còn phải nhấc chân dẫm vào đi tiếp thu nẹ phi lìm người huyết mạch lực lượng a Muốn. bởi vì hắn không có lựa chọn khác phàm là có điểm tư duy logic có điểm động não năng lực đều có thể nhìn ra đây là một cái âm mưu một cái bẫy nhưng nhìn ra thì thế nào ngươi cho là đây là trí tuệ đánh cờ không đây là lực lượng so đấu từ đầu tới đôi đều là lực lượng so đấu trí tuệ nữ thần trí tuệ cũng không phải trí tuệ mà là lực lượng không có lực lượng ủng hộ trí tuệ chính là không nguồn nước không vốn mục một. một phàm nhân thông minh đi nữa lại cơ t r í tại thần chức cũng là c o n kiến hôi l i ê n cấm lan ninh mà nói chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy tùy tiện tiện thì có thể làm cho nhân loại sử thượng vĩ đại nhất số học gia trở thành một cái chi chướng nhi đồng liền một thêm một làm ấy đều coi là không rõ lấy lực lượng vị cách á p chế đối phương suy nghĩ đây chính là phạm nhân trí tuệ cũng là câu tiêu kiệt tắc danh ngôn tồn tại phạm nhân tự hỏi một chút thượng đế liền cười không có lực lượng chống đỡ trí tuệ suy nghĩ không có bất kỳ ý nghĩa gì hiện tại cũng giống vậy tính là cái này âm mưu rõ ràng như thế cái bấy này không che giấu chút nào được mà đến mọi người cũng nhìn không ra tới đây là một cái âm mưu đây là một cái bấy g i chỉ cảm thấy đây hết thể hợp tình hợp lý không có bất cứ vấn đề gì lan ninh nguyên bản cũng có thể là một thành viên trong đó dù sao hắn thực lực cùng thiên khải kỵ sĩ tại sản sản với nhau thậm chí càng yếu hơn mạnh nhất tử vong thiên khải bốn kỵ sĩ không có tránh được tự sát mà chết hắn làm sao có thể ngoại lệ hiện tại sở dĩ may mắn tránh khỏi làm được những người đứng xe mê m chính đương sự rõ ràng hoàn toàn là bởi vì tinh thần duyên cớ bạn là tinh thần để hắn thấy rõ cái này âm mưu cái b ấ y này nhưng vô lực giúp hắn cải biến hiện thực đối mặt các bậc chủ thần mặc c cùng lũ xải ở lan ninh ngoại trừ tiếp thu nhẹ phì lìm người huyết mạch lực l ư ợ n còn có lựa chọn nào khác cả không có thiên khải bốn kỵ sĩ đã dùng tự mình thất bại là lan n i n h chứng minh rồi hắn không có khả năng đánh bại michael đánh bại lũ xài ở tiếp thu nẹ phi lìm người huyết mạch lực lượng là lựa chọn duy nhất của hắn cũng là hy vọng duy nhất của hắn giống như michael lúc này nói trừ đi michael cùng lũ xài ở mang tới tử vong n g uy hiếp còn có một cổ lực lượng cường đại đang bức bách hắn tiếp thu nẹ phi lìm người huyết mạch đó là linh hồn tín ngưỡng sinh mệnh hy vọng được mà đến mọi người nhìn chăm chú giữa sân lan anh phát ra không tiếng động hò hét Tiếp thức u phần n là, là căn cứ vào sinh mệnh bản năng linh hồn hy vọng phát ra hò hét sinh tồn là sinh mệnh bản năng cái này là tuyệt đối sự thực khách quan bất kể ngươi chủ quan trên nghĩ như thế nào dù cho ngươi bi thương tại tâm chết muốn tự mình kết thúc cũng không cách nào cải biến ngươi sinh mệnh khách quan trên bản năng cầu sinh ngươi có thể có thể dùng lý tính áp chế nó nhưng không thể thay đổi nó lao đi nó không ai muốn chết tính là ngươi người muốn chết ngươi sinh mệnh cũng không muốn chết cái này chính là sinh mạng bản năng hiện nay tại đây tận thế nguy cơ bức bách xuống thông qua hiểu biết chính xác biết được hết thể mọi người đều kích phát rồi sinh mạng bản năng cầu sinh bọn họ không muốn chết bản năng không muốn chết vậy như thế nào mới có thể không chết đây lan ninh là hy vọng duy nhất hiện tại chỉ có hắn có thể tiếp thu nhẹ phi lìm người huyết mạch lực lượng ngăn cản mắt cổ cùng l ũ sở âm mưu hắn là mọi người hy vọng duy nhất cái này mọi người có bao nhiêu nhân giới toàn bộ nhân giới trừ đi trận thế phong tỏa kết giới cắt đ ứ t trung quốc toàn bộ nhân giới tất cả sinh mệnh có trí tuệ linh hồn đều được đến nơi này lực lượng linh hồn cường đại không cần nhiều lời mỗi cái linh hồn đều có năng lượng to lớn toàn bộ nhân giới linh hồn tụ tập cùng một chỗ buộc phát ra lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng thật giống như từng viên một mặt trời nhỏ hội tụ ngưng tụ thành một viên xưa nay chưa từng có hồng thiên cự này phóng thích ra ánh sáng và nhiệt độ đủ có thể đem hàng tinh hòa tan lan ninh hiện tại mặc dù không có bị hòa tan nhưng là bị cổ lực lượng này áp bách mọi người đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn cái này từ sinh mệnh bản năng kích thích ra hy vọng lực t i u như cùng một chỉ cường mạnh mẽ bàn tay to ở sau lưng mạnh mẽ đưa hắn đẩy mạnh tiến lên tiếp thu nẹ phỉ lìm người huyết mạch lực lượng cho nên hắn không có lựa chọn khác tại vô số người mong được vô số người khẩn cầu vô số người b ư ớ c bách xuống hắn bước bước chân hướng thông thiên quang trụ đi đến m i c h cùng lũ xã hội nhìn chăm chú hắn không chút nào xuất thủ ngăn cản ý nghĩ giống như lan ninh nghĩ vậy đây đã là một cái đường hoàng âm mưu không cần thiết làm gì nữa che giấu mai cổ cùng lũ sợ không ra tay còn có người nào có thể ngăn cản lan ninh không có tại vạn chúng chúc mục xuống hắn bước chân vào toàn thân trong cuộc sáng đi tới một giọt máu tươi xuống một giọt máu tươi trôi nổi ở trong hư không như trái tim bình thường trận trận ba động hình thành vận l u ậ t đặc biệt quanh quần không ngừng nẹ phi lim người huyết mạch nẹ phi lim người lực lượng lúc này gần trong găng tấc dễ như t r ở bàn tay lan ninh ngước nhìn giọt máu tươi vẻ mặt ngoài ý muốn bình tĩnh chậm dãi triển khai song trường cùng ôm ấp cách cách lập tức máu tươi nhỏ xuống nổ bể ra đem lan linh bạc sợi tóc màu trắng trong nháy mắt nhuộm đỏ một viên máu tươi phân hóa thành hàng tỷ giọt máu bằng tốc độ kinh người hướng quanh người hắn lan tràn thâm nhập da thịt của hắn hắn huyết nhục hắn cốt cách thậm chí trong linh hồn cải biến thân thể hắn huyết mạch của hắn hắn sinh mệnh cùng linh hồn bản chất nhưng tất cả những thứ này đôi lan linh đã d â u d ị a ở đó máu tươi nhỏ xuống nổ bể ra tới trong nháy mắt tư tưởng của hắn ý thức của hắn hắn linh hồn liền bị tức đoạt bị một đạo không cách nào hình dùng không cách nào miêu tả hào quang tức đoạn trong tầm mắt cảnh tượng toàn bộ tiêu thất không còn g ặ n cái gì thông thiên q u a n tr cái gì tiên hồng giọt máu quang ám song tử cũng là biến mất không còn t â m tích chỉ còn một mảnh hư vô một mảnh nguyên thủy một mảnh hỗn độn lan ninh đứng ở nơi này hỗn độn ở giữa nhìn phía trước một bóng người khẽ cười nói như thế quân sáo cũng nội dung vợ kịch cũng chỉ có ngươi loại lao ra hỏa này nghĩ ra trước mặt của hắn hư vô nguyên thủy hỗn độn ở giữa tồn tại như thế một bóng người một đạo mở miệng không thể miêu tả văn tự không cách nào thân ảnh thân ảnh hắn nàng nó nó hắn đều là hắn hắn đứng ở nơi đó chính là tất cả chính là tất cả c hắn h là ban chính ù n c là toàn bộ hắn chính là duy nhất tuy rằng lan ninh đôi vĩ đại như vậy hắn lại không có chút nào kính sợ nhưng hắn cũng không có vì vậy mà đ ộ n g nộ lợi nói bình tĩnh nói ngươi còn có vấn đề gì không có ngay này lan ninh không k h á c h khí ngươi làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì vì một cái cơ hội cơ hội gì một cái hướng tầng thứ cao hơn bước vào cơ hội cứ như vậy như vậy còn chưa đủ sao lan ninh nhìn hắn một cái lập tức gật đầu nói đủ rồi vậy l i ề n bắt đầu đi hắn không cần phải nhiều lời nữa thẳng hướng lan ninh đi tới lan ninh đứng tại chỗ tựa hồ cũng không tính chống lại thân ảnh của hai người liền như thế giao hội đè lên nhau d u n theo ợ rực rỡ quang huy nở rộ trong hư không hồi vang lên thần thánh tan ca chúa cứu thế thu cao người người là thiên tra người là cha người là linh người là quân vương người là tiên tri người là sứ đồ người là thánh giả người là duy nhất quan huy hy vọng duy nhất người là thần thánh người người là cứu thế chủ người là t h á n h quan q u a n quẩn cao r ộ n g tán tụng huyết sắc c ủ a sáng tan vỡ tán đi lưu lại một đạo càng rực rỡ thân ảnh đó là lan ninh đó là lan ninh nhưng lại không hoàn toàn là lan ninh hắn là thụ cao người chúa cứu thế cứu thế chủ vận mệnh chọn chúng người chương bảy trăm linh năm chân tướng xét xử chấm dứa kết hữu thu cao người chúa cứu thế cứu thế chủ đây là thánh tử s ư n g hô thánh đường thánh tử từ trước đến nay chỉ có một người cũng chỉ có thể có một người vậy là t h á n h tra thánh tử thánh linh tam vị nhất thể người độc nhất chân thần trí cao thượng đế biên soạn giờ khác này chân tướng kỳ thật đã để lộ đây hết thể tất cả tất cả tất cả đều là vị kia trí cao thượng đế bố trí hắn tự tay bày ra tự mình nga xuống thậm chí đã lâu trước thiên sứ chiến tranh lù xa ở cùng sáu vị đại thiên sứ trưởng phản bội địa n g ụ c bảy quân cùng đoạ lạc thiên sứ bộ tộc xuất hiện cũng là hắn một tay chủ đạo một tay bố trí cái này cũng chỉ là hắn bố cục một bộ phận trừ cái đó ra hắn còn vận dụng trí cao nghị viên quyền hành cùng lực lượng trong bóng tối đôi t r ả dẹn xỉ quy tắc vận hành cùng phát động quy luật làm một chút tay chân dùng cái này hãm hại chiến tranh đem thiên khải bốn kỵ sĩ dẫn vào nhân gian hoàn thành hắn dùng trí cao thánh kinh quyết định thiên khải phủ xuống lấy thỏa mãn mắt cổ cùng lũ s ả ở phủ xuống điều kiện chuyện này chỉ có hắn có thể làm được những thứ khác trí cao nghị viên đều không được tối thiểu không thể làm đến như thế cẩn thận lừa dối chỉ có hắn thánh đường duy nhất chân thần trí cao thượng đế phương tây thần giới người mạnh nhất mới có thực lực này hắn hãm hại chiến tranh chủ đạo thiên khải thậm chí ngay cả thiên khải kỵ sĩ cha zen si thiên khải kỵ sĩ đều là hắn đã lâu trước bố cục kết quả cha zen si thiên khải kỵ sĩ là thế gian duy nhất nẹ phi lìm người nẹ phi lìm người khởi nguyên là cái gì thiên sứ ác ma thánh đường cùng địa ngục hôn huyết là như thế này không sai có thể ngươi có nghĩ tới hay không thiên sứ cùng ác ma vì sao sẽ kết hợp thì tại sao sẽ dựng dục ra nẹ phi lìm người cường đại như vậy kinh khủng hậu duệ vẹn vẹn chỉ là hôn huyết chủng cường đại a còn là cái này phía sau có một cái hát thủ một chỉ cực kỳ mạnh mẽ hát thủ trong bóng tối bóng đây hết t h ả phản y Nẹ phi lìm người sinh ra, liền cùng ở phản bội giống nhau, phi bội lìm lụ sợ ra, đều là hắn bố cục cụ, tiên, tiên xa xa tranh, tranh cụ, dội ra mấy chục kỷ nguyên mấy chục tràng thần chiến hàng tỷ năm tháng hàng tỷ thời gian bố cục tuy rằng thời gian đối với thần mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa đôi hắn loại này tới cấp bậc cao tuyên cổ bất d i ệ t thần hệ chi chủ lại thêm là như thế nhưng như thế thời gian khá dài lâu như vậy xa bố cục còn là nói do hắn trăm phương ngàn kế hắn trăm phương ngàn kế bố trí đây hết thệ là vì cái gì hắn đã báo cho lan linh đáp án là một cái cơ hội một cái hướng tầng thứ cao hơn bước vào cơ hội l i ê n vì cái này l i ê n vì cái này đôi hắn nhân vật như vậy mà nói lý do này đã đủ rồi cho nên hắn trăm phương ngàn kế bố trí đây hết thệ hiện tại đây hết thệ đã một bước cuối cùng hắn muốn thu lấy tự mình đào tạo trái cây nhưng tất cả những thứ này lại không người biết Si, si. si là là si、c à đây cũng là thượng đế bày ra tự mình rơi xuống một trong những nguyên nhân hắn ngã xuống cũng không phải là biểu hiện giả dối hắn chân chính bỏ mình chỉ bất quá hắn ngã xuống là chủ động coi đây là đại giới che mắt trạ dẹn xì、si、cùng với khát trí cao dùng phương đông tu hành giới lời giải thích chính là hỗn loạn thiên cơ phương tây thần giới mạnh nhất trí cao lấy tự thân ngã xuống làm đại g i á tạo thành thiên cơ hỗn loạn chính là ngang nhau cấp độ các đại trí cao cùng cân đối thế giới trạ dẹn xì、si. rất khó tại đây hoàn toàn hỗn loạn vận mệnh bên trong nhìn thấy chân tướng cho nên không người biết cũng không có người có thể ngăn cản lan ninh mở rộng ôm ấp quanh thân quan g huy rực rỡ từ từ mất đi hình mất đi giống chỉ còn lại có một vệ ánh sáng ảnh đường biển như thần thánh bình thường không thể diễn tả không thể nhìn thẳng phạm nhân không thể nhìn thấy thần hình dáng hắn hiện tại tuy vẫn người nhưng cao hơn người là thần cùng người kết hợp hoàn mỹ hoàn mỹ siêu thoát hắn là hắn hắn là hắn hắn triển khai song trường hư không tùy theo rung động thiên địa tùy theo rút r ú dậy chậm ã i hiện ra một tòa địa lao một tòa địa lao đúng vậy một tòa địa lao một tòa từ quang huy ngưng tụ thành địa lao đây là vật gì hiểu biết chính xác đưa cho mọi người đáp án đó là thượng đế lưu lại phong ấn làm mắt cổ lủ sợ chuẩn bị phong ấn c ứ thế chủ đem phong ấn cái này hai gã phản bội thần thiên sứ đây chính là hiểu biết chính xác dành cho mọi người đáp án mọi người cũng không thấy được có gì không ổn trái lại vì thế phân chấn vui mừng lên giống như nhìn thấy trong bóng tôi ánh dạng đông cứu thế chủ thắng lợi trong tầm mắt bọn họ hẳn là nên làm những gì tín ngưỡng đi dâng lên tín ngưỡng hướng cái này thần thánh người cứu thế chủ dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng trong n g a y mắt linh hồn tín ngưỡng lực vô số người linh hồn tín ngưỡng lực như hội tụ thành biển t r ù n g t r ù n g điệp điệp hương cứu thế chủ thần thánh thân ảnh vào tới cứu thế chủ tiếp nhận rồi cái này một phần lực lượng phong bế địa lao tùy theo mở ra đem m i c h lù sai ở, còn có hắn đồng thời phong nhập trong đó không sai l i ề n hắn đồng thời toàn bộ phong ấn đây là vì sao hiểu biết chính xác lần thứ hai dành cho mọi người đáp án đây là hy sinh thần thánh hy sinh thánh đường trí cao kính dân trí cao thánh đi cứu thế chủ hy sinh tự mình đem phản bội thần thiên sứ phong ấn nhưng cứu thế chủ không có hy vọng hắn vào khoảng hy vọng cùng tín ngưỡng bên trong sống lại giống như lần trước hắn chịu khổ sau tại ngày thứ ba phục sinh xét xử tội ác tiếp dẫn hiền lành thần tích bình thường tương lai thánh đường trong thần thoại nhất định sẽ có như thế thứ nhất cố sự nhưng cái này thứ nhất chuyện xưa chân tướng là cái gì chứ không người biết mọi người chỉ có thấy được địa lao đem m a i cổ lụ s à i ở còn có thể cứu thế chủ cùng nhau nuốt tiêu cùng nhau phong ấn bởi vị trí cao thánh đi vĩ đại hy sinh vô số linh hồn tín ngưỡng lực kích phát t r ù n g t r ù n g điệp điệp dung nhập thần thánh trong địa lao mọi người thật lòng ngoan đạo kiên định cầu nguyện khẩn cầu hy vọng thần thánh vĩ đại cứu thế chủ có thể trở về chỉ dẫn trong thành thị mê vong bọn họ thần không sẽ vứt bỏ hắn tín đồ cho nên thần kỳ tích ngoài ý liệu hợp tình hợp lý xuất hiện quan huy ngưng tụ thành địa lao băng giải hiện ra một đạo thần thánh thân ảnh thấy không rõ cụ thể hình tượng dung mạo chỉ có thể trông thấy đại khái thân ảnh đ ư ờ n g v i ể n ở đó so thái dương còn óng ánh hơn hào quang bên trong có một cái người tồn tại hắn lần thứ hai mở rộng ôm ấp theo song t r ư ở n g hoạt động phía sau một mảnh quang huy rực rỡ nương tụ thành một đôi đúng một đôi thần thánh quang rực sáu cánh không mười hai cánh tròn mười hai đôi quang rực tại hắn phía sau triển khai mười hai đôi quang rực phải biết chính là mặt cổ lũ xa ợt như vậy đại thiên sứ trưởng có cánh chim chẳng qua ba đôi sáu con mà thôi hai mươi b ố cánh tại cánh chim tượng trưng lực lượng cùng vị cách thiên sứ bên trong là như thế nào tồn tại khó có thể tưởng tượng không người biết nhưng thần không phải là không thể biết tồn tại a chúa cứu thế thu cao người người là thiên c h a người là cha người là linh người là quân vương người là tiên tri người là sứ đồ người là thánh giả người là duy nhất quan huy hy vọng duy nhất người là thần thánh người người là cứu thế chủ người là trong hư không lần thứ hai hồi tạo nên thần thánh tăng ca cứu thế chủ tại mọi người hy vọng mọi người khẩn cầu bên trong sống lại một hồi tận thế nguy cơ vì vậy trừ khử cố sự sắp đi tới phần cối u nên hạ màn kết thúc vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn thời khắc nhưng vào lúc này như ngươi vậy làm sẽ không sợ siêu nhân tỉ gạ tìm ngươi thu bản quyền phí a một tiếng lời nói đột ngột văng lên t à n mạn ngữ điệu trong nháy mắt phá hủy cái này thần thánh túc mục bầu không khí tùy theo mà đến còn có ẩm đọ sầm địa ngục chi hỏa tại thần thánh quang huy bên trong nhảy lên biến mất địa ngục ma kiếm tái hiện tại lan n i n h trong tay địa ngục chi hỏa địa ngục kiếm lại chỉ giới hạn ở địa ngục chi hỏa địa ngục kiếm đọ sầm địa ngục c h i hỏa tại thánh n g ụ c trên thân kiếm thiêu đốt căn bản không cách nào như di vang giống nhau đem lan ninh cơ thể bọc bởi vì lan ninh cơ thể đã hóa thành quan huy thần thánh hảo quang địa lao phong ấn đều là biểu hiện giả dối đồ chơi kia căn bản cũng không phải là cái gì phong ấn tồn tại ý nghĩa cũng không phải phong ấn m ạ c h cổ hoặc lũ s ả i ở đó là trí cao thánh kinh thánh đường thần trí cao khí thượng đế dành riêng phát điện trí cao thánh kinh cái này thần khí cái này chưa hề hoàn chỉnh thần trí cao khí đã sớm bị trong bóng tối bù đắp chỉ là chưa hề hiện lộ mà thôi nó là then chốt toàn bộ bố cục then chốt thượng đế cần nó là sau cùng lò lửa hoàn thành sau cùng rèn luyện cùng dung hợp thượng đế thánh đường chúa tể trí cao chân thần hắn đã đứng ở nơi này thế gian đỉnh cao nhưng vẫn là muốn tiến hơn một bước bước vào không biết đúng hay không tồn tại lĩnh vực đều đã trí cao còn có thể tiến thêm một bước a tự nhiên đây cái gọi là trí cao chỉ là một thần hệ một thế giới trí cao hiện nay vũ trụ thế giới là do vô số thần hệ nguyên thủy thế giới ở trong hỗn độn kết hợp mà thành trí cao muốn tiến hơn một bước phải áp đảo các đại thần hệ trên trở thành toàn bộ vũ trụ thế giới chúa tể như thế nào mới có thể đi đến một bước này đây thượng đế cho mình sáng lập một cái như vậy phương hướng như vậy ý nghĩ vậy là thiên địa nhân kết hợp thiên là thiên quốc địa là địa ngục người là nhân giới ba cái thế giới tam đại t h ầ n hệ có thể thành hay không làm một cái tam giác kết cấu trở thành một hệ thống chống đỡ t r ợ hắn tiến hơn một bước thượng đế không biết nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra nếm thử giống như hắn trước nói hắn muốn chỉ là một cơ hội không hơn là cơ hội này hắn bố trí đây hết thảy hiện tại hắn thành công trí cao thánh kinh là lò lửa v ạ bởi vậy tân sinh hắn nhất định có thể siêu việt cũ cực hạn của ta tiến hơn một bước bước vào tầm thứ cao hơn cao hơn lĩnh vực đây chính là hắn bố cục hạnh tâm hắn quả thực thành công chỉ là thiếu một bước bước cuối cùng lan ninh là hắn chọn chúng người chịu tải nhân giới tượng trưng nhân giới khái niệm nhân giới tính chất đặc biệt lan ninh là hắn sau cùng trở ngại cái này trở ngại cũng ở đây thời khắc tối hậu ràng co lan ninh đoạt lại tự mình quyền k h ô n g chế thân thể cái này nguyên bản là chuyện không thể nào chỉ dựa vào lan ninh tự mình lực lượng căn bản không có khả năng đối kháng thượng đế trí cao quyền uy chỉ có trí cao mới có thể đối kháng trí cao cho nên lan ninh đoạt hồi quyền khống chế thân thể dựa vào là cũng không phải chính hắn lực lượng mà là bạn lạc tinh thần bạn lạc hy vọng giúp đỡ hắn đoạt lại quyền khống chế thân thể nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm một mẻ khỏe suốt đời giải quyết vấn đề thậm chí cũng không thể duy trì quá lâu dù sao bạn lạc hy vọng lực còn chưa viên mãn tuy có trí cao tiềm lực cùng tính chất đặc biệt nhưng không có tương ứng lực lượng muốn dựa vào nàng chấn áp lên đế hoặc đem thượng đế trục xuất vậy căn bản liền không thực tế nàng chỉ có thể cho lan ninh sáng tạo một cái cơ hội nếu như lan ninh đem cầm không được cơ hội này vậy hắn cùng nàng đều muốn đưa tới thất bại cùng diệt vong cơ hội này chính là hiện tại thân thể đoạt lại Có có quan huy hóa tay nắm giữ được thánh ngục chưa kiếm đem cái này địa ngục ma kiếm ngược lộn lại không hắn đâm về phía tự mình cơ thể、Phúc. chỉ nghe nhất thanh một hưởng lưới dao sắc bén xuyên thân ra thánh ngục nhập lan ninh trong cơ thể đỏ sầm địa ngục c h i hỏa phún ra ngoài ở đó quang huy hóa huyết nục cốt cách bên trong lan chặn g ra đây chính là lan ninh p h ả n kháng không sai đây chính là lan ninh p h ả n kháng không có ý nghĩa d â y r u ộ n m ê n n g ô n g quần quận lại mờ ảo thanh âm đàm thoại tại lan ninh trong đầu vang lên b ạ lặt tồn tại có thể giấu diếm được thượng đế a tự nhiên không thể dù cho tinh thần là hy lạp trí tuệ nữ thần độc hữu thiên phú không có cách nào lừa gạt qua vị này toàn trí toàn năng thánh đường tri chủ càng chưa nói vạ lặt còn không làm qua cái gì giấu diếm thượng đế biết b ạ là tồn tại cũng biết lan ninh sẽ có một cái cơ hội trở thành hắn sau cùng trở ngại nhưng cái này có thể ngăn cản hắn a cái này có thể khái niệm hắn mênh ngông năm tháng bố trí a không thể người nào cũng không có thể dù cho lan ninh chiêu thức ấy là rút tuổi dưới đáy nổi ẩm ma kiếm xuyên thân n g ụ c hỏa phun dũng cái này địa ngục ma kiếm hóa thành một cái đầu m ố i then chốt vượt qua hai giới cùng nguyên tố hàng g i á o cách trở liên tiếp đến địa ngục liên tiếp đến đủ góc no gì tùn liên tiếp đến xét xử chỗ địa ngục là thế giới sở thẩm phán tuy rằng địa ngục thần hệ một mực bị thánh đường thần hệ áp chế nhưng thần hệ là thần hệ thế giới là thế giới v ư ợ t sâu địa ngục lực lượng cũng không yếu tại thánh đường thiên quốc lan i n h hiện tại liền thông qua thánh ngục cái này địa ngục m a kiếm đưa tới địa ngục xét xử lực lượng đôi tự thân gia tăng xét xử không sai đôi tự thân gia tăng xét xử hắn muốn xét xử tự mình xét xử thượng đế xét xử cái này dối trá cứu thế chủ đây chính là hắn phủ để chịu tân phản kháng nhưng cái này cũng không có vượt qua thượng đế phòng trừng trong dự liệu phản kháng không có chút ý nghĩa nào dãy r a địa ngục là thế giới sở thẩm phán là xét xử phép tắc trung cực biểu hiện nhưng là chẳng qua vị cùng đến cao mà thôi đừng nói hiện tại nhân giới phong tỏa hàng rào cắt đứt chính là không có trở ngại cái này địa ngục xét xử lực lượng không làm gì được hắn vị này thánh đường trí cao thượng đế cho nên đây là không có chút ý nghĩa nào dễ ruộng căn bản không sửa đổi được kết quả ánh sáng lóng ánh huy bạo phát lan i n h trong cơ thể lan tràn địa ngục chi hỏa nhau nhau tắt liền thánh ngục đều nổi lên đại lượng vết rách ở đó rực rỡ quang huy chiếu dọi xuống từ từ nghiền nát liên tục địa ngục xét xử tự mình cũng không cách nào cùng thượng đế trí cao quyền vì chống lại lan thất bại a không hắn còn không có thất bại hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy cuối cùng sau cùng con bài chưa lật hệ thống ẩm chỉ nghe một tiếng nổ vang thánh ngục tại lan ninh trong cơ thể vỡ vỡ đi ra nhưng này còn sót lại địa ngục c h i hỏa cũng không vì vậy t ắ t tiêu tán trái lại bằng tốc độ kinh người ở mầm lên rào rạt mở rộng đây là địa ngục lực lượng không đúng đây là ngươi biến cố n g o à i ý muốn phát sinh ánh sang lòng ánh huy rung động một đạo hư huyễn thân ảnh theo lan ninh trong cơ thể trồi lên sau đó lại tách rời theo ba đạo ba bóng người nửa hư nửa thực giáo hội trọng chồng lên nhau mơ hồ còn có trắng cánh thiên sứ cùng ám cánh ma vương hình tượng chính là thượng đế chân thân thánh cha thánh tử thánh linh tam vị nhất thể khô ung hắn ly khai lan linh cơ thể không thể không rời đi lan linh cơ thể bởi vì ẩm địa ngục chi hỏa ẩm ẩm lên lan linh lấy tay theo tự mình trong lồng ngực rút ra một thanh nanh đ u ố t dữ thợn rộng thùng t h í n h rất nặng địa ngục ma kiếm xoay người lại chính là đâm một cái p h lợi kiếm xuyên thân nhập vào cơ thể ra đem giáo hội đẹ lên nhau cùng phân biệt rõ ràng tam vị nhất thể không xuyên qua địa ngục c h i h ỏ a như vỡ đê nước lũ bình thường xông ra nhảy vào trí cao chân thần trong cơ thể cái này là địa ngục lực lượng đúng lại không hoàn toàn là một cái địa ngục lực lượng căn bản không đủ để đem thượng đế theo lan ninh trong cơ thể bước ra nhưng nếu như không chỉ một địa ngục đây lan ninh hệ thống mang đến thứ hai địa ngục lực lượng không không chỉ là thứ hai địa ngục còn có người thứ hai giới thứ hai t h i ê n quốc thứ hai vũ trụ hệ thống đến tột cùng là vật gì tại v ã lạc hóa thân tinh thần cùng lan ninh kết hợp trong nháy mắt đó cái này một mực nấn ná ở trong lòng hắn không chiếm được giải đáp vấn đề rốt c ụ c có đáp án hệ thống là thế giới kia lan ninh xuyên qua tới thế giới kia cái đó không có siêu phàm tồn tại cùng thế giới này lẫn nhau ánh xạ thế giới kia nó là cái thế giới kia ý chí là cái thế giới kia thiên đạo nó như thế nào sẽ rơi xuống lan ninh trên người mang theo hắn xuyên qua đến thế giới này là thế giới ở giữa xâm lấn a không đây không phải là xâm lấn mà là viện trợ nếu như bây giờ lan ninh thế giới đang ở là số một thế giới Lan qua Ninh xuyên t r ư ớ các thế giới đang h h h n là số, số t đại, đại thân ế giới h hệ rất nhiều trí cao hắn nhóm lực lượng mạnh mẽ quá đáng đã vượt ra khỏi thế giới phạm vi không chế tuy rằng thế giới xây dựng trạng rẽn xỉ tiến hành giữ gìn nhưng trạng rẽn xi、si、đôi những thứ này cường đại trí cao cũng chẳng có bao nhiêu lực kết thúc tranh đoạt tín ngưỡng thiên khải thần chiến trước sau liên tục vũ trụ hạch tâm nhân giới tại một lần hủy diện cùng tần sinh bên trong luân hồi thế giới cân đối từng bước bị đánh phá bắt đầu đi hướng hủy diện đi hướng chấm dứt vì tự cứu ngăn chặn đây hết thảy số một thế giới hướng số hai thế giới thỉnh cầu viện trợ không có ai biết vô tận hỗn độn dựng dục hai cái thế giới dường như sinh đôi song tử nhưng cái này sinh đôi song tử cũng không tại đồng nhất danh giới đồng nhất chiều không gian đây chính là lan anh xuyên qua nguyên nhân cùng hệ thống tồn tại về phần hắn vì sao sẽ bị chọn chúng không có lý do gì chính là ngẫu nhiên chọn lựa kết quả lan anh tại vạ lặt dưới sự trợ giúp không chỉ biết rõ hệ thống chân tướng còn tiến thêm một bước nắm giữ hệ thống lực lượng hiện tại chính là chỗ này phần lực lượng phát huy thời khắc m ộ trong cái đ chốc nhóm g ô n g c á này c h thiên t h địa chấn động hai cái thế giới lực lượng hai cái thế giới xét xử theo lan ninh một kiếm rót vào thượng đế trong cơ thể ẩm địa ngục chi hỏa phúng ra ngoài tại quang huy bên trong ẩm ẩm tàn sát bừa bãi ba bóng người ba bộ hình thể đẹ lên nhau lại tách rời tách rời vừa nặng điệp nhất thời văn mẹo nhất thời bình tĩnh biến hóa thất thường khó có thể thấy rõ chư thiên thiên quần tinh trên suốt ruột ghế nghị sĩ trên chư vị trí cao rũ xuống ánh mắt kinh nghi bất định vực ư sâu địa ngục luân hồi thành lạnh lùng rằng co đoạn lạc thiên sứ cùng địa ngục c á c ma một trận kinh hãi thánh đường thiên quốc mây trắng thành vô số thiên sứ thể sắc và tinh thần đau nhức sinh ra một cổ âm thầm sợ hãi cùng đau thương còn có ổ lìm u đỉnh ạ t di ạ vương cung một đá ở ngoài vĩnh hằng đại điện vô số người vô số thần quân vương chúa tể cảm nhận được thế giới không giống tầm thường biến hóa nhất tề đưa ánh mắt về phía nhân giới bị nguyên tố bao trùm hàng rào cắt đứt nhân giới ẩm chư thần ánh mắt vừa mới hạ xuống chỉ thấy nhân giới ẩm ẩm k ị c biến một đạo rực rỡ đến cực điểm hào quang liền thần cũng không thể nhìn thẳng hào quang phún ra ngoài nhập đã thưa thất hòa tan nguyên tố hàng rào bên trong trong nháy mắt đem tăng lên chuyện gì xảy ra tất cả thần trong đầu đều trồi lên như vậy nghi vấn nhưng đã định t r ư ớ c không có người có thể cho hắn nhóm giải đáp bị thượng đế tiếp dẫn mà đến lấy linh hồn ngắm nhìn mọi người cũng ở đây thượng đế bị lan đinh một kiếm xuyên thân trong nháy mắt trở về bà thệ chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra không người biết tất cả cứ như vậy đi hướng chấm dứt hạ màn chương 706, t r ă u đê h i u may cờ gì đại kết cục sau mấy tháng lan ninh sự vụ sở bên trong ngươi liền như thế đem thượng đế phong ấn gan đắn nhìn lại trên ghế ngồi lan ninh trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng mặc dù là hắn như vậy t r í giả nhất thời cũng khó mà tiếp thu như thế rung động tin tức mấy tháng trước một hồi thượng đế đưa tới tận thế hạo kiếp không giải thích được kết thúc rất nhiều người đến nay đều còn không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là chiến hậu đã từng bước phân giải nguyên tố hàng rào lần thứ hai ngưng kết nhân giới một lần nữa trở lại phong bế thời kỳ thế giới thăng triều cũng theo đó đình chỉ nhưng đã phân giải nguyên tố cũng không yên lặng vẫn là bảo c h ì sinh động tổng thể mà nói trừ nguyên tố hàng rào lần thứ hai ngưng kết lần thứ hai phong bế ở ngoài nhân giới tình huống cũng không có quá biến hóa lớn đương nhiên một phần dây truyền hình ảnh hưởng vẫn phải có như các thế lực lớn đôi thiên khải thần chiến bày ra liền không thể không làm ra to lớn cải biến nhưng cái này cùng lan ninh không có vấn đề gì một chàng sau đại chiến hắn liền mất tích ừ không tính là thất tung chính là tại việc của mình thời chỗ trong dưỡng thương mấy tháng cũng không có gặp người bao quát gãn đạn cùng hỉ đờ gì nạ như vậy người quen cho tới hôm nay lan ninh thương thế khôi phục cái này ngừng kinh doanh non nửa năm sự vụ sở một lần nữa mở cửa gãn đạn mới biết được một trận đại chiến chân tướng cùng với thượng đế kết cục nếu không đây lan ninh hai tay mở ra nói rằng ngươi còn muốn ta giết hắn sao đây chính là thượng đế đừng nói ta ngươi ông chủ tới đều không nhất định đánh thắng được gãn đạn rơi vào trầm mặc hãn vị kia cả ngày bắt cá đại lão bản lũ vạ tạ quả thực không phải là thượng đế đối thủ nhưng bây giờ trọng điểm không phải là cái này trọng điểm là lan n i n h dĩ nhiên phong ấn thượng đế đây chính là thượng đế à, thánh đường chúa tể duy nhất chân thần phương tây trí cao bên trong người mạnh nhất hôm nay lại bị người phong ấn điều này sao có thể từ xưa đến nay ngoại trừ những thứ kia vận mệnh cho phép quyền hành rời đi đặc biệt sẽ không có vị nào trí cao sẽ bị phong ấn thậm chí ngay cả hoàn toàn bị thua số lần đều rất thưa thất vô cùng càng chưa nói thượng đế loại này trí cao bên trong t u y ệ t cường khó có thể tin nhưng gãn đang cùng không nghi ngờ lan linh lợi này tính chân thật trước đây trận chiến ấy gây ra động tĩnh còn có sau đó khắp nơi các mặt biến hóa không giả được nếu không phải thượng đế nhân vật như vậy bị phong ấn tuyệt đối sẽ không dẫn phát khổng lồ như vậy thế giới biến hóa laninh là làm sao làm được g ạ n đặng nghĩ đi nghĩ lại còn là cho không xuất từ mình một lời giải thích nhưng hắn lại không tốt hỏi lan ninh dù sao đây là đôi một vị trí cao phong ấn tuyệt đối sẽ dính đến lan ninh hạch o tâm bí ẩn tính là quan hệ của song phương không sai hắn cũng không dám tùy tiện hỏi thăm cho nên g ạ n đặng thử thăm dò nói rằng ta phải đem chuyện này báo cáo trở lại ừ n lan ninh gật đầu lại hỏi hiện tại ngươi còn có thể đuổi kịp bên liên hệ a liên hệ miễn cưỡng còn có thể chính là chính là người trở về không được gan đắn lời nói chưa xong đã bị một bên người cắt đứt gan đắn nhìn một chút nói chuyện người nọ hết sức sáng suốt nói các ngươi trò chuyện ta đi trước dứt lời mặc kệ lan ninh phản ứng gì xoay người rồi đi ra ngoài cửa lan ninh chuyển qua ánh mắt nhìn đầu đội hướng d ư ơ n g mũ áo bào như ánh trăng nhãn thần bất mãn mãi kệ lời nói bất đắc d ì nói ta không phải cố ý ai biết sẽ biến thành như vậy nếu không bọn ngươi một đoạn thời gian nhìn một chút không sai mike lúc này cũng ở đây lan ninh sự vụ sở bên trong thậm chí so gạn đạn tới còn phải sớm hơn một đoạn thời gian mike một tay cầm quả giấy nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay một đoạn thời gian là bao lâu đại khái ta cũng không biết lan ninh gãi đầu một cái cuối cùng nói rằng nói chung xem trước một chút đi thực sự không được liền không trở về hiện tại nhân giới hoàn cảnh cũng không thấy so với các ngươi cao thiên nguyên kém bao nhiêu cuối cùng chiến lan ninh không chỉ là phong ấn thượng đế đơn giản như vậy vẫn còn ở hai cái thế giới ý thức hai đại thiên đạo pháp tắc dưới sự trợ giúp t ư c đoạt thượng đế bộ phận lực lượng đem dung nhập nhân giới nguyên tố hàng rào bên trong đem hỏa tan nguyên tố hàng rào một lần nữa ngưng hợp nguyên tố hàng rào một lần nữa ngưng hợp nhân giới thông đạo một lần nữa phong bế lấy nhân giới làm bàn cờ là tranh đoạt linh hồn tín ngưỡng triển khai thiên khải thần chiến thì không bao giờ nói đến đây đối với nhân giới mà nói không hề nghi ngờ là một chuyện tốt nhưng đối với đã tiến nhập nhân giới thần mà nói ừ giống như là một chuyện tốt bọn họ mặc dù không cách nào lại phản hồi nhân giới nhưng lại có thể đ ọ c hưởng nhân giới tín ngưỡng tài nguyên cái này có thể so với ở tại thần giới cùng cái khác thần chia lãi tốt hơn nhiều nàng cũng không ngại ngưng lại nhân gian nhưng nàng không muốn lấy tình thế như vậy ngưng lại nhân gian nàng bản tôn địa vị cao ý nạ di đại minh thần cũng không chân chính tiến nhập nhân giới hôm nay tại nơi này chỉ là một luồng phân thần một luồng ký thác vào s ì dạ quả thanh nhã trên người phân thần đây chính là nàng không hài lòng chỗ s ì dạ quả thanh nhã thân phận để cho nàng cùng lan ninh giao lưu có một chút bất tiện tuy rằng nàng cùng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề nhưng lan ninh cảm thấy đây là một cái vấn đề cho nên ta có trở về hay không không có vấn đề cũng không biết người bên kia có phải hay không không có vấn đề m i k h a e l lạnh rên một tiếng đưa mắt nhìn sang đứng ở lan n i n h bên cạnh đang cầm một quyển sách lật xem b ạ l ạ t cái này lan n i n h nhìn một chút nàng lại nhìn một chút m i k h a e l hỏi sao rồi người cứ nói đi m i k h a e l mỉm cười nói nghe nói đoạn thời gian trước ô l ì m t c k h i lạp thần hệ trong nội chiến vị kia trí tuệ nữ thần đột nhiên rơi vào hạ phòng đây là cái gì duyên cớ đây khu khu cụ lan n i n h vội vàng một trận che giấu nói rằng cái này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ngươi lại kiên trì cùng đợi một thời gian ngắn Ta từ trước đ ế n n a yêu rất có k i n trì. l mọi n cái c hướng mọi dịt gẳng trận mắt nhìn muốn ta dạy ngươi cái gì là cấp bậc lệ nghĩa a mọi dịt gẳng trên dưới quan sát một chút nàng ánh mắt tại trọng điểm khu vực hơi dừng lại sau lộ ra một cái khinh miệt dáng tươi cười muốn ta dạy cho ngươi cái gì gọi là mị lực a ngươi có ý tứ ngươi cảm thấy ta có ý tứ ta giết ngươi tới a tới a lan anh hai người vẫn còn ở cách nhau cờ gì tin liền đã đi tới nói rằng hôm nay là ý nụ lễ thành nhân vương cung bên kia cử hành hiến hội có thật nhiều ăn ngon còn có thể khiêu vũ sẽ l ẹ nạ đã qua chúng ta đi thôi hiến hội ngay này mọi dịt gẳng không cùng mặc kệ sơ mỹ trực tiếp quay đầu ta cũng muốn đi e o xa ở hậu phương bưng kín khuôn mặt hỏi mọn sen mi xe núi ác ma phong ân thế nào làm đúng nga hay là trước giải quyết những tên khốn kiếp kia ác ma đi nữ yêu nạp mạng đi người có phiền hay không nhìn vui vẻ hòa thuận mọi người lan i n h rất là bất đắc dĩ lắc đầu liền muốn đứng dậy rời xa chỗ thị phi này nhưng không nghĩ ken linh linh quen thuộc chung điện thoại vang lên chúng nữ cãi nhau tùy theo dừng lại nhất để đưa mắt xuyên suốt đến lan i n h dừng bước nhìn trên bàn động tính điện thoại lắc đầu cười cầm lấy m i t r o p h o n e đệp hiệu may cơ gì chương bảy trăm linh bảy kết thúc cảm nghĩ sách mới dự cảm kết thúc cảm nghĩ sách mới dự cảm chọn bộ rồi lại chọn bộ rồi đây là ta người tác giả này số quấn thứ ba sách cũng là được cho ra thành tích quấn thứ ba sách trước cùng mọi người báo cáo một chút thành tích không sai biệt lắm 2,1 t r i ệ u chữ hết bản cuối cùng đều định tại 3 8 t r ă lại vừa v ậ n tại hạn chế miễn đề cử trên đến tiếp sau hẳn là có thể tăng lên đến 4 ố n nghìn đề u cái thành tích này tuy rằng không so được trên bản đại chủ phát nhưng là coi là không có trở ngại cảm tạ mọi người một đường hỗ trợ một đường đi cùng một đường bỏ phiếu đặt khen thưởng gõ chữ viết sách loại chuyện này liền cùng l u y ế n ái kết hôn giống nhau là cần tình cảm mãnh liệt nhưng lại không thể toàn dựa vào tình cảm mãnh liệt không có bánh mì lại sức mạnh tình yêu đó là vượt trội cho nên muôn phần cảm tạ hỗ trợ bản chính đặt bản chính độc giả ta biết cái này kết thúc hết có chút đột ngột nhưng kết thúc loại chuyện này từ trước đến nay là như thế này l i ê n theo chúng ta đến trường giống nhau trung học đại học bình thường đọc thời điểm không có cảm giác gì nhưng một đến tốt nghiệp liền sẽ cảm thấy cái này thời gian trôi qua quá nhanh tự mình không có gì cả chuẩn bị cho tốt đoạn này cuộc đời liền kết thúc nhân sinh chính là như vậy thiên hạ không có t h i ệ t không tan quyển sách này cái này đề tài viết tới đây có thể viết đều đã viết có thể họa hại đ i ệ ảnh thần thoại truyền thuyết đều thái đã... họa lại tiếp tục viết không nói ta không viết ra được chính là viết ra đó cũng là thiếu gấm chắc v à i thô trái lại không đẹp cho nên là thời điểm kết thúc n ó la ninh cố sự ác ma thợ săn cố sự còn có thể tại trong thế giới của hắn kế tục nhưng chuyện xưa của chúng ta nhất định phải có một kết thúc cuối cùng lại điền một điểm mọi người cảm thấy không có điền trên hố đầu tiên là la ninh cha chưa hề lên sân khấu nhưng không chỗ nào không có mặt la đức đồng chí làm một bối cảnh bản nội dung vợ kịch đẩy mạch khí đơn giản dùng tốt công cụ người nhiệm vụ của hắn đã sớm hoàn thành không cần thiết lại xuất chàng ở chỗ này thông báo một chút hắn đã trở lại trung quốc đang ở qua tiểu thuyết đô thị vai chính cuộc sống hạnh phúc viết ra cũng sẽ bị thần thú răng rắc mất cái loại này thứ nhì là địa ngục ta cảm thấy được cái này cũng không có gì hay viết địa ngục bảy đại quân vây nốt hôn loạn ma q u ỷ cùng hủy diện t ắ c ma tất cả đều là thượng đế bố trí thượng đế bị phong ấn sau đó bọn họ hoặc là lành lạnh hoặc là chạy ra địa ngục trở lại thánh đường không có những khả năng khác thánh đường cũng giống như vậy nhất định phải bị cái khác thần hệ chèn ép cái này nếu như kế tục tiếp tục viết vậy còn có nhắc đến thiết yếu nhưng đều chọn bộ rồi nói ra vậy là nói chuyện tào lao thủy số lượng tử thứ ba là hắc cầu không gian hắc cầu cái này vốn cũng không phải là cái gì đầu mối chính nội dung vợ kịch trong chính văn cũng có qua mấy lần không tính là rõ ràng gợi ý nó cùng lan ninh hệ thống có cùng nguồn gốc là số một thế giới ý chí sáng tạo ra là tự mình thanh lý bệnh độc công cụ tất cả khuynh hướng cùng lan ninh hợp tác chính là đơn giản như vậy cuối cùng giống như cũng không có cuối cùng có thể viết này viết chính văn trong đều viết ta cảm thấy được đã không có tiết lối không giống trên bản đại chủ phát đó là thật đôi u chuột xin lỗi một mực đặt độc giả lại nói một tiếng xin lỗi bản sách cứ như vậy kết thúc cuối cùng là sách mới báo trước sách mới còn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị nhưng đề tài đã quyết định sẽ trở về phương đông huyền huyễn đề tài không làm hiện đại không làm phương tây đồng thời trở về ban đầu tâm chơi phụ thân anh hùng triệu h o a n g lưu chính là vô địch anh hùng hệ thống bộ kia đương nhiên mọi người có thể yên tâm đề tài là đề tài nội dung là nội dung tuyệt đối tuyệt đối sẽ không h â m lại chứa rượu cũ cho ta một đoạn thời gian mấy tháng bộ dáng như vậy sẽ mang sách mới cùng mọi người gặp mặt hy vọng đến lúc đó mọi người có thể trước sau như một hỗ trợ vong xuyên tam đồ dâng lên